Chương 202, ra đây chỗ lẫn, cầu làm một cái thể diện. Gấp đôi nguyện phiếu ngày cuối cùng cầu nguyện phiếu, 2. Chương 202, ra đây chỗ lẫn, cầu làm một cái thể diện. Gấp đôi nguyện phiếu ngày cuối cùng cầu nguyện phiếu, 2. Vâng không rút về một đến. Lâm Phong im lặng nói, "Đại lão, người ngu rồi đi. Đây là cô ý làm cho giang hồ nhìn xem, chờ đến tưởng tiên sinh hồi phục sức khỏe sau đó, tự nhiên là muốn rút về. Lão nương chỗ nào ta có sắp xếp." Lượng Khôn lúc này mới thỏa mãn gật đầu. "Ta liền nói sao, tiểu tử ngươi quý tinh quý tinh, nhất định sẽ an bài tốt." "Bất quá, đông tinh sự việc động tác nhanh một chút." Lâm Phong nón nón vai, không nhanh được. Lạc đà đầu thất trước đó, chúng ta đừng nghĩ nhìn muốn đem Trần Thiên Hùng bọn hắn thế nào. Lựa Khôn cảm thấy đau đầu. Nếu là không có làm cái này tòa quán, hắn sẽ không muốn nhiều như vậy. Cái gì ô nha, cái gì Đông Tinh ngũ hổ, chặt chính là. Nhưng mà ngồi trên tòa quán sau đó, suy xét sự việc khó tránh khỏi nhiều hơn. Là cái này A Phong thường nói, cái mông quyết định cái đầu đi. Ngươi ngồi dạng gì vị trí, thì muốn cân nhắc dạng gì sự việc. Hồng Nương đương nhiên có thể trực tiếp hướng Đông Tinh xuất binh, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng sao? Nhưng mà kể từ đó, hai cái xã đoàn ở giữa tình nghĩa liền không có. Hồng hung trên giang hồ danh tiếng cũng liền sập. Bất luận làm sao, Lạc Đà đầu thất chưa từng có đấy. Thốt như vậy tại Lạc Đà đưa tang lúc đại hung động tác, Lượng Khôn Hung ăn nói, "Ta liền biết a buồn nẹn lấy hồng đấy. Hắn nhất định ấy là biết đạo chúng ta chắc chắn sẽ không nhường Lạc Đà đi không thể diện, cho nên dám như thế kéo." Lâm Phong thản nhiên nói, "Nếu a buồn thật như vậy nghĩ, vậy nhưng thật tốt quá." Lượng Khôn khẽ giật mình, vì hắn đối với Lâm Phong hiểu rõ, rất rõ ràng hiểu rõ Lâm Phong lại có chút tử. "A Phong, ngươi muốn làm gì?" Lâm Phong nún núm bài. "Sĩ diện là qua lại." chúng ta cho hắn sĩ diện hắn không muốn vậy chúng ta lại giúp bọn hắn sĩ diện lượng côn hỏi ngươi nghĩ muốn làm thế nào lâm phong mỉm cười nói vậy phải xem a buồn nghĩ muốn làm thế nào lượng côn lắc đầu được rồi được rồi ta mặc kệ ngươi ta phải đi xã giao đi lâm phong ngạc nhiên nói xã giao lượng côn cười nói đại dây nói lâm hoài nhạc mời hắn làm người trong cuộc muốn mời ta uống rượu lâm phong khó hiểu nói lâm hoài nhạc là cái hồ ly hắn muốn làm gì lượng côn cười to nói ta quản hắn làm cái gì lại tiện nghi không chiếm con kiếp ta cái này cùng bọn hắn uống rượu với nhau đi đông tin sự việc nhờ ngươi. Lâm Phong nón nuối vai. Được, đại lao chơi vui vẻ. Lâm Hoài nhạc ra hỏa này thế nhưng chính công cáo giả, đại dê là chơi không lại hắn. Bất quá, Lượng Khôn cũng không phải loại lương thiện. Nếu bàn về thông minh tài trí, hai người chính là kỳ phùng địch thủ. Lại thêm có Lý Kiệt tại Lượng Khôn bên người, còn thật không cần lo lắng Lượng Khôn ăn thịt thỏi. Lâm Phong suy nghĩ một lúc, cho A buồn gọi điện thoại quá khứ. Bùn thúc, ta là Lâm Phong. Bùn thúc cười nói, trên giang hồ người nào không biết Đồng La Loan chi hồ Lâm Vong a. Lâm Vong cười lấy lắc đầu, ngài có thể nâng, ta đều không tại Đồng La Loan xuất hiện. Chúng ta Hồng hương tại Đồng La Loan tồn tại cảm so với các người Đông Tinh có thể thấp quá nhiều rồi." Buồn thúc nụ cười chỉ trệ. Lời này vẫn đúng là không có nói sai, nếu bàn về cái nào xã đoàn tại Đồng La Loan có tồn tại cảm giác, thật sự chính là Đông Tinh mà không phải Hồng hương. Xã đoàn loại vật này, hỗn loạn mới biết hiện ra tồn tại cảm tới. Vì tân ký trợ công, Đồng La Loan hiện tại thì hai nhà xã đoàn, một nhà là Hồng hương một nhà khác chính là Đông Tinh. Lâm Phong nhập chủ Đồng La Loan sau đó, chỉ là tại Đồng La Loan thành lập một công ty an ninh lôi đỉnh, Hồng Hưng nguyên bản tại Đồng La Loan thế lực, hắn ép căn bản không hề động. Duy nhất động tác là nhường Hồng Hưng cùng Đồng La Loan thương ra một dạng cùng công ty an ninh lôi đỉnh ký kết thuê thỏa thuận sau đó liền đem Hồng Hương sảnh đường Đồng La Loan người chuyển hóa thành người làm thuê đúng ngươi không có nhỉ lầm sảnh đường Đồng La Loan đệ tử cùng cái khác sảnh đường hoàn toàn không giống bọn hắn được công bọn hắn được công tác bọn hắn còn lĩnh xài thủy ngươi nói bọn hắn có nguyện ý hay không làm loại công việc này kẻ ngốc mới không muốn chứ người đứng đắn ai mẹ nó ra đây trộn lẫn xã đoàn a kia không phải đều là không có cách nào mới ra ngoài lẫn vào sao cùng đối với một cái tốt đại lão còn tốt gặp phải ô nha tiểu này đại lão Trời một tí thích lập bạn, kia thật là ba ngày đói chí nữa. Một cái nữa, ra đây lật bảo, nghe quả thực vai phòng, đương nhiên vậy vẹn vẹn là nghe vai phòng. Nhưng trên thực tế đâu? Cũng liền như vậy đi. Nghe vai phòng quản quộc lông a? Không dùng được. Phù Mâu nói lúc thức dậy, đều không có mặt gặp người. Trung quy trộn lẫn xa đoàn không phải chính đạo. Lấy một thí dụ mà nói, Sơn Kê đi theo Trần Hạo Nam trộn lẫn lúc, mảnh bê ánh mắt tất cả đều tại trên người Trần Hạo Nam, Sơn Kê tính là gì? Mảnh bê nhưng phẩm là có điểm vật gì tốt cũng cho Trần Hạo Nam, Sơn Vệ được cái gì? Phải biết Sơn Kê có thể tính là Trần Hạo Nam nô mã lại xã đoàn trộn lẫn, được lợi cuối cùng là tầng lớp trung thượng, tầng dưới chót tứ cửu cũng bất quá là trộn lẫn thôi. Lâm Phong như thế thay đổi tổ, Đồng La Loan dường như người người gọi tốt, bọn hắn hay là ra đây lẫn vào cổ họa tử, nhưng mà bọn hắn có một phần công việc nghiêm túc, không cần lo lắng ăn cái này bỗng nhiên không có bữa tiếp theo, có thể nghiêm chỉnh đảm cái đối tượng, có thể tại trước mặt cha mẹ có cái thể diện. người sống ai không mong muốn cái tôn nghiêm, Lâm Phong thì cho đám này lùi loa tử có cái thể diện. Thì như nói đại đầu, hiện tại thế nhưng là Thiên Hồng đầu mã, lạc Thiên Hồng không tại lúc đại đầu người quản lý khổng lồ Đồng La Loan sản nghiệp. Chú ý, Lý Phú cùng công tác của bọn hắn hoàn toàn không giống. Lý Phú là Lôi Đình An Ninh chủ tịch hội đồng quản trị, là dấu ở Lạc Thiên Hồng cùng đại đầu người đứng phía sau. Lạc Thiên Hồng bọn hắn không có có cần lúc, Lôi Đình An Ninh liền đi bận điệu cái khác hộ khách sự việc, nếu là có người đánh tới cửa, mà Lạc Thiên Hồng đại đầu chống đỡ không nổi, như vậy Lý Phú thì ra sân. Tiểu này tầng cấp cơ cấu, nhưng Hồng Hưng không chế ở dưới đồng La Loan Dị thường ổn định. Lạc Thiên Hồng cùng đại đầu làm việc vậy an tâm, chúng ta không giải quyết được, phía sau không phải có Lôi Đình An Ninh sao? Sau đó Hồng Hưng vững chắc rủa người. Kia Đông Tinh là thế nào vận hành đây này? Cái khác sảnh đường sao vận hành, tư đồ còn là thế nào vận hành. Hỗn loạn xung đột tự nhiên không thể tránh lẽ. Đặc biệt cùng Hồng Hưng làm so sánh, cái này hỗn loạn tư thế rõ ràng hơn. Những kia tại Đông Tinh trên địa bàn thương gia nhìn đối diện hâm mộ nước bọn đều nhanh lưu lại. Bọn hắn thật nghĩ cùng công ty an ninh lôi đình ký kết mấy phần bảo vệ thỏa thuận. Đặc biệt hai cái xã đoàn chỗ giao giới thương gia càng là như vậy, bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện, Hồng Hưng kia một bên thương gia, có thể cùng Đông Tinh đại nhỏ giọng. Cùng xã đoàn lớn nhỏ âm thanh, đó là chán sống rồi hả. Nhưng mà đối phương lớn nhỏ vừa nói lời nói sau đó, Đông Tinh sững suốt không có làm cái gì động tác. Những tia thương gia liền biết lôi đình an ninh là thực sự điều. Xã đoàn đức hay gì, người nào không biết ta? Nhưng mà hiện tại, bọn hắn sửng sốt tại công ty an ninh lôi đình. Hộ khách trước mặt bị nói móc không dám nói lời nào. Này là đáng sợ đến mức nào một việc? Có thể nghĩ muốn tùy tiện chuyển đổi môn đỉnh, kia lại là chuyện không thể nào. Đông tinh có thể sẽ không cho phép có người làm loại chuyện này. Thế là sao? Đông tinh không chế ở dưới đồng la loan thương hộ khó tránh khỏi tiếng oan than dậy đất. Tư độ là buồn thúc thân tín, ở đâu năng lực không biết những thứ này. Lâm sinh mặc dù không tại giang hồ, trên giang hồ khắp nơi có người chuyển thuyết ta. A buồn cười ha hà đem chuyện này cho lừa gạt quá khứ, nếu có thể, hắn tình cảm chân thực không muốn cùng Lâm Phong liên hệ, hắn tình nguyện cùng Lượng Khôn thông điện thoại, cũng không muốn nghe được giọng Lâm Phong. Nhưng mà trời không tuệ lòng người, rất rõ ràng, Hồng Hưng là đem chuyện gì giao cho Lâm Phong đến xử lý. Lâm Sinh, ta biết ngươi gọi điện thoại cho ta muốn nói điều gì, bất quá, ta Đông Tinh có chúng ta khó xử. Lâm Phong cười, bổn thúc, ngươi là giang hồ tiền bối, nhất là hiểu được giang hồ quy củ, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, đó là cơ bản. Ngươi cũng biết chúng ta ra đây trộn lẫn, lập thân gốc dễ là cái gì? Chúng ta ra đây trộn lẫn. Cầu là trung nghĩa, làm được là quan nhị ra đường. Hiện tại có người tại đào chúng ta căn, ngài nói chuyện này có thể hay không được cho phép? A buồn trầm mặc, hồi lâu mới nói. Lạc đa sự việc, Đông Tinh thúc phụ nhóm tự có tính toán, này là chúng ta nhà của Đông Tinh chuyện. Lâm Phong lãnh đạo nói, không, hiện tại không riêng gì chuyện nhà của các ngươi. Ngươi biết ta nghe được chuyện này sau đó cảm tưởng gì sao? Dung mình. nếu là khi sư diện tổ cũng có thể lên cao vị, chúng ta những đại lão này về sau ai còn có thể ngủ nhìn cảm giác? Ta hồng hưng là ngủ không được, ta nhìn xem Tân Liên Thắng cũng làng ngủ không được, Hoa Liên Thắng càng ngủ không được. Hỏa Hưng Thịnh cũng là không sai biệt lắm. Tân Ký cùng Trung Nghĩa Tín, ngươi đoán bọn hắn có ngủ hay không được nhìn. Bổ Thúc càng nghe chân mày nhíu càng chặt. Này mẹ nó là đang uy hiếp ta a. Hưng Hưng, Tân Liên Thắng, Hỏa Liên Thắng, Hỏa Hưng Thịnh, không phải đều là cùng ngươi Hồng Hưng giao hảo xã đoàn sao? Nhưng mà càng nghe càng là kinh khủng, đợi đến Trung Nghĩa Tín tên hô sau khi đi ra, Bổ Thúc rốt cuộc duy trì không ở phong độ của mình, cả giận nói: Ngươi đang dọa ta. Lâm Phong đùa cợt nói: Ta dọa ngươi làm cái gì? Ngươi cho ta nghe rõ chưa vậy? Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Bổ Thúc: Chúng ta Hồng Hưng Cẩu là một cái thể diện. Đông Tinh nếu thông tình mật lý, như vậy chúng ta hay là hữu hảo sa đoạn. Đông Tinh nếu là không nghĩ cho chúng ta hồng hương sĩ diện, chính chúng ta tới bắt hồi chính mình sĩ diện. Chương 203, không chiến khuất nhân chi bình, 1, chương 203, không chiến khuất nhân chi bình, 1. Bốn thúc kém chút ngạt thở. Hồng hương sao khó chơi như vậy? Không, khó chơi không là người khác, vẹn vẹn là Lâm Phong. Trước đây tưởng Thiên Sinh tại vị lúc cũng không có khó chơi như vậy a. Bốn thúc không khỏi hoài niệm lên trước đây tưởng Thiên Sinh tại vị tình cảnh đến rồi. Đó là tốt bao nhiêu một tên, điển hình lạc hậu gian hổ nhân. Có nguyên tắc, hiểu được tiến thôi dễ lừa gạt, dễ tiếp xúc. Có thể tưởng Thiên Sinh đem Lâm Phong đẩy lên đàm phán vị trí bên trên sau đó, bốn thúc mới kinh sợ phát hiện, Hồng Hung khi nào ra một người kinh khủng như vậy. Tiếng nghệ thuật đàm phán liền cùng trên TV diễn chuyên gia đàm phán cũng kém không nhiều. Thật là ngắn gọn xuyên thẳng đông tính châu đau. Lâm Phong hô lên cố nhiên là thập đại xã đoàn, mỗi một cái đều là bốn thúc lo lắng. Kỳ thực trên giang hồ thập đại xã đoàn quan hệ trong đó cũng không tệ, cho dù là điên cuồng như trung nghĩa tín, vậy cùng mặt khác xã đoàn quan hệ cũng không tệ lắm, chí ít mặt ngoài duy trì còn có thể. Vẫn là câu nói kia, đều là ra đây làm nghề phi pháp, ô nha không nên cười heo hặc nếu thật là chế rễ đó là chó chê mèo lắm lông thằng hề một nhưng mà lâm phong điểm ra tới xa đoạn nhường buồn thúc cảm thấy khủng bố trên giang hồ không có tường nào gió không lọt qua được tân liên thắng vừa mới tổn thất một vị a thiêm sao không có phản tượng làm loạn đây là lâm diệu xương tự miệng nói hiện tại đã chuyển khắp giang hồ ô nhá đám ba người hành vi dường như xúc phạm tân liên thắng cấm kỵ cái nào sợ không phải hướng về phía cùng hồng hưng tốt đẹp quan hệ bọn hắn liền phải hỏi đến chuyện này hoa liên thắng hoa hương thịnh càng không cần phải nói hai cái này xa đoạn nói là long đầu nói chuyện nhưng trên cơ bản đều là thuốc phụ nhóm nói được tính mà thuốc phụ nhóm sau đó là hai vị đại lao bên trong đại lao đặng bá cùng thần ra. mặc kệ cái khác, dù sao hai vị này là tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện cái gì phản thượng làm loạn khi sư diệt tổ chuyện. nếu vấn đề này thật sự thành lập, vậy bọn hắn cái thứ nhất lo lắng liền là chính mình. tân ký cùng trung nghĩa tín càng không cần phải nói. tân ký phụ chết từ kế, huynh cuối cùng đệ và quy củ càng là hơn nghiêm cấm làm loạn. trung nghĩa tín long đầu là liên hạo long, người đứng thứ hai là liên hạo đông, hai người này là thân huynh đệ. nếu để cho bọn hắn hiểu rõ chuyện này, bổn thuốc nhịn không được dùng mình một cái. vậy nếu như đông tinh không hành động, chỉ sợ trung thanh xạ chính là đông tinh tương lai. Lâm Phong yếu đất nói, "Bổn thúc, chúng ta lăn lộn giang hồ thời gian cũng rất dài, hiểu rõ một chân lý, trên thế giới này thì không có gì bức tưởng không lọt rõ. Chúng ta Hồng Hưng đã là rất khắt chế, nếu đổi thành cái khác xã đoạn, những kia cùng các ngươi có cựu oán xã đoạn, ngươi đoán đoán bọn hắn hội làm thế nào? Ta đoán, nhất định tuyên dương đầy giang hồ đều biết đi." Bổn thúc vừa sợ vừa giận, "Ngươi đang uy hiếp ta?" Lâm Phong buồn cười nói, "Uy hiếp ngươi?" Biến sắc, lạnh lùng nói, "Bổn thúc, ta kính ngươi là giang hồ tiền bối, hảo luôn hảo ngứa cùng ngươi thương thảo chuyện này. Ta là người văn minh." Không thích chém chém giết giết, ngươi muốn là muốn chém chém giết giết, vậy ta vậy phục bồi. Tôn kính ngươi, ta gọi ngươi một tiếng tiền bối, nếu là không tôn kính ngươi, ngươi tính là cái gì? Thế nào, ngươi muốn ta đem các ngươi Đông Tinh làm sự tình tốt trên giang hồ tuyên truyền một chút. Có muốn hay không ta tìm Phong Môi, đem Ô Nha ba người khi sư diệt tổ sự việc tuyên truyền một chút. Có nên hay không nói cho giang hồ mọi người, lạc đà là tại bệnh viện xã Đoàn Đông Tinh trên giường bệnh bị chính mình tế lao dùng gối tươi sống ngạt chết. Ngươi nói chuyện, ta lập tức hướng Phong Môi hóng gió. Ngươi biết ta cùng với Phong Môi quan hệ rất tốt, a buồn kém chút không có bị tức nộ tung. Hắn năng lực không biết Lâm Phong cùng Giang Hồ Phong Nui quan hệ rất tốt sao? Mấy lần treo thưởng hoa hồng, nhưng không có thiếu nhường Phong Nui kiếm tiền. Nhưng mà những lời này, hắn thật đúng là không dám đáp ứng. A Phong, ngươi nhìn xem ngươi sao gấp đây? Vạn sự dễ thương lượng sao? Lâm Phong lạnh lùng nói. Giữa chúng ta bất kể xảy ra chuyện gì, tự nhiên vạn sự dễ thương lượng. Bất quá, đây là A Công sự việc, ta không làm chủ được. Giữa chúng ta có thể bàn bạc, bị lạc đà liên lụy tưởng sinh, hắn tìm hai bàn bạc đi. Tiếp nhận tưởng sinh vị trí con ca, tìm hai bàn bạc đi. Ra đây chỗ lẫn, chú ý làm một cái thể diện. Ngươi Đông Tinh không muốn cho ta hầm hương sĩ diện, như vậy chính chúng ta tới bắt là được rồi. Chẳng qua Đông Tinh sĩ diện liền không có. A Bổn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hắn hiểu được, chẳng trách Tư Đồ hội ở trước mặt hắn kề khổ, nói Lâm Phong khó đối phó. Này mẹ nó há lại chỉ có từng đó là khó đối phó, đây quả thực là đầu hồ ly ngàn năm a. Giang Hồ nhân cũng mắt mù sao? Cái gì vượng giác chi hổ, Này rõ ràng là đầu hồ ly, tu luyện ngàn vạn năm cái chủng loại kia. Ngay một khắc này, A Bổn lại đối với Lâm Phong có một loại nhàn nhạt sợ hãi. Tất cả mọi người là ra đây lắc lảo, tính toán của các ngươi đơn giản là muốn tại lạc đà đầu thất lúc mai phục hảo nhân thủ đem ba tên kia đầu người tới thiên, a buồn lại là chấn động, trong lòng sợ hãi càng dậy đặc hơn một tầng. Không sai, đây chính là bọn họ dự định. Ôn nha bọn hắn giết lạc đà, thúc phụ nhóm nhường trần thiên hùng ba người cho lạc đà mặc đồ tang chứa con cháu hiếu thảo có hai tầng ý nghĩa, một tầng là danh phận thượng ba người này là lạc đà tế lao, cho hắn mặc đồ tang là cần phải. Một cái khác tầng chính là tế phẩm, liên cung cho dơm không sai bị lắm. Đợi đến lạc đà đầu thức ngày đó, ba người này liền sẽ bị thúc phụ nhóm dựa theo hồng môn tam thập lục thệ minh chính điển hình. Như thế, toàn bộ đông tinh sĩ diện. Đáng tiếc, vấn đề này nhường lâm phong khám phá. Các ngươi rốt cục nghĩ muốn như thế nào?" A Bốn hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Lâm Phong thản nhiên nói, "Dựa theo giang hồ quy củ đến a, Hồng Hưng từ trước đến giờ đều là một dạng quy củ xa đoàn." A Bốn cắn răng nói, "Ta sẽ cho tưởng sinh cùng lượng khuôn gọi điện thoại, tự mình xin lỗi." Lâm Phong đùa cợt nói, "Xin lỗi quản dụng, muốn cảnh sát làm gì?" A Bốn lại nói, "Sự quyết Trần Tiên Hùng ba người lúc, ta sẽ mời Hồng Hưng đặc biệt xem lễ." Lâm Phong ha ha cười lạnh, "Các ngươi nhà của Đông Tình truyện, chúng ta Hồng Hưng không lẫn vào." A Bốn cả giận nói, "Lâm Phong, không nên quá phận." Lâm Phong lạnh lùng nói, Lão giả, ta cho ngươi mặt mũi ngươi tốt nhất tiếp lấy. Ngươi không muốn nói, cũng đừng có nói chuyện, ta cái này đi liên hệ mỗi cái xã đoàn, hướng Giang Hồ hỏi gió. A buồn hoàng hốt vội nói, "Đàm, có thể đàm. Nói ra điều kiện của ngươi đi." Lâm Phong cười nhạo nói, "Đều là hồ ly ngàn năm, cũng đừng có nói chuyện gì liêu trai. Dựa theo giang hồ quy củ đến là được rồi. Buột thúc, ngươi phải hướng tưởng sinh cùng ta đại lão lượng không xin lỗi. Tưởng sinh bởi vì là chuyện của các ngươi muốn tẩy trắng rời khỏi giang hồ, bồi thường phải có. Ta hòng hưng tổn thất một vị long đầu, ta trên dưới huynh đệ cần trấn an, các ngươi phải bồi thường." A Bốn hận nghiến răng. Này có lẽ quá nhiều a. Lâm Phong đột nhiên im tiếng. A Bốn quả thực luôn cuống. A Phong, Lâm Sinh, Uy. Hồi lâu sau đó, giọng Lâm Phong mới văng lên. Bổ Túc, ngươi không muốn làm đâu, không cần gấp. Không tầm thường ta ăn thiệt thòi một chút, từng cái cùng xã đoàn người nói chuyện vụ trách liên hệ, đem các ngươi đông tinh chuyện đã xảy ra nói cho bọn hắn. A Bốn cười theo nói. Cái này cũng không cần, hai người chúng ta xã đoàn sự việc, liên lụy tới cái khác xã đoàn sẽ không tốt. Lâm Phong thở dài. Ta rõ ràng đã để bước nhiều như vậy, ngươi làm sao lại như vậy cảm thấy ta dễ khi dễ đâu? ta muốn là tâm oan, ngươi tin hay không những thứ này xã đoàn đã đem các ngươi đông tinh cho điểm. a bổn miễn cưỡng nói, chúng ta không phải trung thanh xã. lâm phong ngắt lời hắn, không sai, trung thanh xã muốn diệt lên dễ, bọn hắn không phải uy tín lâu năm xã đoàn, bọn hắn là tân tiến nổi dậy, đặc biệt không tuân quý cũ. do đó, nghĩ muốn tiêu diệt bọn hắn xã đoàn rất nhiều, thậm chí ngay cả cảnh sát đều muốn diệt đi bọn hắn. chỉ cần có người xứng nghĩ, bọn hắn thì chết chắc rồi. Đông tinh là uy tín lâu năm xã đoàn, cùng mỗi nhà quan hệ cũng còn tốt, bình thường không ai làm tiểu này phạm chuyện kiến kỵ. nhưng mà có một việc ngươi chỉ sợ quên đi. Tô nha bọn hắn phạm sai lầm là tất cả xã đoàn cũng không thể cho phép, mặc kệ ngươi hướng bọn hắn giải thích thế nào, sự thực thì là các ngươi tại Dung Túng Phàm thượng khi sư diệt tổ, không có một cái nào xã đoàn có thể dễ dàng tha thứ, tất cả xã đoàn đều muốn đánh các ngươi, cảnh sát cũng sẽ đánh các ngươi." Lâm Phong Điểm nhìn nói. "Giang hồ căn cơ chính là trung nghĩa, các ngươi đông tinh tự tay đem trung nghĩa cho bới, đó là đào chúng ta xã đoàn căn, các ngươi chết tiệt." A Bốn chầm mặc hồi lâu. "Ngươi thắng." Giọng nói muốn nhiều đắng chắc thì có nhiều đắng chắc. "Nhận sợ." Không thể không nhận sợ. Nếu là không nhận lời nói, trực tiếp thì xong đời thực chất, a buồn đây lâm phong cũng biết vấn đề này nếu bạo lộ ra đối bọn họ lực sát thương lớn đến bao nhiêu, lâm phong mỉm cười nói, như vậy, chúng ta tới thảo luận các ngươi đối với chúng ta hồng hương bồi thường đi, a bản không thể làm gì nói, ngươi nói đi, lâm phong thản như nói, hai vị long đầu, các ngươi khẳng định là muốn nói xin lỗi, a buồn gật đầu, ta sẽ gọi điện thoại cho bọn hắn, lâm phong buồn cười nói, nói xin lỗi cơ bản thành ý đều không có sao, tưởng sinh hiện tại thế nhưng còn đang ở chúng ta bệnh viện xã đoàn nằm nửa đầu, a buồn bị chẹn họ gần chết, lẽ nào ngươi muốn để cho ta đi bệnh viện cho hắn nói xin lỗi? Lâm Phong hỏi ngược lại, "Lẽ nào ngươi không nên đi sao?" A Bốn cắn răng nói, "Được, ta đi." Chương 203, Không chiến khuất nhân chi bình, 2, Chương 203, Không chiến khuất nhân chi bình, 2. "Không thể không đi, bằng không ai mà biết được Lâm Phong cái tên điên này có phải thật vậy hay không liền đem vấn đề này phóng tới trên giang hồ." Vậy bọn hắn thật sự thì chết chắc rồi. Lâm Phong lại nói, "Tưởng sinh nằm viện chi phí các ngươi được gánh chịu, tẩy trắng sau đó tiền sinh hoàn dụng, các ngươi được gánh chịu." A Bốn muốn kháng nghị, nghĩ lại, mẹ nó chính mình là đông tinh long đầu, cũng túi đầu cho một tên tiểu bối chịu nhận luôn, còn tranh cái cọng lông a. Được, Lâm Phong thản nhiên nói, 25 triệu. A Bốn Quát, ngươi cùng 25 triệu đòn khiêng lên đúng hay không? Lâm Phong kinh ngạc nói, không ngờ rằng buồn thúc ngươi như thế thông tình mật lý. Vậy liền 3000 vạn. A Bốn, ngay cả tiền 500 vạn không có a. Lâm Phong cười lạnh nói, ta hồng hưng long đầu cứ như vậy không đáng tiền. Tô Nha, Tiếu Diện Hổ hai người địa bàn, chúng ta muốn một nữa. A Bốn Quát, không thể nào. Cao nữa là Lôi Diệu Dương địa bàn bồi thường cho các ngươi. Lâm Phong mất hết cả hứng. Lôi Diệu Dương địa bàn? Hắn còn cái dám địa bàn. Được rồi, hai nhà chúng ta là hữu hảo xã đoàn vậy cứ thế quyết định. bất quá ngươi trường nào thì gọi điện thoại cho bọn hắn. a buồn cắn răng nói ta gọi ngay bây giờ. lâm phong thở dài nói sớm sao như vậy chúng ta cũng không cần tổn thương hòa khí. a vốn đã cúp điện thoại bị tức đến chập mạch rồi thật không có lễ phép a. lâm phong một bên lầm bầm một bên đưa di động ném cho lý phú hắn miệng cũng ngó ra phong ca ngài quá lợi hại thì một chiếc điện thoại muốn tới nhiều đồ như vậy. lâm phong nhũ môi cỡ nào ta nhưng không có cảm giác phải nhiều hơn thiếu đây là đông tinh nên bồi thường cho chúng ta. Lý Phú thẳng tát lưỡi, này con không nhiều a. Ra đây lẫn bảo, trừ ra tiền giấy chính là mặt mũi, cái này bọn hắn có đó không chúng ta trước mặt không có nửa điểm mặt mũi. Long đầu tọa quán tự mình xin lỗi, 25 triệu tiền giấy, còn có lôi rượu dương địa bàn. A buồn bị điên rồi à? Hắn cái này cho. Lâm Phong cười lạnh nói, hắn dám không cho sao? Ai bảo ô nhá ba người bọn họ thí sư đâu? Đây chính là bọn họ tự người ta. Ngươi cho rằng ta vừa rồi tại nói lời biệt đặt? Kệ ngươi nghe đi, loại chuyện này truyền đi, cái thứ nhất dùng không được bọn hắn chính là cảnh sát. Trung nghĩa hết rồi, Giang Hồ không phải đại loạn không thể. Cảnh sát sẽ không chầm chầm vào người khác, cái thứ nhất trước nhìn bọn hắn chầm chầm cái này kẻ đầu tư nhất định sẽ đem bọn hắn chầm chầm gác ao. Làm ăn cũng không cần làm. Lý Phú bừng tỉnh đại ngộ, nói cách khác, A buồn không thể không đáp ứng. Lâm Phong thản nhiên nói, nếu không đâu, thật coi ta huy hiếp là nói dối. Thượng Thiên Sinh nước gì có một cái tiễn biệt nghi thức đâu, nếu là có cơ hội diệt Đông Tinh, hắn tuyệt đối là cái thứ nhất tán động. Lý Phú ngạc nhiên nói, Thượng Thiên Sinh không phải nói chính mình rời khỏi Giang Hồ sao? Lâm Phong lườm một cái, hiện tại hắn còn không có tẩy trắng đấy, bất quá liền xem như tẩy trắng. Vì hồ sơ của hắn, muốn không bị đội cảnh sát người chằm chằm, vậy cũng chật vật vô cùng. Có một cái có sẵn ví dụ, hồng nghĩa Phi Long rửa tay đã bao nhiêu năm, còn không phải như cũng bị cảnh sát chằm chằm vào. Cảnh sát thậm chí tại bên cạnh hắn an bài một nội gián. Phi Long có thể làm sao? Lý Phú dùng mình. Phi Long hiểu rõ bên cạnh hắn có nội gián. Lâm Phong gật đầu. Hiểu rõ a. Lý Phú ngạc nhiên. Hắn thì cho phép nội gián tại bên cạnh hắn. Lâm Phong nún núm bài. Nếu không đâu. Phi Long lại không trộn lẫn đèn, như vậy, nội gián tại bên người lại có gì lên gần đâu. Hắn dùng loại hành vi này nói cho cảnh sát Đừng nhìn ta chằm chằm, uổng phí công phu. Rất đáng tiếc, phái ra nội gián vị kia không nghe hắn. Lý Phú im lặng. Còn có thể như vậy. Lâm Phong nún núm bai. Bất quá, Phi Long cũng không phải toàn bộ không có chỗ tốt, rốt cuộc có thể bị cảnh sát phái đi ra nội gián, đều là cùng một đám lần cảnh sát tinh anh. Phi Long không công được một chút đỡ, cũng coi là có mất có được. Lý Phú khẳng định nói. Thượng Thiên Sinh khẳng định không thích dạng này nội gián. Lâm Phong cười nói. Đó chính là tưởng Thiên Sinh sự tình. Đúng rồi, chúng ta hôm nay có cái gì sắp đặt không có? Lý Phú nói ra. Trước đây hôm nay là muốn giúp nhìn đỉnh gia dọn nhà. Lâm Phong lắc đầu. Đại lão có phải không hội chuyển tới, nếu chuyển tới, lão nương đến ta nơi này thì thuận tiện hơn nhiều. Như vậy, đại lão hội nghĩ như thế nào? Lý Phú cười ha ha. Lâm Phong trong nhà cái khác không nhiều, thì nhiều nữ nhân, mặc dù những nữ nhân này vì sự tình các loại cũng không phải vẫn ở chỗ này ở, nhưng chỉ cần quay về một vị, như vậy lượng khôn gặp nạn nhật liền đến. Lượng khôn ở đâu gặp ở a? Hai người huynh đệ chính đang nói chuyện, trung điện thoại lại vang lên, Lý Phú mau đem điện thoại đưa tới. Phong ca, đỉnh gia. Lâm Phong lắc đầu gia hỏa này thật không trải qua nhất tới đại lão ngươi không phải đi đại dê nơi đó sao lượng côn rất là hư phấn. không sai ta là tại đại dê nơi này lâm hoài Nhạc cũng tại tân mi cũng tới a phong còn phải là ngươi a ngươi động tác này thật nhanh a buồn gọi điện thoại cho ta ngươi hạ giao tử thật hung ác lâm phong nhún nhún vai nay không là cần phải sao ai để bọn hắn tới trước trêu chọc chúng ta lượng côn cười nói a buồn nói cho ta biết hắn muốn đi chúng ta bệnh viện xã đoàn của hồng hưng tự mình hướng thượng sinh nhận tội ngươi vấn đề này làm quá đẹp lâm phong cười nói tốt xấu ta cũng vậy chúng ta hồng hưng một thành viên Đại lao ngươi đem sự việc giao cho ta, không thể để cho ngươi vứt đi mặt mũi. Lượng khôn cười càng vui vẻ hơn. Nhất thế nhân lưỡng huynh đệ, ngươi có muốn hay không đến thuyền loan a? Lâm phong nhún nhún bài. ta thì không tới tham gia náo nhiệt, ta đi bệnh viện xã đoàn xem một chút đi. Lượng khôn cười nói, được, cứ như vậy. Hai huynh đệ trong lúc đó vậy không cần phải. Khách khí cái gì, đơn giản thông báo hết tình huống thì cúp điện thoại. Lâm phong đứng lên nói, tiểu phú, chúng ta đi bệnh viện xã đoàn. Lý phú sắp đặt vương kiến quốc chuẩn bị xe, chúng ta đi xem tượng sinh sao? Lâm phong khẽ gật đầu, tượng sinh nơi đó còn là muốn đi nhìn một chút sau đó tiện thể đi xem Trần Đào Đảo, ta chỗ này có một cái vụ án cần bọn hắn bắt đầu làm. thế là ba người lái xe chạy tới bệnh viện xã đoàn. hiện tại bệnh viện xã đoàn bảo vệ cương vị trực tiếp bị lôi đình an ninh tiếp quản, chỉ là tưởng thiên sinh phòng bệnh thì được an bài 8 người trực ban. tất cả bệnh viện xã đoàn tổng cộng được an bài khoảng chừng 30 người. này, dường như vượt qua bệnh viện công. dựa theo Lâm Phong yêu cầu, bệnh viện xã đoàn mỗi cái con đường tất cả đều gắn camera, xem xét chính là nghiêm cẩn. Lâm Phong dưới bệnh viện xe lục, tình cờ gặp phải A Bùn mang người từ trong bệnh viện đi ra. Bùn thúc, ngài động tác thật là nhanh. A buồn cầm tay hắn, tự dễ nói, ta ngược lại thật ra không muốn nhanh như vậy, nhưng mà không có cách nào, có người ở phía sau vội vàng A. A buồn thật sâu liếc nhìn Lâm Phong một cái, thở dài. Hậu sinh khả úy. Lúc này mới mang theo chắc khả nhạc cùng Hoa Báo hai người rời khỏi. Lý Phú đi vào Lâm Phong bên cạnh, trầm giọng nói, Phong ca, A buồn bảo Tiêu là cao thủ. Lâm Phong cười cười. Hai người này nếu không phải cao thủ, A buồn dám chơi như vậy hòa sao? Biết rất rõ ràng ô Nha bọn hắn là giết chết Lạc Đa hung thủ, còn muốn kéo tới Lạc Đa đầu thất sự việc mới giải quyết vấn đề. Tự nhiên là có được hắn ý bảo. Lý Phú đột nhiên hỏi. A buồn có biết chơi hay không hả tự thiêu?" Lâm Phong giải thích nói, "Không nên coi thường đầu này cáo giả, hắn sẽ không để cho chính mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Người lẽ nào không có phát hiện sao? Rõ ràng gia hỏa này là Đông Tinh Nguyên lão cùng Đại thủy hậu. lời nói của hắn lạc đà cũng sẽ nghe, nhưng mà gia hỏa này trên giang hồ khiêm tốn là thường. Dạng này lão hồ ly, từ trước đến giờ đều là đem an nguy của mình phóng tại vị trí thứ nhất. Lại nói, nếu là hắn chơi với lửa có ngày chết cháy, vậy cũng đúng hắn tự tìm. Chương 204: Hương Giang nước rất sâu. 1. Chương 204: Hương Giang nước rất sâu. 1. Ẩm Phó chuyên viên Liêm Thụ hung hăng đem hồ sơ trong tay quẳng trên bàn, trợn mắt nhìn một phiếu thủ hạ. Là cái này các ngươi cho ta điều tra nội dung. Ngươi nói động thủ là không cần đoàn đặc chủng bên trong tinh luyện. Ngươi mẹ nó tại mở cái gì trò đùa quốc tế. Thủ hạ bị cởi mắng mặt không còn chút máu, nhưng mà bọn hắn lại cảm thấy tủi thân. Phó chuyên viên càng tức. Các ngươi còn không phục. Thủ hạ nói. Bớt. Theo hiện trường đến xem, đúng là không cần đoàn đặc chủng làm. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu thì dùng dao găm giải quyết cửa đứng gác hai người, sau đó dùng HKMP5 giải quyết William cùng sở Súng tiểu liên đều bị bọn hắn dùng ra tay thương cảm giác quan trọng nhất là vẹn vẹn là một phát súng, thì để cho chúng ta hai vị nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh cấp bậc điều tra chủ nhiệm như vậy mất mạng. Mà lúc trước hai người kia tiểu chết, là đặc công dùng tiêu chuẩn phương pháp, dao găm từ dưới xương sườn xuyên, xuyên thẳng trái tim, không phải người bình thường có thể dùng kỹ thuật. Phó chuyên viên mặt đều đen. Chúng ta trải qua hiện trường lấy chứng phát hiện ba cặp dấu chân, những người này dáng người cao có thấp có, nhưng bất luận thế nào, cũng biểu lộ một việc, bọn hắn trang bị đúng là không vụ đoàn trang bị đặc chủng. Mà chúng ta tinh anh ngoại cần sức chiến đấu từ trước đến giờ khả quan, người bình thường là không có khả năng thắng qua bọn hắn. Phó chuyên viên gầm thét lên Ngươi đang nói đùa ta sao? Bọn hắn không phải vẫn phải chết sao? Thủ hạ không phục nói, tất cả áng lọt xa xẩn, ai có thể thắng được không cần đoàn đặc trùng? Ngay cả cục tình báo quân sự bọn đặc công cũng không dám nói thắng dễ dàng a. Cục tình báo quân sự đặc công chúng ta lại không phải là không có đánh qua giao tế, rất nhiều người thân thủ ngay cả chúng ta cũng không bằng. Phó chuyên viên cảm giác dị thường hoang đường. Ý của ngươi là nói, không cần đoàn đặc trùng bọn đặc công vì Phương Hướng Đông cố ý xử lý chúng ta một tinh anh công việc bên ngoài tiểu tổ. Lẽ nào Phương Hướng Đông là một trọng yếu đại nhân vật? Thủ hạ ngập ngừng nói, cũng không phải là không thể được. Phó chuyên viên miệng núi rộng ra, Người mẹ nó biết mình tại ăn nói linh tinh nói những lời gì?" Thủ hạ dứt khoát liền đem ý nghĩ của mình đoán ra được, "Phương hướng Đông vô cùng có khả năng nặng bao nhiêu thân phận. Chúng ta có hắn hoàn chỉnh hồ sơ, đương nhiên đều là có thể tra cứu hồ sơ. Căn cứ trên hồ sơ ghi chép, phương hướng Đông trải nghiệm có thể xuyên chuyển kỳ, hắn một thằng đang không ngừng đổi lão đại, sau đó không ngừng giết lão đại. Dưới tình huống như vậy, mỗi lần đều có thể tinh chuẩn tìm thấy nhà dưới, kia thật không phải người bình thường có thể làm được. Này là sở trường của hắn, nhưng mà này không khỏi dẫn tới chúng ta suy nghĩ sâu xa." Phương Hướng Đông có thể hay không cũng không phải là muốn đổi lão đại chơi, hắn chỉ là tình thế bất đắc dĩ, là có người bức bách hắn không ngừng đổi lão đại, là có người bức bách hắn không ngừng thay người. Phương Hướng Đông thế nhưng buồn bột, Phó chuyên viên trong lòng máy động, dưới tay mình ý nghĩ lại cùng ý nghĩ của mình lạ thường nhất trí. Ta nghĩ, sợ cảnh sát Hoàng Sơ chính là nhìn ra điểm này, mới vội vàng phía tay. Phương Hướng Đông thân phận vô cùng mất cảm, kia giết chết tiểu tổ y Li Am ba cái sát thủ lai lịch càng mất cảm. Ta đoán, bọn hắn đã đoán được chính mình phải đối mặt chuyện kinh khủng, bọn hắn cố ý đem vụ án này ném cho chúng ta, chính mình chọn ra ngoài. Nói cách khác, phương hướng đông có thể là cái nào đó đại nhân vật găng tay trắng nói đến đây thủ hạ quả quyết câm miệng không nói lời nào chuyên gia nhún đầu phất phất tay thủ hạ tất cả đều đi ra ngoài không có cách ta lúc này không thể gỡ chống sự án muốn giảng bằng chứng chuyên viên liêm tử có chút sợ không khỏi nhớ tới hoàng bình diệu cái tên mập mạp này cái tên mập mạp kia sẽ không phải phát hiện gì rồi sau đó vội vàng đổ trách nhiệm thất bại a dường như có khả năng a phó chuyên viên ngàn nghĩ vạn nghĩ vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thương giang có không cần đoàn đặc trủng thành viên sao thủ hạ thận trọng nói Hương Giang thật là có một vị theo không cần đoàn đặc trúng xuất ngũ trường quan, hắn chính là từ nơi này xuất thân. Phó chuyên viên thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Được rồi, chúng ta chậm rãi kiểm tra là được, chúng ta nhất định sẽ tìm ra sơ suất của bọn họ tới. Thủ hạ đại khủng. bột, đây chính là quân đồn chú áng lọ xa xẩn, tuyệt đối quái vật khổng lồ. Chúng ta nhưng không có điều tra quyền hạn của bọn hắn. Phó chuyên viên bị chẹn họ gần chết. Cút cút cho ta. Thủ hạ liên tục không ngừng liền trở về. Phó chuyên viên chán nản ngã ngồi, không cam lòng cầm lấy hồ sơ lại nhìn một lần. Không thể không nói, Liêm Thụy Tinh anh công việc bên ngoài là có chuyên nghiệp năng lực phía trên bằng chứng tất cả đều chỉ hướng một hoang đường sự thực có một tiểu đội không vụ đoàn tinh anh đánh bất ngờ liêm thự nhà an toàn gọn gàng xử lý liêm thự tinh anh công việc bên ngoài sau đó phương hướng đông cũng bị cứu đi sở dĩ nói cứu đi mà không nói xử lý đó là bởi vì công việc bên ngoài tổ bốn người thi thể cũng còn tại đó muốn là muốn xử lý phương hướng đông làm sao đến mức đem người tới bên ngoài giết chết như thế sẽ cực kỳ gia tăng bại lộ mạo hiểm không đáng phó chuyên viên không muốn thừa nhận điểm này nhưng không thể không thừa nhận điều này làm chuyện gì đều muốn giằng bằng chứng mà bây giờ chứng cứ tất cả đều bị lộ một chút Phương hướng Đông thật sự bị Không Vũ Đoàn chó cứu đi. Chó má Không Vũ Đoàn. Phó chuyên viên cười lạnh. Những thứ này con chó đẻ là quân đồn trú Hư Giang. Không Vũ Đoàn làm sao có khả năng tới đến Hư Giang? Nhưng mà Không Vũ Đoàn xuất ngũ người hội lại tới đây, mà phó chuyên viên lại vừa lúc hiểu rõ chú trong quân có một vị Không Vũ Đoàn người. Phó chuyên viên cũng là tại quân đội phục dịch qua, thực chất, không vẻn vẹn là hắn, ngay cả chết đi William bốn người cũng từng tại trong quân đội phục dịch qua. Quân nhân là thượng võ, nguyên nghiệp vụ năng lực xuất chúng, ngươi có thể nhận tất cả tiểu đội tôn sủng, rốt cuộc đánh trận là muốn chết người, tự nhiên muốn nghe theo cường giả ý kiến làm không tốt cái đó con chó đẻ hội tự phát đem không vụ đoàn tác phong vậy dẫn tới hư giang luyện tập một tiểu đội lại có cái gì hiếm lạ khi hắn cái này liêm tự phó chuyên viên không biết quân đồn trú ảng lọ xạ sẩn có trang bị của không cần đoàn sao đừng làm cười thật là khiến nhân hòa đại phó chuyên viên sắc mặt tâm trầm đinh linh linh một hồi dồn dập tiếng chuông vang lên đem phó chuyên viên cho giật mình uy nơi này là liêm tự chấp hành chỗ người làm thuê là ta phó chuyên viên trầm tĩnh lại nguyên lai đối diện là phó cục trưởng mạch hà ngươi phải buông lòng phó chuyên viên cười khổ nói nhát gắt ta không thể buông lòng Tiểu tổ William bị treo, giết chết bọn hắn có thể là không vụ đoàn người. Nhã cát phó cục trưởng rất là chấn định, ta đã thấy tổng tự tây Cửu long báo cáo, bọn hắn cũng làm ra đồng dạng quyết định. Mạch khả phó chuyên viên đoán thận nói, Hoàng Bình Diệu là một con rảo hoạt béo hồ ly, cái kia mập mạp khuôn mặt thật có thể dọa người. Gia hỏa này nghe thấy tới nguy hiểm mùi chạy so với ai khác đều nhanh. Mạch khả khắc sâu hiểu được, cái gọi là không thể trồng mặt mà bắt hình dong. Mạch khả, hoàng không có cảm giác được ngươi đang kiểm tra bọn hắn a? Phó chuyên viên quả quyết nói, không có, hiện trường vụ án chỉ có chúng ta tiểu tử thi thể, phương hướng đông đã bị cứu đi. Ta cảm giác chúng ta tiến vào một cái bẫy. Từ gì chất sự việc sau khi phát sinh, làm chuyện gì cũng không thuận lợi. Phó cục trưởng không đồng ý. Ngươi cảm giác kia khẳng định không chính xác. Tức sĩ nói cho ta biết, Đại phú hào đã liên hệ hắn, vô cùng có hứng thú thôi động Thâm Thủy Bộ phát triển. Phó chuyên viên cười khổ nói, đây chính là Đại phú hào, chúng ta cho dù có thể theo ở phía sau vậy ăn không được đại đầu. Phó cục trưởng rất là giận mình. Ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Mạch khả không hiểu ra sao? Câu lạc bộ lẽ nào không nên ăn đại đầu? Nhã khắc cười khổ nói, đây chính là Thâm Thủy Bộ đại xây dựng thêm khởi động tài chính là vì ước kế tính toán chúng ta câu lạc bộ mặc dù đại vẫn như cũ ăn không được đại đầu tốt nhất chính là đi theo một phú ông phía sau sau đó ăn suốt ta biết ngươi không cam lòng nhưng mà ngươi phải biết cho dù chén canh này cũng có thể đem chúng ta cho ăn bể bụng không phải ăn quá no là cho ăn bể bụng mạch khả trần mặc rất lâu được rồi là ta lòng quá tham nhã cát nói ra có một tin tức tốt phải nói cho ngươi mạch khả nhún núm vai. ta hy vọng là thật tốt thông tin nhã cát cười nói di chắt nguyên nhân của cái chết rơi xuống đất mạch khả quá sợ hãi cái gì Hoàng Bình Diệu tra ra Di Trát tử vong chân tướng. Này mẹ nó tính tin tức tốt gì? Nhã Cát cười nói. Đúng là tin tức tốt. Tổng tự Tây Cửu Long cho rằng cảnh tư cao cấp Di Trát là tự sát. Mạch Khả ẩn ngơ, Thất Thanh nói. Tự sát. Hoàng Bình Diệu còn linh hoạt như vậy sao? Nhã Cát nhún nhúi vai. Ngươi nói đúng. Hoàng Bình Diệu đúng là con hồ ly. Hắn đã theo sự tình hôm nay thượng cảm giác được ngươi đối hắn ác ý. Do đó đây là hắn muốn hòa hoan quan hệ một tín hiệu. Ngươi làm sao dự định? Mạch Khả nhíu mày. Ý của ngươi là Hoang Bình Diệu đã biết nói chúng ta tại nhầm bảo hắn. Nhã Cát buồn cười nói. Rõ ràng là hình sự vụ án, nhưng ngươi tốn công tha. Chương 204, hương giang nước rất sâu. Hai, chương 204, hương giang nước rất sâu. Hai, Nay đã vượt qua tuyến, Hoàng Bình Diệu không phải ngốc, nếu là hắn lại không biết tình huống, đó chính là không tốt. Ngươi biết, trên thế giới này có rất nhiều ngớ ngẩn, nhưng thật đáng tiếc, ngớ ngẩn là làm không được đại khu Tây Cửu Long tổng giám đốc. Hoàng Bình Diệu là chỉ béo hồ ly, không phải ngươi mới vừa nói sao? Mạch Khả có phần không cam tâm. Thế nhưng Vương Hướng Đông nói, hắn có tổng thự Tây Cửu Long một bọn cảnh sát phạm án tay cầm, nhã các thần tình nghiêm túc. Căn cứ phán đoán của ta, phương hướng đông là những người khác ném ra găng tay trắng điểm này ngươi đồng ý sao mạch khả chỉnh trọng gật đầu đương nhiên bọn hắn khẳng định là găng tay trắng không thể nghi ngờ nhã các lại nói vậy ngươi cái kia đã hiểu một việc găng tay trắng là không có tư tưởng của mình nếu như sản sinh dạng này ý chí mạch khả kìm lòng không được nói tiếp vậy liên cái kia đổi một cái bao tay nói thì nói như vậy không có sai nhưng sắc mặt của hắn đã thay đổi nhã các nhún nhún vai xem ra chúng ta có chung nhận thức như vậy ngươi cái kia đã hiểu phương hướng đông vụ án là có người hay không đang thử thăm dò mạch khả mặt đen lên hỏi Tham dò ai đây? Nhã cấp cấp ra suy đoán của mình. Tham dò chúng ta còn có cảnh sát. Chúng ta đều biết kia 400 triệu tiền giấy là ai mang đi, người ta đem phương hướng đông ném ra, là muốn xác nhận một việc. Chúng ta cũng tốt, cảnh sát cũng tốt, rốt cục tra được bao nhiêu? Hoặc nói, chúng ta đối với phương diện này hứng thú lớn đến bao nhiêu? Không thể phủ nhận, bất luận là đội cảnh sát hay là liêm tự, tất cả đều là cường lực bộ môn. Cho nên, nếu ai có hứng thú người đó là đối phương địch nhân. Mạch Khả bỗng chốc trầm mặt xuống tới. Liên tự có thể tra được kia một đám đi hẳn là có thể để nhà của tiền giấy băng, cảnh sát tự nhiên cũng có thể. Liêm Tự có thể tra được 10 chiếc quân xa, cảnh sát cũng đồng dạng năng lực. Liêm Tự có thể đối bản án làm ra rõ ràng phán đoán, cảnh sát vẫn có thể. Nói cho cùng, mọi người đối mặt manh mối đều là giống nhau. Người không thể trông cậy vào trong đội cảnh sát tất cả đều là kẻ ngốc, đây là không thực tế sự việc. Tin tức tốt là câu lạc bộ Hoàng Kim hiểu rõ bọn hắn phải tra là cái gì, mà cảnh sát không biết. Bởi vì bọn họ không biết câu lạc bộ tương quan mấy ngân hàng, bạch mất không bù lức. Đây là tin tức tốt duy nhất. Ngươi muốn điều tra đội cảnh sát là vì cái gì? Mạch Khả hồi đáp. Cảnh sát đối với di chát vụ án vô cùng có hứng thú. Nhã các thở dài. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, bọn hắn con lên hay không đối với Di Chát có hứng thú. Mạch Khả lại nói không ra lời. Cảnh vụ xử về tình về lý cũng cái kia cùng đối với Di Chát vụ án có hứng thú. Di Chát thế nhưng chính trị bộ cảnh tư cao cấp, hắn bị hành hình thức thương kích, đội cảnh sát nếu là không làm ra cái tư thế mới không bình thường. Ngươi lòng dối loạn a? Nhã Cát thở dài. Mạch Khả sắc mặt càng đen hơn. Ta đó là vì câu lạc bộ. Nhã Cát nhún nhún vai. Không sai, ngươi là vì câu lạc bộ. Như vậy hiện tại tình thế sáng suốt, ngươi muốn làm thế nào đâu? Tổng tự Tây Cửu Long đã công bố Di Chát nguyên nhân tử vong, thành thật giảng Chính trị bộ bên ấy không có bất kỳ cái gì dị nghị, nhất ca như vậy báo lên cục căn ninh, ta chỗ này cũng không có dị nghị. Chỉ cần là cái người bình thường đều biết gì chắc căn bản không thể nào tự sát, nhưng bị dị là Hoàng bình diệu đề sau khi đi ra, ép căn bản không hề người phản đối. Thật giống như di chắc thật là từ giết chết, mà không phải bị cái gì hành hình. Mạch khả đương nhiên cũng không phản đối, trừ phi hắn sóc. Ta cũng đồng ý. Nhã cấp thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nghĩ rõ ràng là được. Chúng ta là tam cự đầu thứ hai, là câu lạc bộ ổn định trụ cột. Nếu ngươi thật sự dẫn phát cảnh liêm xung đột, vậy cũng không tốt. Mạch có thể không muốn nói chuyện nhã các ý vị thâm trường nói, mạch khả, ngươi phải biết hương giang thủy sâu bao nhiêu a? nghĩ, chúng ta là làm sao đi đến bây giờ cao vị? nghĩ, lần đầu tiên nhìn thấy tức sĩ lúc đối hắn đánh giá, nghĩ, tức sĩ vị trí tân cấp, suy nghĩ lại một chút hắn thế lực của hắn, ngươi cái kia sẽ không cho là tức sĩ dạng này thế lực là duy nhất a? mạch khả kinh ngạc nhìn trên tay báo cáo, liên tục cười khổ, duy nhất, chết tiệt duy nhất, này mẹ nó có thể là duy nhất. Hả? mạch khả thật dài thở dài, ta sẽ đích thân gọi điện thoại cho hắn, ta sẽ nói cho hắn biết chuyện đã xảy ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lại chầm chầm vào tổng thự Tây Cửu Long. Ta còn có mấy năm thì về hưu, ta muốn nhiều kiếm một chút lương hưu." Nhã Cắc cười to, "Ngươi quả nhiên sáng suốt, Mạch Khả." Mạch Khả cúp điện thoại, trong lòng giật run. Cuộc điện thoại này rốt cục là chính Nhã Cắc đánh tới, hay là Tức Sĩ thủ ý? Câu lạc bộ nền tảng không phải cái gì chó má tam cự đầu, từ đầu tới cuối chỉ có một, đó chính là Tức Sĩ. Nhã Cắc cũng tốt, hắn Mạch Khả cũng tốt, đều là Tức Sĩ nâng đi lên. Mạch Khả chỉ lá trầm tư một hồi, ngay lập tức làm ra quyết định của mình, cái gì chó má gì chác, lăn ra trong đầu của hắn. Hừ các ngươi cũng ở đó không? tinh thần không tệ lắm. lâm sinh, 4. lâm phong cùng lý phú đi vào bệnh viện xã đoan lục. tất cả mọi người tại. Trần đào đào, đại sơn, phương triển bắc còn có nam tử. lâm phong chừng nam tử một chút. ngươi đây là không có chuyện gì. sao lao hướng đào đào nơi này chạy? ngươi có công phu này đi tưởng sinh chỗ nào nhiều chạy trốn không được. nam tử kế oan. ta cũng nghĩ làm như vậy a, nhưng mà ta chỉ có thể một thiên bước vào hai lần. lâm phong nghẹo đầu không dám tin. ngươi là bệnh viện viện trưởng, càng là hơn tưởng sinh chủ trị y bác sĩ. ngươi nói ngươi một thiên chỉ có thể đi vào hai lần. ngươi dọa ta sao? Nam tử cười khổ nói: thật không đúng a, đây là tình huống hiện tại sao? Quân ca cùng thiên hồng ca tự mình chế định quy củ, đừng nói điều giữa viên, chính là ta cũng phải tuân thủ. Lâm phong đối với vương kiến quân công tác rất là hài lòng, không sai, liền phải như thế tới. Nam tử bỗng chốc buông lòng, xã đoàn hắn bệnh nhân của hắn lại là chút thương nhỏ, căn bản không đáng giá ta ra tay, ta có kia tinh thần và thể lực còn không bằng đến đào đào nơi này. Lâm phong cười nạo nói: ta nhìn xem ngươi là muốn nhìn nhiều một chút đảo đảo sao thao tác đúng không? Nam tử hắc hắc cười không ngừng, không sai, hắn chính là cái này ý nghĩa. Kỳ thực. Hán gái này bệnh viện xã đoàn viện trưởng thật là thanh nhàn, không giống với bệnh viện công, đó là cục quản lý y tế trực quản, viện trưởng ngay cả quyền nhân sự đều không có. Bệnh viện xã đoàn của Hồng Hưng chính là nam tử độc đoán, bình thường lúc không ai có tư cách nhường hắn đậu thủ. Tốt xấu hắn giả vị địa vị người nổi tiếng, ở chỗ này sao? Lâm Phong quay đầu nói với Lý Phú. Nhường kiến quân cho Đào Đào căn phòng vậy tăng thêm bảo vệ. Nam tử lập tức cứng đờ. Trần Đào Đào thất thanh nói, Lâm Sinh không cần a. Lâm Phong lắc đầu, Hồng Hương chuyện gần nhất chắc hẳn các ngươi cũng biết, mọi người nhất thời im lặng. Tưởng Thiên Sinh bị thương không rõ sống chết, Hồng Hưng Đại để các tiểu đệ chật ních tất cả bệnh viện. Trần Đào Đào không phải mò mẫm, ở đâu không biết, đều biết lăn lộn giang hồ hai phòng, thế nhưng càng nguy hiểm. May mắn làm lúc nằm tại bên trong phòng phẫu thuật là Tưởng Thiên Sinh không phải Lâm Phong, bằng không Trần Đào Đào tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như thế. Nam tử vội vàng nói: Phong ca, ta hiểu được, ta sẽ dẫn đầu tuân giữ quý cũ. Lâm Phong mỉm cười nói: Tăng cường Đào Đào bảo vệ, một mặt là vì bảo hộ an toàn của hắn, mặt khác hành động thời gian muộn tới. Trần Đào Đào tinh thần chấn động. Lâm Sinh, đó chính là ngươi thường nói cái đó cổ phiếu. Lâm Phong khẽ gật đầu. Cho nên đấy, hiểu rõ loại chuyện như vậy, người càng ít càng tốt." Nam tử vô cùng bắt mắt, cười khan nói, "Các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện. Ta đi kiểm tra phòng đi." Lâm Phong hừ hừ đá hắn một cước, "Lần sau lại nhìn thấy ngươi khắp nơi loạn lăn lừ, có tin ta hay không là ngươi." Nam tử giờ sợ, vội vàng trườn. Lý Phú ra ngoài phòng tiện thể đóng cửa lại, sau đó thì đứng ở ngoài cửa phòng một bên, làm mu thần. Lâm Phong này mới nói, "Có hai cái cổ phiếu, cần trong khoảng thời gian này cường điệu nhớ. Này hai cái cổ phiếu, một chi hội nhanh chóng lên cao, sau đó sập bàn, tại sập bàn sau đó, một cái khác cũng sẽ nhanh chóng lên cao." Sau đó lại sẽ bán. Chờ đến tất cả mọi người bị bảo hộ sau đó, sẽ có người toàn lực thu mua này hai cái cổ phiếu, sau đó lại kéo cao. Chân Dao Dao ánh mắt ngưng tụ. Có người tại Thu hoạch tài chính. Lâm Phong nún núm bày. Chẳng qua là tại cắt giao hè mà thôi. Chương 205, giấc mơ ban đầu, 1, chương 205, giấc mơ ban đầu, 1. Giao hè. Còn không phải thế sao giao hè sao? Thị trường chứng khoán vốn là vì xí nghiệp phát triển mộ tập tiền bạc, cổ dân cũng có thể theo xí nghiệp phát triển chia lại phát triển tiền lãi, đây mới là thị trường chứng khoán vốn nên có ý nghĩa. Lâm Phong nún núm bày. Hiện tại thị trường chứng khoán cũng là vì kiếm nhanh tiền, đưa ra thị trường thương gia đã sớm quên đi dự tính ban đầu là cái gì. Những người chơi cổ phiếu càng là hơn không có gì tính đếm lại. Thế là, thị trường chứng khoán liền thành một đánh trống truyền hoa cắt dao hệ trò chơi. Cắt một lứa lại một lứa, dù sao sao, cổ dân rồi sẽ tượng dao hệ giống nhau sinh sôi không ngừng. Lâm Phong có to lớn quán niệm. Hắn vĩnh viễn còn nhớ bên trong dầu hỏa, dù là xuyên Việt rồi cũng không quên được. Chân đào đảo mím môi nói, cái này, còn thật rất hình tượng. Chẳng qua tượng phiệt như thế cầm cổ mấy chục năm rất ít. Lâm Phong cười nói, nhưng mà chỉ cần bọn hắn có thể chân chính cầm cổ mấy chục năm, như vậy tự nhiên là năng lực đối với sông thông trướng mạo hiểm. Tại trước hắn thế thì có như thế ví dụ. Có một vị bác gái muốn đi công ty chứng khoán tiêu hộ, sau đó được cho biết nàng tài khoản bên trong có một chi cổ phiếu nắm giữ 30 năm. Bác gái cũng quên có một chi dạng này cổ phiếu. Giá trị bao nhiêu đâu? 5000 vạn. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Lâm Phong đối với Đại Sơn cùng Phương Triển Bắc nói: "Ta có chút việc, muốn cùng Đào Đào nói một chút." Đại Sơn vội vàng nói: "Ta cùng Triển Bắc vừa vặn ra ngoài đi dạo một vòng." Phương Triển Bắc liên tục gật đầu. "Đúng nha, đúng nha." Hai người nhanh đi ra ngoài. Lâm Phong kéo qua một cái ghế ngồi ở Trần Đào Đào bên người. "Đào Đào, vụ án này vô cùng phiên phức." Trần Đào Đào kiên định nói. "Lâm xin yên tâm, ta đều biết đối thủ sách lược, ta nhất định sẽ hung hăng thiệt hổ." Lâm Phong yên lặng. "Ngươi có lòng tin là sự tình tốt, chẳng qua lần này chúng ta phải đối mặt là một con thế lực bá chủ." Trần Đào Đào ngạc nhiên nói. "Có thể làm ra bực này thu hoạch cổ dân sự việc, cùng Trần Vạn Hiển cũng không xê xích gì nhiều, này còn có thể là thế lực bá chủ." Lâm Phong thản nhiên nói. "Ừm, không sai, cung cấp tiền bạc là đại phú hào." Tê. Trần Đào Đào hít vào một ngụm khí lại. Đại Phú Hào, kia hai cái cổ phiếu lớn đến bao nhiêu đĩa, đáng giá nhường Đại Phú Hào kết cục. Không đúng, Đại Phú Hào tại sao phải làm như thế chuyện bí mật? Loại chuyện này một sáng tiết lộ ra ngoài, hắn là phải bị điều tra, lợi bất cập hại. Lâm Phong giải thích nói, Đại Phú Hào dạng này người, có thể đả động bọn hắn, chỉ có ích lợi thật lớn. Thâm Thủy Bộ bây giờ chuẩn bị xây dựng thêm, Đại Phú Hào muốn vào sân, nhưng mà người cạnh tranh cũng nhiều, thế là hắn tìm được rồi một vị cường viện. Trần Đào Đào mỉm nói, Thâm Thủy Bộ muốn xây dựng thêm, không có nghe thấy thông tin à? Lâm Phong núm núm bài. Bằng không, đại phú hào tại sao phải đến như vậy một tay? Trần Đào Đào đồng tử co rụt lại. Quan phủ, lợi ích chuyển vận, Lâm Phong lắc đầu. Ngươi chỉ đoán đúng phân nửa, là trong quan phủ người, không phải quan phủ thân mình. Trong quan phủ có người cho hắn tiết lộ thông tin, đại phú ông đáp ứng lôi kéo đối phương cùng nhau nhập cổ phần. Nhập cổ phần đương nhiên rất cần tiền. Trần Đào Đào cười khổ lắc đầu. Đó là cần lượng lớn tiền. Lâm Phong vỗ tay nói, không sai, cần lượng lớn tiền giấy. Bình thường chuyển vận tự nhiên không được, kinh trình thám hoặc là liêm tự tra một cái một chuẩn. Loại tình huống này, liền cần cao minh một điểm phương pháp tỷ như thông qua thị trường chứng khoán, Trần Đào Đào đống chốc phản ứng, Đại Phú Hào cung cấp tiền vốn, sau đó trong quan phủ người nào đó tìm thấy nhà giao dịch thao túng thị trường chứng khoán, những người này thật sự cả gan làm loạn, Lâm Phong nhún nhúi vai, không sai, những người này đúng là cả gan làm loạn, ta cùng Đại Phú Hào có thủ, tự nhiên là muốn lẫn vào một tay, Trần Đào Đào mồ hôi cũng xuống, Ngài cùng Đại Phú Hào có thủ, nhà mình lao bản này gây chuyện năng lực quá mạnh mẽ a, Lâm Phong chậm rãi giải thích, chuẩn xác mà nói, nhạc phụ ta cùng Đại Phú Hào có thủ, Trần Đào Đào ngạc nhiên, bắt đầu, Lâm Phong cười lạnh nói không tệ chính là đỉnh đỉnh ba bà Phương Tiến Tân Người có thể không biết Đại Phú Hào công ty có thể đưa ra thị trường hay là may mắn mà có Phương Tiến Tân giúp đỡ kết quả Phương gia gặp nạn Đại Phú Hào ngay cả lên tiếng đều không có con người của ta bụng dạ hèn hỏi, lão bát không có có năng lực như thế cho cha hắn báo thủ, kia không cần gấp ta đến báo thủ là được rồi lần này chẳng qua là nghĩ muốn xuất ra từng chút một lợi tức Trần Đào Đào im lặng thật lâu nhắc nhở Lâm Sinh Đại Phú Hào thế nhưng Hương Giang thế lực bá chủ a Lâm Phong nhìn hắn một cái sợ Trần Đào Đào thở dài ai không sợ đấy Lâm Phong tha có thú vị hỏi, vậy ngươi có làm hay không? Trần Đào Đào không chút do dự nói, làm. Ta chỉ là nhắc nhở lão bản, đối phương là thế lực bá chủ, chúng ta cũng không thể lộ ra chút nào chân ngựa tới. Lâm Phong cười ha ha, ngươi a, ngươi a, quả nhiên ngay ngắn. Trần Đào Đào thở dài, cảm thấy cuộc sống tương lai đủ đặc sắc. Cung Đại Phú hào đối kháng, thật không biết Lâm Sinh làm sao dám, chính mình như thế nào lại đáp ứng? Nhưng mà hắn không hối hận. Lâm Phong cười nói, còn nhớ chúng ta lần đầu tiên lúc gặp mặt ta cùng lời của ngươi nói sao? Ta nói qua, ngươi làm người ngay ngắn, không hiểu được biến báo. Trần Đào Đào phản bác, kỳ thực ta rất khôi hài. Lâm Phong lắc đầu, khôi hài là khôi hài, ngay ngắn là ngay ngắn, không xung đột. Phạm La cùng Trần Đào Đào tiếp xúc người, cũng thích cái này xỉu manh xỉu manh người trẻ tuổi, hắn yêu dạng chê cười, tổng hội tùy tiện xúc động người khác. Thường thường một ít đạo lý liền bị dung nhập vào những thứ này chê cười bên trong. Đây là điển hình tiểu tây hài hước, cùng quê nhà hoàn toàn khác biệt. Nếu như ngươi đọc tây phương thư, chú ý, không phải tôn giáo kinh điển, trên cơ bản tất cả đều là chuyện xưa, chuyện xưa sau đó mới là đạo lý. Quê nhà là hoàn toàn khác biệt, nó dùng từ càng thêm tinh luyện, trắng ra kể ngươi nghe. Vấn đề này phải nên làm như thế nào, không phải nên làm như thế nào? Hắn đây cái trước càng thêm phụ huynh thức phong cách, cũng càng thêm quyền uy. Nhưng mà nếu đọc Tây phương tôn giáo điển tịch, lại cùng quê nhà giống nhau. Vì sao lại như thế phát triển đâu? Nguyên nhân làm cho người gây cười, người cùng người lui tới, vô dụng càng nói nhiều, tình cảm của các ngươi càng tốt. Đây là một rất làm cho người khác nghiền ngẫm sự thực. Hai hước khôi hài chỉ là thoạt thuật, không phải thái độ làm người. Chân đào đào làm người chính là ngay ngắn, tràn đầy nguyên thủy chính nghĩa. Đây là Lâm Phong đặc biệt thích một chút. Nguyên thủy một mạc chính nghĩa có thể không giảng cứu pháp luật điều kia một bộ, mà là tràn đầy máu tanh lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Đại phú hào thiếu phương tiến tân một nhà, trần đào đào thì vui lòng ra tay. Trình độ nào đó tới nói, gia hỏa này đạo đức hạn mức cao nhất là cao nhất. Dường như lâm phong yêu nhất tiếp xúc chính là bọn hắn, cũng đúng thế thật một kiện chuyện kỳ dị. Lâm phong vỗ tay cười nói, không cần quá lo lắng, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, đối phương ở trong tối. Quan trọng nhất là loại chuyện này đại phú ông không dám phao tin, chúng ta mạnh ăn cũng liền ăn, ta cũng sẽ không nhường các huynh đệ lâm vào nguy hiểm. Trần đào đào cười nói, giao tin. Lâm phong đưa cho trần đào đào một điếu xì gà, năng lực hấp sao? Trần Đào Đào thoải mái vô cùng. Đương nhiên, đây là bệnh viện Sa đoạn, xảo vô cùng, bệnh viện viện trưởng nam tử hay là quý bách thắng hộ khách, đừng nói là rút xì gà, liền xem như Trần Đào Đào muốn tiệc, nam tử vậy sẽ an bài. Lâm Phong cười rất là vui vẻ. Không cần lo lắng, lần này chúng ta là làm nóng người. Trần Đào Đào trong miệng xì gà suýt chút nữa thì đến rơi xuống. Đây là làm nóng người. Lâm Phong nhún nhún vai. Nếu không đâu, ta cho ngươi biết đi, cùng sau ta mặt, nhiều cơ hội là. Dù sao chúng ta việc cần phải làm rất nhiều. Trần Đào Đào trong lúc nhất thời tiến nhập suy tư. Lâm Phong phun ra một mùn khói, đống nhân nói: Ngày mai nghe ra người liền muốn lên đỉnh. Trần Đào Đào hơi sững sờ, nghe ra, nghe vĩnh hiếu người một nhà sao? Lâm Phong gật đầu, đúng à, ta nhường tiểu phú mua mấy chục treo pháo văn hưởng, ta chuẩn bị ngày mai nã pháo chúc mừng. Trần Đào Đào khoẹt miệng có chút co lại, Lâm sinh ngươi là thực sự tiêu xái, ta, ta làm không được ngươi dạng này. Lâm Phong cười nói, nói sớm rồi sao? Ngươi làm người ngay ngắn, cẩn thận bị người lấn chi vị phương. Trần Đào Đào tự dêu nói, tính tình của ta đã định hình, muốn sửa đổi cũng không có khả năng. Vậy cứ như vậy đi. Lâm Phong nôn nhủ bài: "Ngươi làm sao không thoải mái?" Trần Đào Đào nhất thời im lặng, "Thoải mái sao? Thoải mái cái giám a?" Đem Trần Vạn Hiền đưa ra cục bất quá là vì cho mẹ hắn mẹ báo thù thôi, nhưng mà Trần Vạn Hiền rốt cục là cha của hắn. Chương 205: Giấc mơ ban đầu 2. Chương 205: Giấc mơ ban đầu 2. Trần Đào Đào không trông cậy vào theo Trần Vạn Hiền chỗ nào được cái gì chỗ tốt, có thể cũng không muốn chỗ thành cựu nhân. Đây là vô cùng mâu thuẫn trong lòng. Lâm Phong thở dài: "Ta làm lúc thì theo như ngươi nói, báo thù mùi vị có thể không thể nào dễ chịu, loại khoái cảm kia vô cùng phù phiếm." Vô cùng vô cùng trống rỗng, đụng một cái thì tán. Lúc này liền cần tìm một quý trọng mục tiêu. Trần Dao đào, đào mừng rỡ. Lâm Sinh có ý tứ là, Lâm Phong khẽ cười nói, "Ý của ta không phải sớm sẽ nói cho ngươi biết rồi sao, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, biến thành trên đời lớn nhất một quý ngân sách. Chuyện cũ kể thật tốt, ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ." Đem Trần Vạn Hiền đưa ra cục còn không phải thế sao khởi điểm, đại phú hào một trận mới là khởi điểm. Ngươi là mỹ đế xuất phẩm sinh viên tài cao, ánh mắt của ngươi không muốn thủy giới hạn tại hương trang. Ngươi không cảm thấy hương trang quá mức bị đè nén sao? cứ như vậy hai con đường ngang đầu một cái trên đầu bảng hiệu có thể tại nào đó thời khắc thì rất xuống đi trên đường bên cạnh trên vai thích cánh tất cả đều là người quá mức chất trội. trần đào đào ánh mắt rất là kỳ lạ hồi tưởng một chút người đang mỹ đến ngóc nhà kia bao lớn a trăm thước chẳng qua là một nhà để xe nhưng để ở hương giang đó là một nhà bốn miệng người trụ sở lâm phong cầm xì gà khua tay nói ánh mắt của chúng ta muốn nhìn hướng toàn thế giới chúng ta được hướng lao tổ tông học tập a trần đào đào liên tục gật đầu không sai đúng là cái kia hướng tổ tông học tập lâm phong mỉm cười nói Ngươi đọc qua chúng ta sách lịch sử sao? Trần Đào đào thở dài. Điều kiện của ta vô cùng chật vật, không có đọc qua quê nhà lịch sử, học tập là áng lọt xạ sần biên soạn lịch sử thế giới. Lâm Phong vô vô tay. Vậy ta đề nghị ngươi đọc một chút quê nhà sách sử, ngươi hội có không đồng dạng phát hiện? Trần Đào đào ngạc nhiên. Quê nhà lịch sử? Không phải đế quốc phóng đại sử. Lâm Phong thở dài. Cho nên muốn để ngươi nhiều đọc đọc quê nhà sách sử sao? Ai nói với ngươi quê nhà là phóng đại hình đế quốc? Chúng ta mẹ nó ngàn năm qua cũng nhận hết bất nạn, chúng ta từ trước đến giờ đều là sư xuất hiu danh, chúng ta là yêu thích hòa bình. Trần Đào Đào nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Phong đứng lên nói. Được rồi, không quấy giày ngươi nghỉ ngơi, ta về trước đi. Chuyện kế tiếp, ta không nhúng tay vào, toàn bằng ngươi tự do phát huy. Trần Đào Đào thu lại tinh thần nói. Lâm Sinh, ta sẽ lấy được đến bao lớn ủng hộ. Lâm Phong cười nói. Ta trước đó hứa hẹn hữu hiệu như cũ, một tỷ trở xuống, ngươi có thể tùy thời mở miệng. Trần Đào Đào lần nữa há to miệng. Lâm Sinh dòng tiền mặt vượt ra khỏi hắn mong muốn. Đây cũng không phải là bình thường hàng tỷ phú hảo có thể làm được. Tài chính loại phú hào ngoại trừ, bình thường phú hào cũng sẽ đem tiền của mình vùi đầu vào mỗi cái sản nghiệp bên trong, trong tay chỉ có rất ít tiền mặt. Rất nhiều phú hào thậm chí hội vay tiền đầu tư, như vậy chẳng khác nào dùng tiền của ngân hàng kiếp sau tiền. Đây là dường như tất cả phú hào hình thức. Sau đó sao? Dòng tiền mặt tự nhiên là hội tương đối ít hơn nhiều. Phú hào có tiền nhàn rỗi trên cơ bản sẽ không lưu trong tay, lưu trong tay chính là lãng phí, đồng thời cũng sẽ sinh ra hàng loạt thuế vụ, như vậy tiêu phí chính là tất nhiên. Thì như cho mình mua thêm một du thuyền cái gì? Trần Đào Đào hiểu rõ Lâm Phong có thể cho mình ra sức ủng hộ. Hắn không nghĩ tới, cái này ủng hộ cường độ có như thế lớn. Lập tức, đối với kế tiếp hành động sản sinh lòng tin. Lâm Phong cùng Lý Phú lúc rời đi, Vương Kiến Quân đã cho Trần Đào Đào xây dựng tốt các cổng. Lâm Phong đối với Vương Kiến Quân hiệu suất làm việc rất là thỏa mãn. Xoay qua chỗ khác lại cùng Tưởng Thiên Sinh trò chuyện hai câu, này mới rời khỏi. Hai người vừa ngồi lên xe, chuông điện thoại vang lên. "Phong ca, đỉnh ra." Lý Phú nhận điện thoại nói. "Đại lão, ngươi không phải đang uống rượu sao?" Lượng Khôn cười nói. Tới, "Tới tới tới, chúng ta tại Tân Ni nơi này đều chờ ngươi đấy." Lâm Phong nặng nhiên. "Cũng chờ ta." Lượng Khôn nói ra, Tân Nhi tại, Đại Dê tại, Thái Tử tại, Khủng Long Tế Nhã tại, còn có Tiểu Ngụy cũng tại. Lâm Phong ngạc nhiên nói, ngươi không phải cùng Lâm Hoài nhã uống rượu với nhau sao? Lượng Khôn khinh thường nói, gia hỏa này chính là cái gia vẻ đạo mạo ngụy quân tử, hắn ngồi trong chốc lát liền đi, ngươi tới hay không? Lâm Phong không thể làm gì. Vậy ta năng lực không tới sao? Thế là sau 20 phút, Lâm Phong liền đi tới quỷ Thành Tân Nhi quán ba. Không phải, các ngươi vài vị đại lão lại thay đổi quan thuộc. Hàn Tân Kỳ quái hỏi, cái gì sửa đổi quan thuộc? Lâm Phong treo chỏng nói, thiếu cốt khí tám a. Hừ hừ hừ mọi người liền nói suối quậy, Lượng khôn cười mắng, ngươi liền không thể trông mong chúng ta tốt chút, tưởng sinh sự tình vừa ra tới, ai nguyện ý tùy tiện đi hữu cốt khí a? Lâm Phong ngạc nhiên nói, đây chẳng phải là nói hữu cốt khí làm ăn hội rất tồi tệ. Đại Dê giải thích nói, không có sao không xong, đi người vậy không ít, bất quá không bao gồm chúng ta. Lâm Phong lại càng kỳ quái, vì sao? Đại Dê nhún nhún vai, chúng ta là hồng hương a. Dù là Đại Dê bây giờ còn chưa có tổ chức nghi thức, nhưng hắn cũng là để hồng hương tuyên loan đường chủ tự cư, lừa khôn cùng Hàn Tần cũng không có ý kiến bị bắn thế nhưng hồng hưng trước long đầu vậy chúng ta liền phải tỷ thí đúng không nếu là có cốt khí phía trước lượng khôn cũng bị phục kích thật sự tiêu rồi lâm phong đồng ý vài vị có đạo lý bất quá các ngươi gọi ta tới làm gì đại dê vô cùng hưng phấn chúng ta phải thảo luận một chút khôn ca thăng chức hiến hội a hồng hưng tân nhiệm long đầu nhậm chức sao cũng phải xử lý một hồi đại yến với ta lâm phong hiếm ngạc nhiên nói đại dê ngươi sao lớn hơn ta lão cao hứng đại dê thản nhiên nói ta tới hồng hưng là tránh hòa sao hồng hưng cùng ta chung đụng tốt nhất chính là khủng long sau đó chính là khôn ca sao Khổng Long cùng Đại Dê là kết bái huynh đệ, hai người này có thể là có không ngắn giao tình. Hiện tại Khôn Ca thăng trước, vậy ta gia nhập Hồng Hưng thì càng ổn định nha." Mọi người cười vang. Tất cả mọi người nói Đại Dê thất thời. Đại Dê Dương Dương đã ý, "Hay là với các ngươi ở chung một chỗ thú vị, cùng hòa liên thắng đám kia hồ ly ở cùng nhau, buồn đến chết. Thật giống như cái đó Lâm Hoài Nhạc, ta luôn cảm thấy gia hỏa này âm trầm vô cùng." Hàn Tân cười lạnh nói, "Ngươi yên tâm đi, Lâm Hoài Nhạc gia hỏa này không phải đen cả án ngươi vừa đi, hắn nhất định thì nháo ra chuyện bướm tới." Đại Dê vô cùng hưng phấn, "Cái gì sự đoan?" Hàn Tân trắng ra nói: "Ngươi vừa đi, hắn là chín cái, ngươi đi rồi sau đó chính là tám cái, Lâm Hoài Nhạc là bát cái đường khẩu bên trong thực lực cường đại nhất, một vị. Hoa Liên thắng thúc phụ nhóm từ trước đến giờ đều là tuyển yếu không chọn cứng ép. Lâm Hoài Nhạc không may liền xui xẻo tại hắn là mạnh nhất. Kia thúc phụ nhóm chắc chắn sẽ không tuyển hắn a. Gia hỏa này không phải đèn cạn dầu. Hoa Liên thắng nội loạn đang ở trước mắt, Đại Dê hưng phấn hơn. Kia nếu không để ta muốn giúp Nhạc thiếu một tay." Hàn Tân im lặng nói: "Ngươi nếu một bang hắn, hai chúng ta xã đoàn không phải đánh nhau không thể. Nếu Lâm Hoài Nhạc lấy được tọa quán vị trí, Hắn sẽ trả đũa, đem tội danh đẩy lên trên người của ngươi, đến lúc đó ngươi trong ngoài không phải người." Đại Dê giật mình. "Cái gì?" Đại Dê tẩu đẩy Đại Dê một cái. "Ngươi không thích hợp cùng người có ý đồ, về sau nhiều cùng đồng đạo nhóm thương lượng một chút." Đại Dê sững sờ nói, "Thật sự hội là như thế này?" Lâm Phong giải thích cho hắn nói, "Chúng ta ra đây lẫn vào, kiếm tiền bên ngoài chính là muốn cầu cái thể diện." Lâm Hoài Nhạc vô luận như thế nào dạng đều là hòa liên thắng đường chủ, hắn cùng tộc phụ nhóm đánh nhau, đó là không có lý. "Khi ngươi cũng không đủ nguyên ép tất cả lực lượng, giảng đạo lý là ngươi quan trọng dựa vào." cái này giang hồ là phân rõ phải trái bất kể cái nào xã đoàn đến xem lâm hoài nhạc cách làm cũng là sai lầm hắn không có lý khi sư di tổ cái nào xã đoàn cũng dùng không được cho dù là lâm hoài nhạc tại ủng hộ của ngươi hạ lấy được long đầu tọa quán vị trí nhưng hắn muốn đem cái này tọa quán vị trí ngồi vững vàng muốn tẩy trắng ngươi đoán hắn sẽ sao tẩy trắng đại dê ngốc ngốc mà hỏi sao tẩy trắng đâu thập tam ngội thở dài a phong đều nói được trực bạch như vậy đại dê ngươi vẫn không rõ sao lâm hải nhạc cái đó cầu vật đến cuối cùng khẳng định đem tất cả tội danh cũng đẩy lên trên người của ngươi a Tỷ như tất cả đều là ngươi chỉ điểm, tỷ như cầm tù thúc phụ hoặc là bức bách thúc phụ sự việc tất cả đều do ngươi làm. Dù sao ngươi là tội ác tày trời tạt bã, hắn thì ngang một thuần khiết không tì vết hoa sen trắng. Đại Dê vừa kinh vừa sợ. Thật sự có thể như vậy. Lâm Phong tiếp nuối thở dài. Thượng như là như vậy. Đại Dê nộ khí trùng thiên. Lâm Hoài Nhạc, ta không để yên cho ngươi. Chương 206, cải tổ mạng sức tưởng tượng, 1, chương 206, cải tổ mạng sức từng tượng, 1. Đại Dê tẩu độ mặt hơi có chút khó xử. Chính mình nam nhân thật sự có chút ít bẽ mặt a. Lâm Phong cười cười. Đại Dê Hiểu rõ Lâm Hoài Nhạc là ai là đủ rồi, duy trì cái mặt ngoài lễ phép là được rồi. Nếu có chuyện gì, ngươi tìm chúng ta trưng cầu ý kiến một chút không phải tốt sao? Ngươi qua ngăn hừ hưng, thì không cần để ý tới Hòa Liên Thắng cho má suối quậy sự việc, ngồi đợi ăn dưa liền tốt. Đại dê một người. Ăn dưa. Lâm Phong nún núm bai. Vừa ăn dưa hấu một bên xem náo nhiệt sao. Đại dê liên tục gật đầu. Cái chủ ý này không tệ a. Lâm Phong cười nói. Ngươi tin ta, Hòa Liên Thắng khẳng định hội bộ phát vừa ra vở kịch. Ngươi vừa đi, Lâm Hoài Nhạc liền thành miệng ngậm, hắn có thể sẽ không trung thực. Hòa Liên Thắng thúc phụ nhóm phải nhức đầu. Đại Dê hung hăng nói: "Tốt nhất bọn hắn giết cho máu chảy thành sông." Mọi người mỉm cười. Hàn Tân hỏi: "Khôn ca, ngươi chúc mừng yến hội khi nào xử lý?" Lượng Khôn gãi gãi đầu: "Ta ngược lại thật ra không muốn làm. Thường sinh rốt cuộc tại bên trong bệnh viện ở lại sao?" Thập Tam muội im lặng nói: "Khôn ca, ngươi bây giờ là lòng đầu, không cần cố kỵ hắn a." Lượng Khôn nghiêm mặt nói: "Ra đây chỗ lẫn, muốn giảng quy củ. Chúng ta những thứ này làm nghề phi pháp lui loa tử, nhìn lên tới vô pháp vô thiên. Thế nhưng ngươi không được quên, duy nhất có thể bảo hộ chúng ta chính là xã đoàn quy củ." Thúc phụ nhóm là cái gì có thể tại bên trong xã đoàn có lớn như vậy quyền nói chuyện? Chúng ta các cái đường chủ là cái gì có thể ngồi vững vàng vị trí của mình? Nói trắng ra chính là quy củ. Tưởng sinh là hồng hương trước long đầu, mặc kệ hắn là gia tại dạng gì nguyên nhân muốn tẩy trắng, sự thực chính là ta hiện tại vị trí này là hắn ngược lại. Người khác xem trọng ta, ta tự nhiên muốn tôn trọng người ta. Cho nên đi, ta nhất định phải xem trọng hắn. Mọi người sắc mặt thay đổi. Đại dê tẩu vội vàng đối với đại dê nói: Lôi sinh, khôn ca muốn ghi lại à? Đại dê dùng sức gật đầu. Ta khẳng định phải đi lại. Lượng坤 mỉm cười nói đúng lời nói thật thôi. Hàn Tân khẽ lắc đầu, Long Đầu nói đúng lời lẽ trí lý. Đây là chúng ta có thể ra đây trộn lẫn căn cơ. Xã Đoàn tự có trật tự, chúng ta tự nhiên kính sợ. Trên dưới tôn ti rõ ràng, Xã Đoàn mới có thể phát triển. Bằng không, thượng Đông Tinh như thế, thì loạn rồi. Đại Dê ngạc nhiên nói, Đông Tinh làm sao vậy? Lâm Phong cực kỳ kinh ngạc, các ngươi còn không có cùng Đại Dê thông báo Đông Tinh sự việc? Hàn Tân giải thích nói, sao cùng hắn thông báo? Vừa nãy Lâm Hoài nhạt ở đó không? Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ, Đại Dê cấp bách, Đông Tinh chuyện gì xảy ra? thập tam muội nhanh nôn khoái ngữ đem sự việc cho giải thích một lần đại dê vợ chồng cũng sợ ngây người đông tinh thuốc phụ nhóm đây là điên rồi trần thiên hùng bọn hắn khi xưa gì tổ còn để bọn hắn cho lạc đà mặc đồ tang lạc đà chết rồi cũng không an lòng đây này lựa côn nhún nhún vai. đông tinh thuốc phụ nhóm trước đây có hai lựa chọn một cái là hướng giang hồ trực tiếp công bố nguyên nhân tử vong sau đó phái ra đội hành động đối với trần thiên hùng đám ba người làm việc cứ như vậy có thể đem lạc đà nguyên nhân tử vong công khai hóa có thể trình độ lớn nhất lên đến đến giang hồ đồng đạo ủng hộ bất luận là cái nào xã đoàn cũng sẽ không cho phép trần thiên hùng ba người sống Mọi người cùng nhau gật đầu. Trần Thiên Hùng ba người sống một thiên, trên giang hồ các đại lao phía sau lưng đều sẽ phát lạnh, sợ tế lao nhóm học theo, cho mình đến nốt chốc. Như thế mọi người đều lo sợ. Bất quá, nói như vậy, liền sẽ có một vấn đề khác. Đại Dê không hiểu, hắn rất thành thật, trực tiếp hỏi: Khôn ca, sự tình gì a?" Lượng khôn giải thích nói: "Xa đoàn đại chiến, đông tinh thế lực sẽ gặp phải suy yếu. Trần Thiên Hùng, Tiếu Diện Hổ, Lôi Diệu Dương chính là đông tinh chiêu bài ngũ hổ chi ba, trong đó Tiếu Diện Hổ vẫn là bọn hắn bạch chỉ phiến. Một phen đại chiến tiếp theo, như vậy đông tinh thế lực ít nhất phải suy yếu ba thành." Đại Dê bừng tỉnh đại ngộ. "Đúng a, cứ như vậy, Đông Tinh không phải nguyên khí đại thượng không thể." Lượng côn nhún nhún vai. "Cho dù không phải nguyên khí đại thượng, cũng là không sai bị lắm. Làm không tốt hội rơi ra thập đại. Do đó, bọn hắn khai thác một cái khác phương pháp, đó chính là che cái nắp." Lâm Phong cười nói. "Kỳ thực trong mắt của ta, đây là a buồn tính cách nguyên nhân." Mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn. Lâm Phong giải thích nói, "A buồn cùng Lạc Đà không giống nhau, Lạc Đà là cực kỳ cứng mãnh, sự việc đinh một là một, hai là hai nhất định phải giải thích rõ ràng. Là lỗi của ta lầm, ta tới phụ trách, không phải lỗi của ta lầm." ta phải lý không tha người. đây là lạc đạo phong cách. nói cách khác, gặp được sự việc sau đó, lạc đạo chọn cứng rắn. a buồn không giống nhau, là đông tinh đại thủy hầu, hắn một mực là ẩn tàng sau lưng lạc đạo. người này tác phong vô cùng âm trầm, đây lâm hoài nhạc còn âm trầm ba phần. như vậy, gặp được loại chuyện này, tự nhiên sẽ khai thác cầm nhu cách làm. nhương trần thiên hùng ba người là lạc đạo mặc đồ tang, vì tê liệt ba người này, tại lạc đạo đầu thất lúc xử lý đối phương, tế điện lạc đạo vậy nói còn nghe được. quan trọng nhất là loại phương pháp này sẽ không tổn thương đông tinh thế lực. đông tinh thúc phụ nhóm khẳng định là nguyện ý. Mọi người cùng nhau cảm thấy thổn thức. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Lý Phú tiến lên nói ra. "Phong ca, Thưởng Sinh." Lâm Phong Ngạc nhiên nói. "Thưởng Sinh, chúng ta vừa mới tách ra sao?" Đem chuyện lúc trước nói chuyện, tất cả mọi người sờ không tới ý nghĩ. Nghe điện thoại, Thưởng Thiên Sinh mang theo hương phấn nói. "A Phong, vừa nãy A Bốn đến xem ta." Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ. "A Bốn đi ngươi chỗ nào nói xin lỗi." Thưởng Thiên Sinh đối với Lâm Phong khen không dứt miệng. "Không sai, giá hỏa này xách 2000 vạn tiền giấy đến hiện tội." Nói ra muôn bất hành loại hình. Hắn hướng ta xin lỗi, sau đó bảo đảm nhất định sẽ cho ta cái bàn giao, này 2000 vạn tiền giấy chính là giao phó một bộ phận. Lâm Phong lắc đầu. "Tưởng Sinh, ta cùng với A buồn Thỏa thuật là, ngươi tiền thuốc men hắn ra, ngươi tẩy trắng chi phí hắn ra, này 2000 vạn là ngươi tẩy trắng hạ lễ." "Nói là hạ lễ, kỳ thực chính là bồi thường." Thưởng Tiên Sinh thở dài nói. "A Phong, hay là ngươi lợi hại a?" Lâm Phong không đồng ý. "Là A công làm việc sao?" Thưởng Tiên Sinh cười vô cùng vui sướng. "Ta nói với ngươi một tiếng, không quấy rầy ngươi." "Khách khí, Lâm Phong tự nhiên vậy khách khí." Tưởng Sinh nói chỗ nào lời nói Hôm nào đi thăm viếng ngài. Cúp điện thoại. Lâm Phong nói với mọi người nói, a buồn động tác ngược lại là nhanh, nhanh như vậy liền đem 2000 vạn tiền giấy cho đưa qua. Mọi người đồng cảm kinh ngạc. Lượng Khôn nói ra, trước đó A Phong đã gọi điện thoại cho ta, dù thế nào, tưởng sinh bị thương là bọn hắn đông tinh gây hoạn. Chẳng qua đông tinh nội loạn, A Phong không có cách nào theo đông tinh lại cắn khối tiếp theo thì tới. Đại dê chắt lười nói, 2000 vạn còn chưa đủ a. Lâm Phong nhún nhún vai. Chưa đủ a. Đại Dề im lặng. Một có thực lực đường chủ, làm là vài chục năm, có thể toàn bộ tích súc cũng là 2000 vạn đi. Ra đây lật vào có hôm nay không có ngày mai, có mấy cái có thể làm vài chục năm đường chủ, nay còn phải là thực quyền đại lão. đương nhiên, trên giang hồ cũng có chút kẻ có tiền, nhưng mà loại người này thường thường là một xã đoàn siêu cấp đại thủy hậu. Thì như trung nghĩa tín tứ thúc, thì như đông tinh a bùn. lâm phong giọng nói rất là thoải mái. tưởng sinh thế nhưng tại bên trong phòng phẫu thuật ngây người bốn nửa giờ, kém chút thì không cứu về được. hai ngàn vạn là hắn nên được. ngoài ra, chúng ta còn tổn thất đời thứ hai long đầu, cái này cũng phải bồi thường. đại dê đầu óc quá tải đến. đời thứ hai long đầu. đại dê tẩu thở dài. tưởng sinh a. Đại Dê vẫn không hiểu, tưởng sinh không phải là không có chết sao? Lâm Phong mỉm cười, nhưng mà hắn phó vị a, mặc kệ ngươi có thích hay không tưởng sinh, cũng phải thừa nhận, Hồng Hưng tại dưới sự lãnh đạo của hắn mới phát triển đến bây giờ trình độ, nên có xem trọng vẫn phải có. Đông Tinh muốn xuất ra thành ý của bọn hắn tới, Đại Dê trong lòng cuộn loạn, Đông Tinh cho cái gì làm bồi thường. Lâm Phong nhún nhún vai, lôi rượu dương địa bàn a. Chương 206, cải tổ mặc sức tưởng tượng, 2, chương 206, cải tổ mặc sức tưởng tượng, 2. Lựa Khôn cười nhẹ nói, "A buồn thật là làm một bút tốt mua bán." Nhìn lại Dê khó hiểu thì giải thích nói lôi diệu dương lúc trước thông đồng phì lão lê giết mảnh bê cả nhà sau đó hai cái xã đoàn câu thông gia hỏa này phun ra thật là lớn địa bàn hắn hiện tại còn lại địa bàn chẳng qua là cái khác ngũ hổ một nữa. bất quá vậy có chút ít còn hơn không Hàn tân thẳng lắc đầu hai huynh đệ các ngươi thật hung ác ngũ hổ chiếm cứ địa bàn đều là tại đông tinh bên trong cực kỳ phi nhiêu này còn không vừa lòng à lượng khôn cùng lâm phong liếc nhau cười ha ha ra đây chỗ lẫn kiếm tiền là trên hết thỏa mãn kẻ ngốc mới thỏa mãn đại dê có chút rung động nguyên lai lương tượn một có thực lực xa đoàn có thể dạng này à nghĩ đến mình đã là hồng hưng một thành viên, đại dê lập tức cảm thấy lực lượng mười phần. thập tam muội hỏi, không ca, ngươi là không có ý định xử lý yến hội rồi sao? lượng khôn nhún nhún vai, ta không muốn làm, nhưng mà tưởng sinh nói muốn làm. mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng cảm thấy yếm lạ. thượng thiên sinh lại chủ động khuyên lượng khôn làm việc. thượng sinh nói, đầu tháng sáu sáu, chính là đại dê qua ngăn lễ lớn. đến lúc đó tam thánh cung trước muốn tổ chức một thịnh đại nghi thức. lúc kia ta là hồng hưng long đầu tọa quán là muốn chủ trì nghi thức. vì vậy nhất định phải làm cho giang hồ đồng đạo hiểu rõ ta đã tiếp nhận hồng hưng tòa quán quan trọng nhất là thông qua cái yến hội này làm sâu sắc một chút cùng mặt khác xã đoàn liên hệ mọi người liên tục gật đầu Hàn tân thở dài thường sinh nghĩ chú đáo tiếng nói nhất chuyện hắn là thực sự muốn tẩy trắng bằng không sẽ không như thế thoải mái mọi người cùng nhau gật đầu lượng khôn hỏi lâm phong ngươi nói chúng ta khi nào tổ chức yến hội tốt một chút lâm phong cảm thấy hoang đường đại lao ngươi hỏi ta ta cũng không phải thấy phong thủy ngươi hỏi ta còn không bằng đến hỏi kim gia lượng khôn vội chán một cái đúng a ta nên thỉnh giáo kim gia lâm phong ngạc nhiên ta thì thuận miệng nói ngươi vẫn đúng là đi a Lượng khôn nghiêm mặt nói, ra đây trộn lẫn, phải tin số mệnh. Lâm Phong không có lời nói giảng, hắn không tin số mệnh, nhưng hắn hiểu phải tôn trọng tín ngưỡng của người khác. Được thôi, chẳng qua đại lao ngươi muốn làm miến hội, không bằng hoạch định một chút hồng hương tương lai tổ chức cấu thành. Tất cả mọi người là chấn động. Thập tam muội mang theo bất tan nói, khôn ca, chúng ta muốn cải tổ hồng hương. Lượng khôn lắc đầu, không phải cải tổ, là vì ứng đối tương lai trở về sự việc. Trong phòng toàn bộ đều an tĩnh lại, trở về là một kiện vấn đề thực tế, trốn không thoát. Nhưng mà ra đây lăn lộn giang hồ, đều cũng có hôm nay không có ngày mai. Ai cũng không đi nghĩ xa xưa như vậy sự việc. Không ngờ rằng lượng khôn hiện tại liền bắt đầu suy tính. Đầu tiên đâu, các vị đường chủ cùng tọa quán tổng thiên hạ căn bản là sẽ không cải biến. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Không sửa đổi cái này cơ bản kết cấu, cái khác đều tốt nói. Muốn là cái này kết cấu thay đổi, vậy liền mang ý nghĩa đường chủ nhóm quyền lợi bị hao tổn, không người nào nguyện ý tiếp nhận. Dù là cái phương án này có thể tốt hơn ứng đối tương lai, cũng giống như nhau. Nói như vậy, chỉ sợ đường chủ cùng tọa quán không phải nội tranh chấp không thể. Ta sơ bộ có một cái phương án, đem chúng ta hồng hương chỉnh thể lại lần nữa bố trí chúng ta về sau vì công ty danh nghĩa làm việc thập tam hội lơn er chúng ta hiện tại không phải liền là công ty sao không sai hồng hưng tại chính phủ là có đăng ký là hiệp hội thể thao hồng hưng tên tại sao là thể dục hiệp hội đâu thể dục hiệp hội mới có vũ lực mà không riêng gì hồng hưng cái khác xã đoàn phần lớn cũng là vì nào đó thể dục hiệp hội danh nghĩa đăng ký lượng khôn giải thích nói lần này là chân chính công ty chúng ta đăng ký có hạn trách nhiệm công ty hoặc là tập đoàn thập tam hội liếc nhìn hàn tân một cái hắn khẽ gật đầu nàng lúc này mới yên tâm đơn giản giản đâu chúng ta sẽ đem các cái đường khẩu làm ăn làm thống kê Hội chỉ đạo mọi người làm chút kinh doanh, đương nhiên, mọi người không cần lo lắng tổng đường sẽ làm ra cái khác xã đoàn bộc thuốc phụ nhóm cơ tay muối chân sự việc, vẹn vẹn là đề nghị. Thì như, A Phong thì cung cấp một ý tưởng hay. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Lâm Phong, hắn nói, "Ta chuẩn bị tại chúng ta khu quản hạt trong khai biến tất cả siêu thị tiệm tạp hóa, hình thành một đơn độc nhãn hiệu, nhưng phàm là có người ở lại cộng đồng, đều sẽ có chúng ta siêu thị tiệm tạp hóa." Nói chuyện đến làm ăn, Hàn Tân ánh mắt lập tức tinh thần. "A Phong, cạnh tranh lực cán sẽ không nhỏ a." Thành thật giảng Xã đoàn ủy loa tử sẽ rất ít làm thực nghiệp, nguyên nhân đơn giản, bọn hắn không hiểu. Ra đây lẫn vào Nủy Loa tử phần lớn không có nhận qua giáo dục cao đẳng, kỳ thực đừng nói là giáo dục cao đẳng, rất nhiều đều là tiểu học đều không có tốt nghiệp thì ra đây xã hội đen. Siêu thị tiệm tạp hóa nhìn không đáng chú ý, nhưng trên thực tế lại là khống chế tại mấy nhà trong tay. Lâm Phong nhún nhún vai, không có quan hệ, chúng ta tại chính mình vật nghiệp thượng chậm rãi tu, nhưng phẩm là chúng ta cho vật nghiệp, nhất định tu như thế một tiệm tạp hóa. Lúc bắt đầu không yêu cầu kiếm tiền, chỉ yêu cầu có thể mở thành. Hàn Tân ngật nhiên, đột nhiên một cái giật mình. Người đây là dựa tiền, lâm phong cười nói, không sai à, chính là dựa tiền, thủ đoạn khác vô cùng phiền phức, nhưng là cái này tiệm tạp hóa, tổng hội mở à, có huynh đệ chúng ta nghiệp vụ trèo trống, những thứ này tiệm tạp hóa cũng không cần đủ, chỉ cần có thể sống sót, chúng ta liền có thể đem nó làm lớn. thập tam hội dầu gì nói, có thể là chúng ta không có làm qua những vật này, chúng ta cũng không biết tiệm tạp hóa đồ vật bên trong từ đâu tới đây. lâm phong cười cười, cái này rất đơn giản à, chúng ta có sung túc nguồn cung cấp, chỉ cần các cư dân muốn dùng, trực tiếp hỏi tân ni muốn là được rồi. thập tam hội bất khả tư nghị nói, hắn năng lực cung hóa. Hàn Tân thất thanh nói, "Bưu lậu." Lâm Phong nhún nhún vai, "Đương nhiên a. Để đó quê nhà như thế một đại công xưởng không lợi dụng, có phải hay không quá ngu một chút? Hương Giang mới bao nhiêu người, quê nhà tùy tiện một nhà máy có thể cung ứng." Lại nói, "Những kia thủy cảnh sẽ chỉ kiểm tra theo Hương Giang đến quê nhà chính là bưu lậu, mà sẽ không trái lại kiểm tra theo quê nhà đến Hương Giang hàng hóa. Rốt cuộc, Hương Giang cung cấp trên cơ bản ỷ lại quê nhà, bách hóa vật dụng mục tiêu nhỏ, càng sẽ không bị kiểm tra. Cái nào thủy cảnh dám kiểm tra, sợ không phải bị người cho phun chết." Mọi người khẽ gật đầu. Lâm Phong cười nói, Chúng ta có thể kiếm một món hời." Thập Tam Muội bất khả tư nghị nói. "Bạch Hoa Vật dụng còn có thể kiếm nhiều tiền." Lâm Phong cười ha ha. "Muội tỷ, làm buôn bán thân xác ta không bằng ngươi, thế nhưng làm chút kinh doanh, ngươi cũng không bằng ta. Chỉ cần chúng ta cửa hàng mở nhiều lắm, chỉ cần hàng của chúng ta nguyên xu túc, bán thủy cũng là có thể bán ra cái trăm vạn phú ông." Quay lại nhường Tân Ni liên hệ một nhà nhà máy nước khoáng, ngươi liền biết chúng ta cả ngày uống những món kia nhi cũng không cảm thấy ngại biển sưng là thức uống. Bạch Hoa thương phẩm sắc thực nhìn không đáng chú ý, nhưng mà, bọn hắn là đại tông hàng tiêu dùng. Kia là mỗi ngày đều muốn tiêu hao các ngươi liền đợi đến giật mình đi thập tam muội an ngay nói thật ta cảm giác hiện tại liền đã rất giật mình Hàn tân nhãn tỉnh sáng lên a phong ngươi làm như vậy không chỉ có riêng là vì dựa tiền a lâm phong nhún nhúi vai dựa tiền là tiện thể a mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng không thể tin vào thay của mình dựa tiền vẫn chỉ là tiện thể lâm phong dựng thẳng hai cái đầu ngón tay cái thứ nhất là kiếm tiền thứ hai là giàn xếp chúng ta huynh đệ thập tam muội tượng hiếu kỳ bạo bạo giống nhau giàn xếp chúng ta huynh đệ lâm phong giải thích nói tương lai xã đoàn nghĩ muốn tiếp tục tồn tại nhất định phải đổi cái phương thức Tượng chúng ta hiện tại làm như vậy, khẳng định không được. Động một chút lại quấy nhiễu dân chúng bình thường, vậy khẳng định muốn bị đả kích. Vậy làm sao bây giờ đâu? Muốn hợp pháp hóa. Lớn nhất xã đoàn chưa bao giờ là chúng ta, mà là quan phủ. Chúng ta muốn tuân thủ quan phủ chế định quy tắc. Màu trắng chúng ta có thể dính, màu đen tuyệt đối không thể dính, màu xám có thể dính. Chúng ta muốn cho mình phê một thân màu trắng, làm màu xám sự việc. Mỗi cái tiệm tạp hóa có thể an bài 5-6 người, nếu như tăng thêm bên ngoài tiễn, kia là có thể nhiều hơn 2 cái. Nếu như đem cái này cửa hàng mở thành 24 giờ kinh doanh cửa hàng, cần có nhân viên cấp độ Mỗi cái đường khẩu mở 30 nhà cửa hàng không thành vấn đề a. Như vậy thì là 400 cửa tiệm. Vì mỗi cái cửa hàng 14 người tính toán, 400 cửa tiệm thì có thể vì huynh đệ nhóm cung cấp 5000 người công tác cương vị. Chú ý a, những huynh đệ này là đều có thể cầm sái thủy. Đương nhiên, bọn hắn đều là muốn nộp thuế. Mọi người miệng núi rộng ra. Lâm Phong đếm trên đầu ngón tay nói, chúng ta đương nhiên sẽ không chỉ có dạng này tiệm tạp hóa, còn có điện ảnh viện tuyến, quán ba mắt xích, nhà hàng mắt xích, máy lên thùng mắt xích, xe buýt nhỏ công ty. Những thứ này còn không tính các cái chính xảnh đường đặc sắc lam an. Đại Dê Dung động không cách nào tự kiềm chế. A Phong, nghe ngươi tính như vậy, hình như chúng ta hồng hưng 3 vạn người còn chưa đủ nha. Chương 207, Đại tập đoàn Ý Nghĩ, 1, chương 207, Đại tập đoàn Ý Nghĩ, 1. Lẽ nào ta còn muốn nhận người? Đại Dê tối tăm. Đại Dê Tẩu rất lâu mới nói, "A Phong chỉ nói là lý tưởng nhất trạng thái, ngoài ra, ngươi lo lắng cái tiên là cái này sao?" Đại Dê ngạc nhiên. "Không lo lắng cái lo lắng này cái nào?" Đại Dê Tẩu im lặng nói, "Ngươi hiểu được sao công ty quản lý sao?" Đại Dê chỉ một thoáng sửng sở. "Ta không hiểu a." Vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Lâm Phong. "A Phong, Phong ca" ta không hiểu a. Một bên giữ im lặng thái tử nói, ta cũng không hiểu, ta liền chỉ biết luyện võ, đánh nhau. Cung Long cùng Tế nhãn cùng nhau gật đầu. Tất cả mọi người có chút lo lắng. Lâm Phong cười lấy khoát tay, không hiểu không cần gấp, có người hiểu a. Làm lão bản chưa hẳn muốn dạng mọi thứ đều giỏi, chỉ cần tìm chuẩn chức nghiệp người quản lý là được rồi. Chúng ta chính là trưởng quỹ phủ tay, chỉ phụ trách lấy tiền liền tốt. Mọi người sững sở, còn có thể như vậy sao? Lượng không cho mọi người ăn một viên thuốc an thần. Mọi người đều biết Ta Phong là chúng ta hồng hương đại thủy hậu hắn có rất nhiều nhà công ty vậy mọi người nhìn thấy qua a phong đến những kia công ty đi sao thái tử trực tiếp lắc đầu a phong không phải đều là cùng chúng ta trộn lẫn cùng nhau sao lượng khôn cười nói đây chính là a phong đã sớm từ tiễn lâm phong cười nói các ngươi hiểu rõ sau này xa đoàn hội ở đâu sao mọi người trực tiếp lắc đầu bọn hắn lại không có trước sau mắt chỗ nào có thể hiểu rõ loại chuyện này lâm phong nhún nhún bay sau này xa đoàn đều sẽ phân bố tại dòng người dày đặc đô thị nhà cao tầng bên trong người người cũng một thân trang phục nền nghiệp cái thất lễ ngậm sỉ si giả chính là sỉ si giả Tất cả đều là một bộ tài chính nhân sĩ phái đoàn. Chỉ từ vẻ ngoài thượng phân chia, căn bản phân biệt không được. Nhìn mọi người một chút, Lâm Phong vỗ tay nói: Chúng ta hiện tại xa đoàn, mỗi cái ra đây lẫn vào đều muốn ở trên người văn thứ gì, sợ đừng người không biết mình cổ hoặc tử đồng dạng. Sau này xa đoàn, trừ ra có chút không phải đến nhất tuyến cổ hoặc tử bên ngoài, không có người biết, cố ý đi văn một vài thứ. Phát tài kiêu căng hơn, làm người phải khiêm tốn. Dung nhập vào bình thường trong xã hội mới là chủ lưu. Đại gia người đều mơ hồ, vậy làm sao kiếm tiền? Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, kiếm tiền địa còn nhiều tượng chúng ta truyền thống bãi đậu xe công ty tài chính cũng là vay nặng lãi quán mặt trưởng quán bar phòng ca múa khách sạn giò quả phượng lâu trừ ra những kia lại dám đậm thứ gì đó không tốt đặt ở ánh năng dưới đáy cái khác tất cả đồ vật đều có thể đặt ở ánh năng dưới đáy tiến hành tiệm tạp hóa có thể tạo thành tập đoàn kia bãi đậu xe được không thể sao công ty tài chính không thể sao quán mặt trưởng không thể sao đại dê ngươi nếu là có hứng thú ngươi làm cái phòng ca múa massage đều không có người phản đối à hiểu rõ đây là cái gì sao tập đoàn hóa kinh doanh chỗ tốt như vậy là cái gì đây chúng ta sáng tạo ra cơ hội việc làm chúng ta cho cảng phủ nộp thuế, chúng ta không còn là cổ hoa tử, chúng ta mẹ nó là xí nghiệp gia. ầm ầm, trong phòng yên tĩnh đinh tai nhức gót. tất cả mọi người bị chấn kinh rồi. hay là đại dê phá vỡ trở mặt. ta, xí nghiệp gia, thưa như là không được chưa. đại dê tẩu có một lần che lấy mặt mình, cảm giác không có mặt mũi gặp người. lâm phong ôm bờ vai của hắn nói, chẳng qua là để cho chúng ta xã đoàn tổ chức càng thêm chặt chẽ một chút. nhu tiểu đệ của chúng ta có thể tốt hơn là chúng ta làm việc. ta đại lao nói được thực sự sao? Ra đây trộn lẫn kiếm tiền là trên hết. Nếu là không kiếm tiền, người ta tại sao phải cùng ngươi cùng nhau trộn lẫn đâu? Xã đoàn cải tổ công ty, tiểu đệ chỉ cần mỗi ngày xuất lực như vậy, bọn hắn mỗi tháng thì có thể được đến cố định xài thủy. Vậy không cần lo lắng ăn bữa trước không có bữa sau vấn đề. Đây không phải rất tốt sao? Ngươi theo bọn hắn đại lão, bỗng chốc thì chuyển đổi thân phận. Đại dê ngốc ngốc mà hỏi, thân phận gì? Lâm Phong thở dài nói, ngươi chẳng những là bọn hắn đại lão, vẫn là bọn hắn cha mẹ cơ máu a. Ngươi nghĩ, tế lao có khả năng phản bội đại lão, nhưng khi đại lao trở thành bọn hắn cha mẹ cơm áo lúc, tế lao còn có thể tùy tiện phản bội sao? khẳng định không thể a chúng ta xã hội đen trung nghĩa làm đầu cái gì là trung nghĩa có thể khiến cho tế lao ăn no bụng đó chính là trung nghĩa nhìn mọi người một chút lâm phong tra hỏi trên giang hồ lại có mấy người có thể khiến cho tế lao không nói bụng hàn tân thở dài nói a phong nói đến ý tưởng bên trên năng lực để cho thủ hạ tế lao ăn no bụng đại lao trên giang hồ lại có mấy cái nghìn vạn lần không thể cầm lâm phong tiêu chuẩn cùng mặt khác xã đoàn đại lao so sánh lâm phong đi ra ngoài khen thưởng đều là một vạn hai vạn thế nhưng người bình thường không nói những kia cổ họ tử chỉ nói bạch lĩnh An quán bán hàng ném ra một tấm đại hoàng như không tìm linh đã coi như là đại thủ bút bình thường cổ họa tử thật là miễn cưỡng góp cái ấm no. Đây không phải cái gì hư giả, đây là lời nói thật. Hoa liên thắng đại dê vì sao cường đại? Địa ban đại kiếm tiền nhiều, tiểu đệ nhiều. Quan trọng nhất thì là tiểu đệ nhiều. Đại dê có thể nuôi sống lên đủ nhiều tiểu đệ, cho nên hắn là hòa liên thắng chín đại đường khẩu bên trong lớn nhất cái đó. Bất luận cái gì xã đoàn tứ cử ngoại trừ Hồng Đăng Lung Cung Lam Đăng Lung đều là lưu động tính rất lớn, ngay cả bụng cũng ăn không đủ no, vậy dĩ nhiên là muốn tìm một năng lực ăn no bụng địa phương lựa khôn vì sao năng lực tại Hồng Hưng như thế ăn mở hắn có tiền giấy a có thể dùng tiền giấy nện người bao nhiêu người có thể đỉnh nổi sao Lâm Phong lời nói mặc dù chấn trụy nhưng nói một sự thật xã đoàn tầng thượng cùng tầng dưới chốt là hoàn toàn hai cái thế giới khác nhau các đại lao ăn ngon uống ngon các tiểu đệ cơ dừng lại no bụng dừng lại có người nói lẫn vào thảm như vậy vì sao còn muốn ra đây chổ lẫn nếu là có thể theo chính hành bên trong kiếm tiền ai mẹ nó vui lòng ra đây liều mạng trừ ra đầu rút ra hỏa bên ngoài ai hướng tới xã đoàn a đều là ngu nốc mới việc làm đại dê sắc mặt đỏ lên Phong ca Muốn là dựa theo ngươi nói làm như vậy, có phải hay không về sau chúng ta cũng không cần sợ cảnh sát." Lâm Phong Đường nhìn nói. "Chúng ta là cảng phụ sáng tạo công tác cương vị, chúng ta là cảng phụ nộp thuế, chúng ta là đang lúc thương nhân, chúng ta là sĩ nghiệp gia, chúng ta là xã hội tinh anh. Cảnh sát là cầm tiền thuế sinh hoạt, bọn hắn dựa vào cái gì phải tra chúng ta? Cho dù là bọn họ phải tra chúng ta, cũng phải trước qua những người khác một quan." Đại Dê càng kích động. "Người nào?" Lâm Phong nhún nhún bài. "Luật sư a. Chúng ta là xã hội tinh anh, tự nhiên có đại luật sư cho chúng ta phục vụ. Ngươi nhìn xem, đây không phải rất tốt sao?" Đại Dê đỏ ngầu cả mắt. "Phong ca, ngươi sao trước đó không làm như vậy?" Lâm Phong Kỳ quái nhìn hắn. "Ai kể ngươi nghe ta trước đó không làm như vậy? Hồ sơ của ta trắng toát trong sạch vô cùng, cái nào cảnh sát cũng không có cách nào nói ra cái một hai tới. Ngươi cảm thấy ta không có có như thế làm sao?" Đại Dê đi lặng. Đại Dê Tẩu từng thanh từng thanh đại Dê kéo trở về, cười bồi nói: "Phong ca, đại Dê trước đó không có trải qua những thứ này." Hắn không hiểu. "Ngươi chớ để ý a. Không giống với đại Dê, đại Dê Tẩu là có đầu óc, có thể thấy rõ ràng Lâm Phong cái phương án này áp dụng sau đó, Hồng Hưng đều sẽ có thay đổi gì." Long trời lở đất đều có khả năng a. Chỉ cần lượng không có thể áp dụng thành công, Hồng Hưng sẽ không là xã đoàn, hoặc nói, không phải là truyền thống xã đoàn, mà là khoác lên hợp pháp ngoài công ty áo cỡ lớn xã đoàn. Hiện tại Hồng Hưng tòa quán, đường chủ nhóm đều có thể biến thân làm đỉnh cấp tập đoàn cao quản. Đây là cái gì? Giai tầm nhảy vào ta. Đại Dê Tẩu có thể kích động làm hư, theo Đại Dê liền không có ngủ qua mấy cái án giấc, sợ ngày đó Đại Dê liền bị người mở bầu. Đặc biệt trước đó Lâm Phong nói lên Hỏa Liên thắng tuyển cử chế độ lúc càng là như vậy. Tuyển điếu không chọn cưỡng ép thức chất, đó chính là đem Đại Dê xem như một bản thái Làm không tốt khi nào liền bị người nuốt, không ngờ rằng này vẫn còn chưa qua ngăn hùng hung đâu, thì nghe được như thế thông minh một bộ bản thiết kế. Đại Dê tẩu tẩu tâm phanh phanh nhảy lợi hại. Cơ hội này có phải cỡ nào khó khăn, nàng lại biết rõ rành rành. Vì thế, kiên quyết không thể để người làm hỏng. Đại Dê tẩu cẩn thận cẩn thận hơn. Lượng Khôn cười ha ha, kéo qua Đại Dê. Đại Dê là huynh đệ của chúng ta sao, có lời gì đi thẳng về thẳng tốt. Chúng ta hiện tại là đang thảo luận, đương nhiên có thể nói thoải mái. Chỉ có chúng ta đã đạt thành chung nhận thức mới biết tiến hành cải cách. Bằng không, miễn cưỡng thông qua cũng sẽ loạn thành một bầy. Mọi người cùng nhau gật đầu. Đại dê ngốc núp ních mà hỏi. Phong ca chủ ý ta nghĩ rất tuyệt, nhưng vì sao trước đó không có nói ra đến. Đại dê tẩu đều không có ý tứ nhìn xem mọi người. Lượng khôn không để bụng. A Phong là ta tế lao sao, lớn như vậy công lao khẳng định phải đợi ta ngồi lên tọa quán vị trí mới sẽ nói đi ra đúng không. Đại dê liên tục gật đầu. Ám đạo chính mình tròn váng. Lượng khôn cùng lâm phong tình huynh đệ trên giang hồ người nào không biết. Đây là cọc tiêu A chương 207, Đại tập đoàn ý nghĩ, 2, chương 207, đại tập đoàn ý nghĩ 20 Lâm Phong cùng Tưởng Thiên Sinh lại không có bao nhiêu tình nghĩa, vậy thì có cái gì tốt nói có đúng không? Hàn Tân cười nói: Đại Dê, A Phong bình thường lập hạ công lao đủ nhiều, Tưởng sinh không thể cưỡng cầu nữa. Khung Long, Tế Nhãn, Thái Tử, thập tam nội tất cả đều tán thành. Cho dù là Tưởng Thiên sinh đến, vậy phản bác không được. Mảnh bê cả nhà bị hại án, Trung Thanh xã bị diệt án. Các loại chờ, cái nào thất lễ Lâm Phong bỏ ra nhiều công sức, thật muốn nói ra đến, còn thật không có mấy cái đường chủ đây Lâm Phong lập hạ công lao nhiều. Tưởng Thiên Sinh dựa vào cái gì phản bác? Một chút cũng phản bác không được. Thái Tử lúc này hỏi khôn ca, nếu cải tổ thành công, kia ta có phải hay không là có thể yên tâm luyện công nghe kịch? Thái tử có hai đại yêu thích, một cái là luyện công, hắn là võ sĩ, si, cũng đúng thế thật trên giang hồ đều biết sự việc. hắn yêu thích đơn giản, luyện công, tìm người luận bàn hoặc là đánh nhau, vô cùng đơn thuần. một cái khác yêu thích cũng rất nhỏ chúng, đặt ở hiện đại rất tiểu chúng, nguyện ý nghe kịch quảng đông. cái gì vũ trụ phong loại hình, đó là tất nghe. thế hệ trước xã đoàn nhân sĩ vô cùng thích cái này luận điệu, nhưng mà người trẻ tuổi không quá ưa thích. đặc biệt việt tình nghệ thuật ra đến hương giang lúc, vậy khẳng định muốn đi nghe. Thái tử là tử trung vấn. Lượng Khôn cười ha ha, chỉ cần ngươi còn nhớ chính mình là Hồng Hưng một thành viên, chỉ cần ngươi đến lúc đó còn nhớ tham gia Hồng Hưng hội đồng quản trị nghị, cái khác đều không phải là sự việc." Thái tử lập tức nói, "Ta tan thành." Chính là như thế đơn thuần. Thập Tam muội có chút lo lắng, "Khôn ca, ta kia phố Bát Lan bình thường ngược lại là không có gì cái khác làm ăn." Lâm Phong cười, "Muội tỷ hồ đồ a, ta không phải mới vừa nói rồi sao, chúng ta cấp cái đường khẩu đặc sắc kinh doanh, mặc dù vậy treo ở tập đoàn danh nghĩa, nhưng mà độc lập kinh doanh." Phố Bát Lan thế nhưng kêu ít một F413, trùng thánh điện, hộp đêm cũng là tiếng tâm lường lấy. Ngươi là trong đó nhân tài kế xuất, chúng ta đại khái có thể thống kê một chút, đem cái này giao cho người đặc biệt sĩ tới quản lý sao? Thập tam muội lúc này mới yên tâm. Lâm Phong nhắc lại, chúng ta làm cải tổ là vì lần tránh tương lai mạo hiểm, có thể không phải là vì xâm phạm các vị lợi ích. Như thế thì vi phạm với cải tổ dự tính ban đầu, ta thương lượng với Khôn ca qua, định dùng 5 năm tạ hữu thời gian, chỉ để hoàn thành xã đoàn Hồng Hương cải tổ, cũng nhường Hương Giang Thị Dân thừa nhận chúng ta cải tổ. Này thời gian hay là dài đằng đẵng, có đầy đủ thời gian để cho chúng ta chậm rãi điều chỉnh. Thập tam muội thất thanh nói, thời gian 5 năm năm. Lâm Phong nhún nhún vai. Nếu thời gian 5 năm trong có thể đem làm xong việc, kia thật sự thì thắp nhang cầu nguyện. Thập Tam muội lẩm bẩm nói: "Giang Hồ đại lão có mấy cái 5 năm a?" Mọi người trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời. "Đừng nhìn hiện tại một phòng đại lão dường như tinh thần cũng rất tốt, cơ thể vậy vô cùng khỏe mạnh, có thể thành thật dạng, ra đây lẫn bảo, ngươi dám nói nhất định có thể nhìn thấy ngày mai thái dương." Ngang ngược như tưởng thiên sinh, không phải cũng là kém chút không có rồi sao? Mạnh Kinh khủng lắc đà, lúc này cũng đi bán trứng vị muối. Sa đoàn tọa quán cũng không dám nói trăm phần trăm an toàn, lại càng không cần phải nói đường chủ nhỏm. Lâm Phong cười nói: Này không phải là vì để mọi người có tốt hơn các biện pháp an ninh sao? Cải tổ là cần thiết." Mọi người cùng nhau gật đầu. Trộn lẫn đến bọn hắn mức này, thứ một yêu cầu chính là an toàn hưởng thụ sinh hoạt. Cả ngày bị cảnh sát bị kẻ thù chăm chăm vào, ăn bữa nay lo bữa mai, nơi nào có thoải cảm? An toàn công tác là quan trọng nhất. Nhưng mà chết thì là, ai mà biết được trên giang hồ đến tột cùng có ai sẽ nghĩ đến để cho mình đi chết. Tiêu Sung nhìn có thể làm cho chính mình tốt hơn sống sót, những người này muốn ném cải tổ cái này phiếu." Hàn Tân hỏi, "Cải tổ sau đó đâu?" Lâm Phong khó hiểu nói, "Nghĩa là gì?" Hàn Tân mỉm cười nói, A Phong, ngươi nhưng cho tới bây giờ đều làm mưu rồi mới động. Đi một bước nhìn xem mười bước. Ta không tin cải tổ sau đó, ngươi không có cái khác dự định. Lâm Phong chỉ vào Hàn tân cười ha ha. Thân Nhi, Thân Nhi, ngươi quả nhiên hiểu ta. Đại Dê không dám tin nhìn qua Lâm Phong. Phong ca, ngươi còn thật sự có chuẩn bị ở sau. Lâm Phong nún nún vai. đương nhiên a. Quê nhà từ xưa đến nay thì đối với người trong thiên hạ tiến hành phân chia, sĩ nông công thương, làm quan từ trước đến giờ đều là xếp số một. Nếu như chúng ta cải tổ thành công, chuyện kế tiếp thì thú vị. Đại Dê truy vấn. Cái gì tốt chơi? Lâm Phong mỉm cười hỏi mọi người: Các vị, các người có người nào muốn muốn đi khu nghị hội làm nghị viên loại hình tinh siêu cấp tiến tinh hay là đại dê phá vỡ trần mặc? Chúng ta những người này còn có thể đi nghị hội làm nghị viên? Lâm Phong hỏi ngược lại: Không được sao? Đừng quên, đến lúc đó giải tổ thành công, các vị có thể thực sự không phải cái gì núi loa tử mà là tuổi trẻ tài cao xí nghiệp gia ba bốn mươi tuổi tuổi tác đặt ở xí nghiệp gia bên trong thật là tuổi trẻ tài cao, xí nghiệp gia là có thể làm được lão. Đại dê bị chấn động á khẩu không trả lời được. Ngạn nghĩ và nghĩ cũng không nghĩ đến Lâm Phong dạ tâm như thế lớn. Chúng ta muốn không bị thời đại đào thải, vậy sẽ phải làm ra tương ứng sửa đổi. Ta có thể chịu trách nhiệm nói, nếu là không làm sửa đổi, tương lai hiện tại hàng trăm hàng ngàn xã đoàn, tương lai là không tồn tại một. Cải tổ công ty là vì ứng đối khiêu chiến. Phái ra những người khác tranh cử nghị viên, đồng dạng là vì nên đón khiêu chiến. Đây là rất tự nhiên sự việc. Chúng ta cải tổ công ty, chỗ có thành viên lắc mình biến hóa, liền thành sĩ nghiệp gia hoặc là tập đoàn sở thuộc công nhân, như vậy, chúng ta liền phải dựa theo bạch đạo phương thức sinh hoạt. Khu nghị viên bên trong nhất định phải có chúng ta người. Hạ người gì hội toàn tâm toàn ý là ích lợi của chúng ta phục vụ. Hàn Tân cười to. Người một nhà. Lâm Phong cười nói. Không sai, người một nhà. Chúng ta nhất định phải có người một nhà tại bên trong nghị hội cho chúng ta hộ tống. Đây là rất tự nhiên vấn đề, các vị có gì nghị sao? Mọi người bị chấn động không nhẹ. Thập tam mội lẩm bẩm nói. Này là chúng ta những thứ này lùi loa tử cảm tưởng. Lâm Phong cười nói. Vì sao không dám? Chỉ muốn thân phận của chúng ta không có vấn đề, chỉ cần tham dự tuyển cử, ba chúng ta vạn người đủ thôi, còn có thể thôi không ra mấy cái nghị viên đến. Chỉ cần chúng ta có thể cải tổ thành công, này ba vạn người ảnh hưởng là ba vạn cái gia đình, liền lấy mỗi cái gia đình bốn chiếc người để tính. Đây chính là 12 hai người. Đề cử mấy cái nghị viên có sao? Mọi người nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt biến đặc biệt không đồng dạng. Lượng Khôn cười nói, được rồi được rồi, loại chuyện này chúng ta chỉ là làm cái mở đầu, đợi đến thật muốn cải tổ, cái kia còn và Đại Dê đến sau đó. Đại Dê ngốc núc ních mà hỏi, tại sao muốn chờ ta chính thức quang ăn đâu? Lượng Khôn ôm Đại Dê hỏi, ngươi bây giờ có phải hay không hồng hưng một thành viên? Đại Dê gật đầu, đúng vậy a. Lượng Khôn im lặng nói, ngươi mẹ nó hiện tại ngay cả tham gia hồng hưng hội nghị tư cách đều không có, tính là gì chính thức một thành viên? Đầu tháng sau sáu Tam Thánh Cung trước dẫn ngươi quang ăn, ngươi mới có tư cách tham dự hồng hương hội nghị. muốn là chúng ta bây giờ thì đề nghị cải tổ, ngươi làm sao bây giờ? ích lợi của ngươi bị hao tổn làm sao bây giờ? đại dê như ở trong ngậm mới tỉnh. cảm ơn khôn ca. lượng khôn vừa lòng thỏa ý nói. ta cái này đi bãi kiến kim ra, phải mời hắn suy tính một thích hợp thời gian. chúng ta phải đem thăng chức của ta hiến hội tổ chức, sau đó tại thật tốt cho đại dê quang ăn. hàn tân ha hốc mồm, cuối cùng không có nhìn xuống. khôn ca, ta còn muốn hay không đi quê nhà? lượng khôn suy nghĩ một chút nói. quê nhà khớp nối a phong không phải đả thông sao? Người đi quê nhà mấy ngày liền trở lại, sẽ không chậm trễ chuyện. Hàn Tân lập tức an tâm. Lượng Khôn vỗ tay nói: Các vị tốt tốt chơi, ta đi Tân Liên thẳng bái kiến Kim ra đi. Mọi người đứng dậy đưa tiễn. Lượng Khôn bài bài tay, ra hiệu mọi người tự tiện. Lâm Phong thuận thế nói: Được, ta vậy trở về đi. Hôm nay được giáo A sinh lụy quyền. Hai huynh đệ rời đi, bên trong người nhất thời trầm tĩnh lại. Cái kia nói hay không? Lượng Khôn thái độ như trước kia không có vấn đề, có thể thân phận của hắn khác nhau à? Người ta là Hồng Hương Đoạn Quán, tự nhiên không thể nào giống như trước kia thân mật vô gian. Đại Dê thở dài nói: Phong ca là thực sự cảm tưởng à? ta có thể chưa từng có nghĩ đến một mùi loa tử dám nghĩ như vậy." Hàn Tân cười nói, "A Phong chẳng qua là đem hắn đã làm sự việc mở rộng thôi. Mọi người chỉ một thoáng nghi mắng." Chương 208: Nhà có hiền thê, phu không thai vạ bất ngờ. Một, Chương 208: Nhà có hiền thê, phu không thai vạ bất ngờ. Một, "Phong ca, sau này Sa Đoàn thật sự có thể như vậy sao?" "Cái dạng gì? Giấu ở nhà cao tầng mỗi cái công ty bên trong." "Đương nhiên, đây là tất nhiên." "Kia Hương Giang về sau hội được chứ?" Lý Phu đặc biệt lo lắng. Lâm Phong cười cười, "Ta hỏi ngươi, Sa Đoàn tốt tiêu diệt sao?" Lý Phú suy nghĩ một chút nói: Tại gia tộc thật dễ dàng, tại Hương Giang rất khó khăn. Lâm Phong mỉm cười nói: Không sai, tại gia tộc rất dễ dàng. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, vì sao quê nhà rất dễ dàng? Lý Phú không chút nghĩ ngợi nói: Liên hợp là phi pháp, dám ló đầu ra đến thì đánh. Lâm Phong cười ha ha. Không sai, xã đoàn mà thôi, khác nhau chính là muốn đánh không muốn đánh mà thôi. Nhưng để ở Tây Phương chính là vô giải nan đề. Bọn hắn cảnh sát còn không phải thế sao là thị dân phục vụ? Hương Giang gọi cổ Hoa Tử, Di Loan gọi là Thái Bảo, quê nhà gọi Lưu Minh, nhưng thật ra là tầng dưới chót nhất nếu thật là nghĩ phải giải quyết bọn hắn, chỉ cần quyết định bọn hắn thì chạy không được. Hương Giang xác định vững chắc hội trở về, vậy tất nhiên sẽ thu thập xã đoàn, nhưng bởi vì phải gìn giữ 50 năm không thay đổi, cái này cho xã đoàn nhiều một chút cơ hội thở dốc. Nghi muốn tiếp tục tồn tại hạ đi, liền phải không ngừng tiến hóa. Trên thế giới này chẳng những có bạch, còn có hắc. Bạch đơn thuần, hắc vậy chỉ để xã đoàn thì sinh hoạt tại đen trắng giao giới chỗ, không thể xưng là hắc, càng không phải là bạch, chúng ta là màu xám. Pháp luật mơ hồ giới hạ, đạo đức chỗ chúng nơi, không phải có một câu nói như vậy sao? Pháp không lệnh cấm liền có thể được. Xã Đoàn chính là hành tẩu màu xám thứ gì đó. Lý Phú Úc cười khổ nói: Phong ca, sẽ không cần nói như vậy. Xã Đoàn đi. Lâm Phong mỉm cười. Chuyện xưa tốt, biết người người trí, tự biết người minh. Muốn sống lâu dài, muốn sống vô ưu vô lự, không rõ điểm này sao được? Xã Đoàn chính là tầng dưới chốt lên không được mặt bản thứ gì đó mà thôi. Xã Đoàn không phải hắc xã hội, bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Chân chính hắc xã hội đó là trung nghĩa tín cùng trung thanh xã dạng này tên điên, hay là nghe ra dạng này buồn bực gia tộc, lại hay là Johnny Vedutlger dạng này quân hỏa vớt nhà, thậm chí là Diêu Thiên sinh dạng này tập đoàn tiền giả. Bình thường xã đoàn là không có tư cách được xưng là băng đảng. Bình thường xã đoàn nhiều lắm thì phạm pháp mà không phạm pháp. Nếu quá mức một chút, đó chính là hắc xã hội. Tỷ như nhà của buôn Bu băng, tỷ như Johnny VNG tập đoàn quân hỏa, tỷ như Diêu Tiên Sinh đám người, bọn hắn là chân chính hắc xã hội. A, trước đó vô pháp vô thiên trung thanh xã cũng coi như. Giống chúng ta kiểu này, nhiều lắm là chính là bình thường xã đoàn. Lý Phú không nói gì. Dù sao đi theo Lâm Phong 3 năm qua, Lý Phú trên tay nhân mạng cũng đột phá hai chữ số. Cái này cũng chưa tính a. Bất quá suy nghĩ một chút, tốt như chính mình rết người đều mẹ nó nên rết kia không có sự tỉnh. Lâm Phong bén nhạy đã nhận ra Lý Phú nét mặt, lập tức bất mãn. Ngươi còn không đồng ý biện pháp của ta. Lý Phú ăn ngay nói thật. Ta giết cũng hơn 10 người. Này cũng không tính hắc xã hội. Lâm Phong lo lắng nói. Mỗi người sinh trưởng môi trường cùng trưởng thành trải nghiệm cũng không giống nhau, mỗi người đạo đức tiêu chuẩn vậy không giống nhau. Đạo đức của ngươi tài nghệ của ta là công nhận. Như vậy ta hỏi ngươi, ngươi giết nhiều người như vậy, lương tâm hội đau nhất sao? Lý Phú không chút nghĩ ngợi nói. Sẽ không. Bọn hắn chết tiệt. Lâm Phong vô vô tay. Ngươi khổ sở nhất không là người khác đánh giá, mà là chính mình cửa này. Ngươi đều cho rằng những người kia chết tiệt, nghĩ đến những người kia là thật sự chết tiệt. Vậy ngươi còn cảm giác phải chúng ta là hắc xã hội sao? Lý Phú kỳ quái nhìn hắn một cái. Phong ca ngươi đang nói cái gì hồ đồ lời nói, chúng ta thế nhưng công ty An Ninh Lôi đỉnh. Lâm Phong cười ha ha. Lý Phú trong nháy mắt nghĩ thông suốt, chính mình lười đi cân nhắc chuyện này, Phong ca là hạng người gì, hắn sẽ làm chuyện phạm pháp sao? Dù là hắn muốn làm, hắn vậy làm thiên ý vô phùng. Bằng không, hồ sơ của hắn hội như vậy sạch sẽ, sẽ. Chính mình chỉ cần nghe theo Phong ca mệnh lệnh là được rồi. Hắn để cho mình làm thế nào, liền làm như thế đó. Nhẹ nhàng thoải mái tốt bao nhiêu." Lâm Phong cười nói, "Ta không là đang lừa ngươi, Hương Giang trở về sau đó, hiện tại xã đoàn san sát cảnh tượng trên cơ bản hội biến mất không thấy gì nữa, lớn nhất có thể là có 2 3 người còn xuất lại, nhưng bọn hắn cũng không phải vô pháp vô thiên, bọn hắn sẽ bị người khống chế trong tay." Lý Phu trong lòng hơi động. Thái đội. Lâm Phong nhún nhún vai, "Không sai, đại quyền báo đến còn không phải thế sao vẹn vẹn truyền lời đơn giản như vậy, hắn là mang theo sứ mệnh đến khảo sát xã đoàn Hương Giang. Không phù hợp yêu cầu xã đoàn tất nhiên sẽ bị loại tại, đây là thiết tắc, mà có chút xã đoàn hội lưu lại." rốt cuộc bãi đậu xe được kiểu này nghề rất dễ dàng sinh sôi phiền toái sự tình chúng ta phải thật sớm tính toán Lý Phú trong lòng hơi động khuyên đủ Phong Ca ta nghĩ ngươi có rất nhiều đường lui a Lâm Phong mỉm cười đường lui ngươi nói ta không cần trộn lẫn xã đoàn đúng không Lý Phú liên tục gật đầu đúng ta chính là cái này ý nghĩa ngài tại các nơi trên thế giới cũng có đầu tư cùng quê nhà quan hệ còn rất tốt dù là tương lai hương giang trở về ngài vậy không cần lo lắng a Lâm Phong không thể làm gì nói ta đương nhiên không cần lo lắng nhưng là đại lão của ta nhường người đau đầu a Xã đoàn tọa quán là giấc mộng của hắn. Ta ngược lại thật ra có thể đi thẳng một mạch, đại lao năng lực sao? Lý Phú không nói gì, vì hắn đối với Lượng Khôn đã hiểu, rõ ràng không thành. Tha thiết ước mơ tọa quán vị trí vừa mới tới tay, liền muốn chấp tay nhường cho người. Lượng Khôn cái đó cố chấp cùng làm sao có khả năng đáp ứng, mà vượng giác minh đệ tình nghĩa, tất cả giang hồ đều là biết đến. Đại lao muốn lăn lộn giang hồ, vậy ta liền bồi đi, dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lý Phú lập tức im lặng. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Để người khác nghe được không biết phải nói gì tốt nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút hình như nhà mình đại lão một thằng vô cùng nhàn à. không là chính hắn đi gây chuyện mà là sự việc bởi tới tìm hắn thật là người đau đầu lâm phong cười nói ngươi có phải hay không cho là ta đang chơi lý phú thành khẩn nói đúng lâm phong cười ha ha ta cho ngươi biết không phải thương giang chẳng qua là khởi điểm mà thôi mục tiêu của ta là toàn bộ thế giới lý phú trong lòng hơi động không thể tin nhìn hắn đại lão ngươi cũng không phải là muốn muốn đem cái này xã đoàn lái đến toàn thế giới a lâm phong núm núm vai không được sao lý phú cười khổ nói cũng không được chưa, Lâm Phong đột nhiên nói, "Tiểu Phú, ngươi biết không, nếu là lấy quê nhà ánh mắt nhìn thế giới, tất cả quốc gia đều là sói." Lý Phú khẽ giật mình, nhưng mà Lâm Phong không định nói, hắn dâng lên hào hùng, "Ta đã quyết định, muốn đi theo đại lão nhập chân, đem xã đoàn khai biến toàn thế giới." Lý Phú trợn mắt há hốc mồm, "Đại lão, ngài đến thật sự a?" Lâm Phong cười ha ha, "Đương nhiên, ta nhưng cho tới bây giờ không nói đùa." Lâm Phong ánh mắt biến có chút thâm thúy, vừa nãy Lý Phú nói đến một ý tưởng bên trên, nếu thế giới này không có lựa côn, chính mình sẽ như vậy giống như bây giờ sao? Xác suất lớn sẽ không. Lâm Phong là hồn xuyên đến, nếu là không có lượng không ràng buộc, hắn cùng thế giới này hoàn toàn không hợp nhau. Dường như cỗ thân thể này nguyên thân cùng mình, đó là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới người. Nguyên thân chính là một tầng dưới chót nhất tiểu lưu manh, từ nhỏ cùng cầu tranh ăn, tại đao kiếm đổ máu, cùng người vùng vẫy giành sự sống. Không có gì văn hóa không nói, chỉ là cùng lượng không sống nương tựa lẫn nhau. Lâm Phong khác nhau, hắn là mẫu công ty cao quản, kém chút đi cái làn tiểu tiến hành cao cấp nhân tài, học rộng tài cao. Hai người duy nhất điểm giống nhau khoảng chính là không đạt mục đích thì không bỏ qua, hoặc nói cũng là vô pháp vô thiên. Chẳng qua một biểu hiện trấn truỵ một biểu hiện chính là hàm số. Nếu là không có lượng khôn tầng này giàng buộc, hiện tại Lâm Phong sát suất lớn lại biến thành hạng nhì bạn người như vậy. Xuyên Việt qua dị giới vốn là đủ huyền bí, càng huyền bí chính là hắn còn có một cái thần bí hệ thống. Vậy đối với thế giới này thổ dân mà nói, Lâm Phong là một cái dạng gì người? Thiên tuyển chi tử? Thần tuyển người? Nếu như không có lượng khôn giàng buộc, Lâm Phong sát suất lớn là thực sự sẽ không đem thế giới này thổ dân coi là người. Ngẫm lại xem, trước kia tại trên tivi người đột nhiên thì xuất hiện ở bên cạnh ngươi, ngươi là coi bọn họ là người đâu? Hay là vẹn vẹn xem như một đoàn số liệu? Cái này tượng chúng ta tại trên internet chơi game online. Ngươi sẽ đối với có chút nở cờ cỡ sinh ra tình cảm sao? Nếu như mà có vậy vẹn vẹn chỉ có thể là có chút người giấy lao bà a. Nếu không phải Lượng Khôn, Lâm Phong đã sớm biến thành một cái khác bộ dáng. Thế là sao? Có lượng khôn rằng buộc, Lâm Phong triệt để dung nhập thế giới này, đem thế giới này thổ dân coi là người. Vừa mới xuyên qua tới lúc, Lâm Phong còn có một chút mê man, mình rốt cuộc là một loại gì tồn tại tồn tại? Chương 208: Nhà có hiền thê, phu không thai vạ bất ngờ. 2. Chương 208: Nhà có hiền thê, phu không thai vạ bất ngờ. 2 sau đến loại chuyện này liền bị hắn triệt để ném đến só, nói trắng ra đi, nghĩ nhiều như vậy là không có ích lợi gì. đến cũng đến rồi sao? nếu không phải lựa côn, lâm phong thủ đoạn đây hiện tại càng kịch liệt gấp trăm lần. cũng không triệt, ai bảo hắn là chính mình đại lao đấy? tất nhiên đại lao khát vọng muốn làm hồng hưng long đầu, vậy liền ngồi chứ sao? hắn vui vẻ là được rồi. nhất thế nhân lưỡng minh đệ sao? hai người về đến nhà, khó được nhìn thấy hà mẫn và tam nữ về nhà, còn có quy quy củ củ ngồi ở một bên nghe tam nữ nói chuyện trời đất tiểu gia hỏa. lâm phong nhìn lên trời dưỡng sinh dáng vẻ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. A Sinh, ngươi đi trường học lên lớp cảm giác thế nào? Thiên Dưỡng Sinh suy nghĩ một lúc, "Lao sư tương đối thú vị, đồng học không dễ chơi." Hà Mẫn Ngạc nhiên nói, "Tiểu Bằng Hưu không dễ chơi." Thiên Dưỡng Sinh đืม môi, "Từng cái người thơ muốn chết, hay là cùng lão sư nói chuyện phiếm có hứng?" Hà Mẫn đau lòng đêm ấm. Lâm Phong cười ha ha, "A Sinh, chúng ta đi luyện công đi." Hà Mẫn bội nói, "Lão công, A Sinh mới 7 tuổi." Lâm Phong nhún nhún vai, "7 tuổi luyện công vừa vặn, ngươi yên tâm, hắn ở độ tuổi này cũng không có khả năng quá mức dụng công." A Sinh cơ thể không có nội lực, chính là khơi thông gân mạch thời điểm tốt nếu qua mấy năm, vậy liền khó khăn. Thiên Dưỡng Sinh liền vội vàng đứng lên. Đại lão, ta muốn đi luyện công. Hà Mẫn còn phải lại quên, Lâm Phong cười cười, yên tâm đi, ta cũng sẽ không làm chuyện không tốt. Lý Phú đối với Thiên Dưỡng Sinh vây tay. A Sinh, chúng ta đi trước. Thiên Dưỡng Sinh lễ phép hướng Hà Mẫn ba người cáo biệt, tại tam nữ trông mong trong ánh mắt rời đi. Lâm Phong ngạc nhiên nói, ba người các ngươi sao A Sinh, ngươi nhìn cước bộ của hắn vui vẻ như vậy, vẫn chưa đi xa Thiên Dưỡng Sinh một lão đảo kém chút té ké ngã. Lâm Phong cười ha ha. Hà Mẫn ngược lại là không để bụng. A Sinh là tiểu hài tử sao? có thể không thích bị gian buộc, hắn đi theo chúng ta, ngược lại là thực sự bị trói buộc. Lâm Phong mỉm cười, ngươi ngược lại là nghĩ rất thoáng. đúng rồi, đình đình muốn trở lại Trần Đào đào chỗ nào, quý Bách thắng hạng mục lớn muốn triển khai. Hà Mẫn cười nói, ta mấy ngày nay có đình đình giúp đỡ đã bận rộn không sai biệt lắm, nàng cũng có thể bận rộn chính mình sự tình. mấy ngày nay quả thực là vất vả nàng. Phương Đình chặn lại nói, đại tỷ, không khổ cực. Hà Mẫn đột nhiên thở dài, trước kia ta còn muốn nhìn nếu là không làm lão sư, liền đi làm cái tiệm hòa. hiện tại sao, lão sư chức nghiệp tựa như là thoát không mở. Lâm Phong núm nuối vai. Ngươi nếu cảm thấy là mệt, chúng ta thì không làm cái này hiệu động tốt. Hà Mẫn mở to hai mắt nhìn. Như vậy sao được? Đây chính là hiệu động. Vậy không biết bao nhiêu người muốn làm cũng làm không được. Ngươi còn để cho ta bỏ cuộc. Lâm Phong không biết nên khóc hay cười. Đây không phải chính ngươi nói sao? Hà Mẫn sáng rọng. Ta chỉ nói là ta trước đó ngộ tưởng. Lâm Phong núm nuối vai. Vậy dễ làm à? Đinh Đình, quay đầu ngươi đang quốc tế tiểu học chung quanh tuyển một nhà tiệm hoa. Ba các ngươi cùng nhau làm lao bản đường, tiền giấy sự việc ta tới ra. Nhạc Tuệ Trân liên tục. Tốt lắm tốt lắm. Hà Mẫn bất đắc dĩ nói. Ngươi này nhà giàu mới nổi bình thường tát phong, thật rất làm cho người. Lâm Phong Hiếu kỳ hỏi, thế nào? Hà Mẫn Vũ Mị lườm hắn một cái, nhận ngươi thích. Lâm Phong cười ha ha. Nhạc Tuệ chân cùng Phương Đình tràn đầy những vì sao, tiểu này đỏ da e mẫn thức nam nhân, đương nhiên nhận người thích. Đinh Đình, đình trọng tâm của ngươi phải đặt ở Quỹ Bách Thắng chỗ nào? Đào Đào hiện tại bắt đầu làm bố cục, chúng ta kế hoạch bắt đầu. Còn nhớ ta đã nói với ngươi sao? Nhạc Phụ Thù ta sẽ báo. Phương Đình giật mình kinh ngạc, Lão Công, ngươi nói rất đúng Đại Phú Hảo. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Hắn thiếu ngươi, đó chính là thiếu ta. Ta muốn sổ sách, truyện tiên kinh điểm nghĩa, phương Đình còn muốn quên nữa. Hà Mẫn mỉm cười nói, đình đình, lão công làm việc, chúng ta thì cho hắn ủng hộ là đủ rồi. Huống chi, cái này cũng đúng là đại phú hào thiếu chúng ta. Lâm Phong làm việc quang minh lỗi lạc, Hà Mẫn hoàn mỹ phối hợp. Chủ yếu là Lâm Phong thân phận đông đảo, bắt mắt nhất một cái thân phận chính là xã đoàn đường chủ. Hiện tại lượng khôn làm long đầu, Lâm Phong địa vị nước lên thì lên, tự nhiên càng thêm dễ thấy. Các nữ nhân đều biết giang hồ không dễ la lụt, tự nhiên cũng sẽ không giấu diếm hắn. Lâm Phong ánh mắt rất cao, hắn cưới nữ nhân đều là tại một số phương diện có ưu điểm khi thực vượng rất vinh đệ đều hào sắc, còn không phải bình thường hào sắc. lượng khuôn biểu hiện thì thu tục một ít, chỉ cần bình chữa cháy mang theo, kia liền xong rồi. Lâm Phong hoàn toàn không giống, hắn cho dù muốn dập lửa, vậy sẽ không đi tìm cốt nhục ra hoặc là bộ xương mỹ nữ, hắn muốn tìm liền tìm lao bà của mình ngón. lạt nguội, thái nguội loại hình, mày may hứng thú đều không có. Tượng Hà mẫn dạng này mới là hoàn toàn phù hợp Lâm Phong nhận tượng. đương nhiên, nếu tại xuyên qua trước đó, kia là nghị cũng không dám nghĩ. nhưng nơi này khác nhau, đây là xuyên qua cảng phiến thế giới, có lẽ còn có cái khác. loại đó ngọng đẹp Lâm Phong mặc kệ cảm tưởng, còn dám làm, còn dám tự tiễn. Thế là sao? Sự việc thì rất tự nhiên. Nay kỳ thực cũng là Lâm Phong không có triệt để cùng thế giới này dung hợp đặc tụ, trong xương cốt hắn dường như đang chơi một game online giống nhau điên cuồng siêu tập kem. Chẳng qua, tiểu này siêu tập kem tương đối cao cấp một chút, đem những mỹ nữ này tất cả đều cho tụ lại tại bên người. Mà Hà Mẫn chính là nàng lớn nhất giúp đỡ. Cho dù ai nhìn thấy tiểu này bao dung tính cực mạnh vỡ cả, đều sẽ bị ngoan ngoãn tin phục. Không có cách, ai bảo Hà Mẫn chẳng những là lão sư, càng là hơn hiệu động. Lâm Phong sở lấy Vương Đình đầu nói, cái khác không cần phải để ý đến ngươi chỉ phải thật tốt nghĩ muốn làm sao chất vấn những tên kia là đủ rồi. nhạc phụ thủ ta sẽ thế hắn báo. phương đình không tự chủ gật đầu. hà mẫn treo chọc nói, lão công ngươi không phải đoạn thời gian trước đọc lịch sử sao? tại sao không có một chút quê nhà lấy đức phụ người? lâm phong kỳ quái nhìn hắn, Không tử nguyên thoại là lấy gì báo đức? vì thằng báo oán dùng đức báo đức. ta chính là tuân theo quê nhà dạy bảo a. hà mẫn nghẹn không nhẹ, ngươi thì một chút không có học được đại quốc tình cảnh. lâm phong nghiêm mặt nói, học gia ngươi không thấy ta đang chuẩn bị giúp đỡ đình đình báo thủ sao? không giống nhau hà mẫn giải thích, hắn liền nói. Chúng ta lão tổ tông tối mang thủ, nhị thập ngũ sử số 0, thắng trận 1 2 được thì vút qua, đánh thua trận đó là ghi lại việc quan trọng. Vì sao? Mang thủ a, ta mẹ nó đem ngươi bắt nạt chuyện của ta ghi tạc quyển sổ nhỏ bên trên, đợi đến ta cường đại, ta không phải đánh trở về không thể. Ngươi nhìn xem, hán cao tổ có bạch đăng chi vây, hán vũ đế lập tức liền bắt kích dân tộc Hung nô. Trước sau 70 năm đều phải báo thủ. Đường thái tông chinh quán năm đầu có bạch mã chi minh, nhuường thái tông mất đi thể diện thật lớn, 4 năm sau đó, Lý Tịnh đại phá hiệt lợi khả hãn, sinh sinh đem một đời tiền tiêu cho bắt đến trường ăn làm Vũ vương. Ta là hoàn mỹ thực tiễn đọc được lịch sử sao?" Hà Mẫn chóng váng, Nhạc Tuệ Chân chóng váng, Phương Đình vậy chóng váng. Tam nữ mắt trợn tròn lúc, Lâm Phong đã thản nhiên đi dậy bảo Thiên Dương sinh đi. Thật lâu tam nữ lấy lại tinh thần, Nhạc Tuệ Chân có chút dò dự chưa phát hiện. "Đại tỷ, này, thật là chúng ta học qua lịch sử. Sao học theo ta quả không giống nhau a?" Phương Đình cau mày nói. "Hình như ở đâu xác thực không giống nhau." Hà Mẫn lấy lại tinh thần tức giận nói, "Cái gì cùng cái gì a?" Lão công nhớ sự thật lịch sử là chính xác, nhưng mà trên sách bạn ý không phải giống như hắn giải thích như vậy cái gì mang thủ đến đều muốn dùng lịch sử đem bọn hắn ghi chép lại, cái gì ghi lại việc quan trọng. nhạc tuệ chân mở to mắt to nói ra, ta nghĩ lao công nói không có sai a, chúng ta lão tổ tông đúng là mang thủ sao, dựa vào cái gì đánh thắng trận thì sơ lược, lẽ nào không đáng giá ăn mừng? dựa vào cái gì đánh thua trận muốn ghi lại việc quan trọng? đây không phải mang thủ là cái gì? hà mẫn mặt toát mồ hôi nói, đây là nhắc nhở kẻ thống trị không muốn cực kỳ hiêu chiến, muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, muốn. nàng hai tay mở ra, lao công nói quả thật không tệ, chúng ta lão tổ tông sát thực mang thủ. Cẩn thận xem một chút sách lịch sử, phát hiện tiểu này đánh bại bút mực là nhiều nhất. Đúng là đem người cho ghi tạc quyển sổ nhỏ bên trên. Tam nữ liên nhau, cùng nhau cười to. Hà Mẫn cười nói, Lao công làm việc có đạo lý của hắn, chúng ta cho hắn làm tốt hậu cần liền tốt, hậu cung an bình, Lao công vậy yên tâm phải không nào?" Nhạc Tuệ Chân cùng Phương Đình cùng nhau gật đầu. Đã dạng sáng qua 12 giờ, tiếp lấy còn sẽ có 2 chương mới, quá muộn, có thể sáng sớm hôm sau nhìn xem, chương 209, Hữu Tình Hữu Tình Nghĩa Hoàng Bình rượu, 1, chương 209, Hữu Tình Hữu Tình Nghĩa Hoàng Bình rượu, 1. Tổng tự Tây Cửu Long đèn đốt sáng chương Văn phòng thứ trưởng bên trong, Hoàng Bình Diệu nhìn mọi người. Johnny V. N. vụ án ra sao? Trần Hân Kiện nói ra, chúng ta toàn bộ hành trình đang ngó chừng Johnny V. Nhìn mọi người một chút, Trần Hân Kiện có chút do dự. Lâm Hạo Thiên lập tức nói, Tổng giám đốc có muốn hay không ta ra ngoài? Hoàng Bình Diệu trừng mắt liếc hắn một cái, ta đem các ngươi gọi tới, các ngươi chính là người mà ta tín nhiệm nhất, ra đi làm gì? Trong văn phòng hiện tại trừ ra Hoàng Bình Diệu bên ngoài, còn có Trần Hân Kiện, Viên Hạ Vân, Lâm Hạo Thiên còn có Khang Đạo Hành. Johnny V. vụ án đã kéo dài thật lâu tổng bộ các cảnh sát đối với cái này rất là căm tức, muốn chúng ta mau sớm kết án. Trần Hân kiện cao mày nói, tổng giám đốc, đây là cái gì mệnh lệnh? nói chung, điều này ho nhớ phụ trách vụ án thời gian khoảng cách không giống nhau, dường như nghe ra, mở sách tông lúc cách kết án, không sai biệt làm muốn 20 năm. cảnh sát phá án lúc kỳ thực rất có kiên nhẫn, chỉ muốn sự tình có thể nắm giữ tại trong tay của mình, vẫn đúng là không sợ thời gian kéo rất dài, nhưng là tổng bộ cảnh sát mệnh lệnh rất kỳ quái, lại vẹn vẹn là kết án. Hoang Bình Diệu thở dài nói, nhất ca gọi điện thoại cho ta, nói là cục An Ninh bên đây có áp lực lớn chúng ta nếu là có thể trong khoảng thời gian ngăn phá được Johnny Vdlg vụ án có thể liệu một phát bằng không chỉ có thể kết án chân thất kiện Viên Hạ Vân Khang đạo Hành nét mặt đặc biệt vi diệu Lâm Hạo Thiên nét mặt càng phát bất an Hoàng Bình Diệu lạnh lùng nói vì Johnny Vdlg quấy rối nhường Hương Giang xã lại đột nhiên nhiều nhiều như vậy hỏa khí trong năm nay chỉ là cầm thương vụ án trực tiếp gấp bội đây là đang đánh mặt của chúng ta nay đồng dạng cho chúng ta mang đến áp lực cực lớn càng vụ liền đem xuống ống nơi phát ra dính liễu đến quê nhà Châu nào Viên Hạ Vân cười nhạo nói đó là nói bậy Quê nhà nơi nào có toàn bộ tự động hóa xuống trường? Bọn hắn dùng là tiêu chuẩn đại hắc tinh, ngay cả toàn bộ tự động a tạp đều không có. Dám ở Hương Giang trên đường phố cùng chúng ta đối lập ra hỏa, dùng lưu đạn đều là tiểu điểm qua. Căn bản không phải quê nhà cán rải. Hoàng Bình Diệu khẽ gật đầu. Ta thông qua đường dây bí mật đã hướng quê nhà Trừng cầu qua, Johnny VĐNG vũ khí nơi phát ra không phải quê nhà, mà là một người khác hoàn toàn. Viên Hạo Vân lường một cái. Đây không phải nói nhảm sao? Căn Tư hắn biết, quê nhà tại nào đó niên đại chỉ là lưu đạn cán rải cũng sản xuất 10 mấy ức. Không sai, ngươi không có nhị lầm, đúng là nhiều như vậy. Hiện tại làm liệu đạn muốn thay đổi triều đại cũng không có cách nào, chỉ có thể chậm rãi tiêu hao. Mà căn cứ hắn theo Khang đạo hành bên ấy lấy được tình báo, Johnny V.N.G nhà trên đã rất rõ ràng. Viên Hạo Vân vừa muốn nói chuyện, đột nhiên liền nghĩ đến hội nghị hôm nay nhiều một Lâm hạo Thiên, muốn nói ra lập tức lùi về trong miệng. Hoàng Bình Diệu tiếp tục nói, "Chúng ta không biết nhất ca gặp bao lớn áp lực, nhưng là chúng ta nhất định không thể để cho phía trên dự định gặp được." Johnny V.N.G tuyệt đối không cho phép tiêu giao xuống dưới. Vì vậy, ta triệu tập các ngươi đến cùng nhau bàn bạc làm sao đối phó Johnny V.N.G. Viên Hạo Vân giật mình kinh ngạc. Tổng giám đốc Johnny VDG vấn đề này một mực là ta cùng, không cần đến Thiên Ca kia tiểu tổ a." Lâm Hạo Thiên lập tức nói, "Tổng giám đốc, chúng ta là đi theo Triều Châu lão vụ án kia, hiện tại có chút đầu đuôi không có xử lý." Lâm Hạo Thiên là cái nhân tình. Hoàng Bình Diệu mới mở miệng là hắn biết không tốt. "Này mẹ nó là đem chính mình dựng lên bia ngắm nhường Viên Hạo Vân đánh a." Johnny VDG vụ án một mực là Viên Hạo Vân đang cùng, nếu chính mình đột nhiên nhúng một tay, kia Viên Hạo Vân hội nghĩ như thế nào? Hắn có thể hay không cho là chính mình giẫm quá tuyến? "Này mẹ nó không phải nói đùa sao? Về sau còn thế nào cùng Viên Hạo Vân cộng sự?" Lâm Hạo Thiên biết mình hạn mức cao nhất chính là cái thanh tra cao cấp, nhưng người ta Viên Hạo Vân trẻ tuổi, còn có người càng cứng, tiếp nhận Trần Hân kiện ban thậm chí tiếp nhận Hoàng Bình Diệu ban đều có khả năng. Gia hỏa này không chỉ là thám tử thân sầu, càng là hơn đội cảnh sát ngôi sao của ngày mai. Vô duyên vô cớ cùng Viên Hạo Vân kết thủ, nhiều hơn nhà. Hoàng Bình Diệu hừ lạnh nói, thời kỳ phi thường được rất sự việc, thu hồi các ngươi tiểu tâm tư. Viên Hạo Vân cùng Lâm Hạo Thiên cùng nhau đáp ứng một tiếng. Hoàng Bình Diệu giọng nói hòa hoãn, nhất ca gây áp lực quá lớn. Dựa theo chúng ta nguyên bản suy nghĩ, Chúng ta là nghĩ phải từ từ tìm ra Johnny VNG hành động quy luật, chậm rãi mò thấy hắn nhà trên, sau đó một mẹ hốt gọn. Đáng tiếc, thời gian không đợi ta. Johnny VNG là vô pháp vô thiên buôn lậu súng ống đạn dược, bọn hắn có thể sẽ không sợ sệt cùng cảnh sát đối với thương. A Vân tiểu tổ mặc dù anh dũng ra dạn, nhưng nếu là chính diện cùng Johnny VNG quyết đấu, chỉ sợ rất khó làm được nghiền ép. Viên Hạo Vân ha to miệng, cuối cùng nói không ra lời. Không sai, muốn chính diện nghiền ép võ trang đầy đủ tập đoàn quân hỏa, dựa dựa vào bọn họ là chuyện không thể nào. Bọn hắn làm không được. Kỳ thực đừng nói là bọn hắn liền xem như tăng thêm hoàng bình diệu cũng làm không được. Ta biết ta thiên ngươi muốn thu thập triều châu lão vụ án đầu đuôi, dưới mắt lại không lo được. viên hạ vân cần trợ giúp. bất quá, một sáng hành động lúc lâm hạ thiên tiểu tổ quyền chỉ huy tại trong tay viên hạ vân. viên hạ vân lúc này mới trầm tĩnh lại. tổng giám đốc tiểu nói này chẳng khác nào minh sát hải tâm, như vậy hắn cũng không cần lo lắng quá mức. lâm hạ thiên vậy trầm tĩnh lại, chính mình tiểu tổ có đặt mông phiền phức, hắn chắc chắn không nghĩ lại trêu chọc phiền vãi gì. hoàng bình diệu lại nói, lần này ta đặc biệt mời tới khoa tình báo hình sự khang đạo hành khát sơ hắn sẽ cho các ngươi cung cấp tình báo trợ giúp, chúng ta là ba cái tiểu tổ liên thủ hợp tác. Nếu là có thiết yếu, ta có thể trực tiếp cho các ngươi kéo tới đội phi hổ. Ta lập lại một lần, ta không nhắm vào bất kỳ một cái nào tiểu tổ, ta muốn đối phó là Johnny VLG. Kiên quyết không thể nhường hắn đơn giản như vậy cái tán. Vì vậy đem các ngươi gọi qua, hình thành một tạm thời đội ngũ. Viên Hạo Vân làm chủ, Trần Hân Kiện làm phụ, Lâm Hạo thiên tiểu tổ nghe lệnh của Viên Hạo Vân, khang đạo hành trợ giúp. Minh Bạch Trưa. Mọi người cùng kêu lên xưng là Hoàng Bình Diệu Hô. Á Thiên lưu lại, những người khác trước đi làm việc. Trần Hân Kiện đám người rời đi. Lâm Hạo Thiên cười khàn nói: "Tổng giám đốc, Triều Châu lão vụ án còn không có phần cuối, chúng ta có phải hay không? Thì không tham gia." Hoàng Bình Diệu mặt không thay đổi theo dõi hắn, nhìn hắn chằm chằm tốt thời gian dài. Lâm Hạo Thiên động cũng không dám động. Thời gian thật dài sau đó, Hoàng Bình Diệu yếu đất nói: "A Thiên, ta nên xử lý như thế nào ngươi?" Thanh âm của hắn rất là âm trầm. "Ngươi phạm vào sai lầm lớn, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại vận khí vô cùng tốt. Phương hướng đông biến mất, vô tung vô ảnh, ngay cả Liêm Tử vậy không tra được. Đúng rồi, ngươi không biết đi, Liêm Tử bởi vậy chết rồi bốn tên tinh anh công việc bên ngoài." Lâm Phong Long Tơ đứng đấy, thất thanh nói. "Tổng giám đốc, kia không phải chúng ta làm." Hoàng Bình Diệu đạm mạc nói. "Các ngươi nếu có gan tự làm, cái kia ngược lại là tốt, ta còn có thể xem trọng các ngươi một chút. Đó là ta mời người làm." Lâm Hạo Thiên chỉ cảm thấy toàn thân run lên, động cũng không dám động. Hoàng Bình Diệu nhíu mày nhìn hắn một cái. Người sợ cái gì? Ta lại không có dấu giếm ngươi." Lâm Hạo Thiên lấy lại tinh thần, không khỏi cười khan một tiếng. "Không sai, Hoàng Bình Diệu vẫn đúng là không có dấu giếm hắn, người ta cho cái đó đại nhân vật gọi điện thoại lúc, chính mình thì ở bên cánh đấy." Vừa nãy phản ứng, thuần túy là bị hù. Hoàng Bình Diệu đột nhiên thở dài, "Lão Lâm, ngươi cũng vậy cùng ta cùng nhau láo huynh đệ, ta không thể nhìn ngươi hổ thẹn." Lâm Hạo Thiên im lặng im lặng, hồi lâu xấu hổ nói, "Tổng giám đốc, nhường ngài thất vọng rồi." Hoàng Bình Diệu chầm chậm vào ánh mắt của hắn nói ra, "Chúng ta xuất sinh nhập tử cả đời, ta không nghĩ tới ngươi tuổi già không bình yên. Do đó, ta muốn cho ngươi tích lũy điểm công lao, ngươi quang vinh về hưu đi." Ầm um, ẩm. Um. Lâm Hạo Thiên trong lúc nhất thời không nói gì, "Quang vinh về hưu sao?" Hoàng Bình Diệu chào hỏi Lâm Hạo Thiên ngồi xuống, lại theo đuổi dậy rồi trà ít một F375 chúng ta làm nhất tuyến công việc bên ngoài, đặc biệt tôi nhớ công việc bên ngoài, mỗi ngày đều muốn đối mặt những kia người cùng hung tức gắt, cũng vô cùng vất vả. có đôi khi thì sẽ tao nộ đến khó vì kẻ ra đau xót, có đôi khi khó tránh khỏi rồi sẽ nghĩ một tháng thì mấy ngàn xài thủy, như thế liều mạng đáng giá sao? lâm hạo thiên im lặng im lặng, có người cảm thấy giá trị, có người cảm thấy không đáng, có người bắt đầu cảm thấy giá trị sau đó đã cảm thấy không đáng. lao lâm, hôm nay chúng ta mở rộng cửa lòng nói chuyện, ngươi cảm thấy có đáng giá hay không? lâm hạo thiên cười khổ nói, ta muốn là cảm thấy không đáng, ta cũng sẽ không làm này cảnh sát làm cả đời. Hoàng Bình Diệu thở dài. Không sai, nguyên nghiệp vụ năng lực xuất chúng, cũng có thể đoàn kết đội viên, rất có lãnh đạo mới có thể. Muốn không phải là của ngươi trình độ. Chỉ sợ Trần Hân kiện vị trí thì có người tới làm. Chương 209, Hữu tình hữu tình nghĩa Hoàng Bình Diệu 2, chương 209, hữu tình hữu tình nghĩa Hoàng Bình Diệu 2. Lâm Hạo Thiên cười khổ lắc đầu. Kỳ thực rất nhiều nhất tuyến cảnh sát trình độ cũng không cao, dường như đội phi hổ Chu tinh tinh, hắn chính là lúc đi học đọc không tốt, mới thi cảnh sát. Nhưng mà cảnh sát cánh cửa mặc dù tương đối khá thấp, có thể nghĩ muốn đi lên tăng lên, kia liền cần tương đối trình độ. Người đời đều nói trình độ không bằng năng lực, nhưng ở mỗi chút thời gian, trình độ đây năng lực muốn trọng yếu hơn hơn nhiều, không vẹn vẹn là nước cờ đầu mà thôi. Lâm Hạo Thiên không may liền xui xẻo tại hắn trình độ văn hóa không cao, vì vậy một thằng bị kẹt, nếu không phải Hoàng Bình Diệu đặc biệt để bạn, hắn hiện tại làm không tốt hay là thanh tra đấy. Hoàng Bình Diệu uống một ly trà, tiếng nói nhất chuyện, sau đó nói, ngươi là không có vấn đề, ngươi mang theo người là có vấn đề. Lâm Hạo Thiên một cái giật mình, vội vàng nói, Miêu Hoa là bị tổn thương, kém chút là mạng. Ngươi tại gần như thời điểm nguy hiểm lo lắng biết rất nhiều, rất khó phóng máu một số chuyện, hắn lại vừa mới kết hôn. Hoang An Bang là thực sự không có vấn đề. Về phần Tặc Tử Minh cùng ra đầu, kia cũng bất quá là hai người trẻ tuổi trong lúc nhất thời hiểu lầm ý của ta. Hoang Bình Diệu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn, Lâm Hạo Thiên càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng nói không ra lời. Thật lâu sau đó, Lâm Hạo Thiên cầu khẩn nói: "Tổng giám đốc, không thể giàn xếp rồi sao? Bọn hắn đều là hảo hải tử." Hoang Bình Diệu nổi giận mắng: "Ngươi ngay cả tự thân cũng khó bảo toàn, ngươi còn muốn nhìn người khác?" Lâm Hạo Thiên cười khổ nói: "Cuối cùng là ta liên lụy bọn hắn." Hoang Bình rượu tâm trạng ổn định lại, nói ra: lần này đem ngươi tiểu đội sắp đặt cho viên Hạo Vân trợ thủ là để các ngươi lập công, để các ngươi có một nền có sĩ diện. Johnny V đúc nở gờ vụ án sau khi chấm dứt, ngươi thì quang vinh về hưu. Phương Hướng Đông sự việc ta đã đã điều tra xong, ngươi xác thực không có vì Phương Hướng Đông hối lộ mà để cho hắn chạy thoát, nhưng mà ngươi bị đội viên của ngươi dùng đạo đức bắt cóc, đây là sự thực. Ngươi cái đội trưởng này làm không hợp cách. Lâm Hạo Thiên túi đầu xuống. Miêu An Bang là chúng ta đội cảnh sát truyền thống tinh anh cùng nhân tài, hắn sẽ lưu đội, ta chuẩn bị đem hắn thi đấu đến viên Hạo Vân cái kia một đội. Lâm Hạo Thiên vội vàng nói. đa tạ tổng giám đốc. Hoàng Bình Diệu chậm rãi gõ cái bàn. "Về phần ba người kia, ta nói thật với ngươi đi, nếu không phải là bởi vì ngươi, nếu không phải là bởi vì ta đang thăng chức thời khắc mấu chốt, ta trực tiếp liền đem bọn hắn đá ra đội ngũ. Nhất tuyến công việc bên ngoài lại vì tiền bẩn động tâm, đây là đại huỵ kỷ." Lâm Hạo Thiên mừng thay cho Hoàng Bình Diệu. "Tổng giám đốc, ngươi muốn thăng chức?" Hoàng Bình Diệu tức giận nói, "Ta thăng chức còn chưa nhất định là cao hứng sự việc đấy." Lâm Hạo Thiên ngạt nhiên. Hoàng Bình Diệu thở dài, "Mình thăng oán hàng sao? Bất quá, ta cách về hưu còn sớm, để cho ta thăng chức lấy thêm điểm xài thủy cũng không tệ." Nghe ta cho bọn hắn quy hoạch là hành động lần này sau đó cải thành văn chức. Lâm Hạo Thiên trên mặt biến sắc, muốn cầu thẩn, nhưng nhìn thấy Hoàng Bình Diệu mặt mũi tràn đầy hưng quang, sừng sốt cái gì cũng không dám nói. này, còn phải chờ đến bọn hắn lập công sau đó. nếu bọn hắn có ý đồ xấu như vậy, giết chết bất lụy tội. Lâm Hạo Thiên vội vàng nói, sẽ không, sẽ không. Hoàng Bình Diệu hừ lạnh nói, sẽ không tốt nhất. Lâm Hạo Thiên thở thật dài một cái, bưng lên nước trà uống một hơi cạn sạch, đứng dậy, sửa sang lại và áo của mình, nặng nề hướng Hoàng Bình Diệu cúi chào. đa tạ trưởng quan. Hoàng Bình Diệu thở dài, người cần gì phải như vậy. Lâm Hạo Thiên giọng nói có chút nghẹn ngào. "Đa tạ trưởng quan bảo toàn chúng ta." Hoàng Bình Diệu điu môi. "Cút." Lâm Hạo Thiên đẩy cửa đi ra. Hoàng Bình Diệu trong lúc nhất thời dị thường phiền muộn. Lâm Hạo Thiên thế nhưng cùng hắn cùng bối phận cảnh sát, hai người tại nhất tuyến lúc còn cộng tác qua. Tuyệt đối không ngờ rằng, sắp đến già rồi, lại bị bộ hạ của mình cho đạo đức bắt quóc. "Này cũng lộn xộn cái gì?" Hoàng Bình Diệu chỉ cảm thấy đau răng. Đây là hắn có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất, Lâm Hạo Thiên vốn là không đến tuổi về hưu, nhưng mà Hoàng Bình Diệu không thể để cho hắn như thế tiếp tục ở lại. Cảnh sát loại nghề nghiệp này tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Một sáng phạm sai lầm, thì có tâm ma, lần sau gặp phải lúc không chắc chắn phát triển trở thành bộ dáng gì. Về tinh về lý, hắn cũng sẽ không để Lâm Hạo Thiên mạo hiểm như vậy. Đến với Lâm Hạo Thiên tiểu trong tổ cái khác ba cái, nếu không phải vì Lâm Hạo Thiên, Hoàng Bình Diệu sớm liền đem bọn hắn ném cho bộ nội vụ. Thực sự là tà môn. Trên giang hồ Đông Tinh Ba một bạch nhãn lang thí sư, trong đội cảnh sát ba người giám đạo đức bắt quắp Lâm Hạo Thiên. Hiện tại giang hồ rốt cục làm sao vậy? Hoàng Bình Diệu nặng nghề tựa lưng vào ghế ngồi, nhức đầu hoàng. Trên người lại ngơ ngác. Hoàng Bình Diệu theo thói quen cầm lên ái tâm tri thương, nhìn con kia bồi bạn chính mình hai ba mươi năm súng trang bị, lẩm bẩm nói: Hiện tại chỉ có ngươi bồi tiếp ta. Trong lúc nhất thời, giọng nói không nói ra được sảo sạc. Này, có thể chính là nhân sinh đi. Phanh phanh phanh, mời vào. Trần Hân Kiện đẩy cửa đi bảo. Tổng giám đốc, không phải nhường Lâm Hạo Thiên tiểu tổ gia nhập Viên Hạo Vân đội ngũ sao? Hoàng Bình Diệu mệt mỏi vuốt vuốt mũi. Lão Lâm muốn trước giờ Quang Vinh về hưu, hắn cần công lao. Trần Hân Kiện thoáng chốc lây dại, thất thanh nói: Quang Vinh về hưu. Quang Vinh về hưu chẳng qua là dễ nghe nói, kỳ thực chính là trong lùi. Lão Lâm, làm sao lại muốn nhìn quang vinh về hưu? Hoàng Bình Diệu vô cùng bực bội. Ngươi không cần phải để ý đến hắn tại sao muốn vinh hạnh, ngươi đem sự việc nói cho Viên Hạ Vân, nhường hắn không muốn bại xích lão Lâm. Trần Hân kiện trực giác trong này có chuyện gì, lập tức nói. Viên Hạ Vân hiểu rõ nặng nhẹ. Ta tới là muốn nói cho ngài, Giang Lãng hôm nay đã đã thành tập đoàn hải thuốc đầu mục. Hoàng Bình Diệu cau mày nói, Giang Lãng muốn chính là tập đoàn hải thuốc đầu mục đi. Chờ một chút. Hoàng Bình Diệu giật mình nhìn Trần Hân kiện. Ngươi là nói Giang Lãng ngồi lên hại thuốc tập đoàn quân hỏa đại lão vị trí? Trần Hân kiện hé môi cười nói, A lãng tiểu tử này không chịu thua kém, nước biển đã về hưu, tiểu tử này hiện tại thành tập đoàn này lao đại. Chỉ cần tổng giám đốc ngươi nghĩ, chúng ta tùy thời có thể đem đám gia hỏa này một mẹ hút gọn. Ba ba ba. Hoàng Bình Diệu thở dài nói, thực sự là một tin tức tốt ta. A lãng là nội gián a, lại thành lao đại, sự thực ly kỳ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trần Hân kiện thở dài, kỳ thực A lãng rất hài thúc coi trọng. Hoàng Bình Diệu hừ lạnh nói, chúng ta phải đi ra nội gián, đều là do kỳ học cảnh tinh anh, A lãng có thể có được hài thúc coi trọng, vậy nói rõ đối phương con mắt không có mọt mắm. Hoàng Bình Diệu còn thật không có chém gió. Tỷ như Lục Kỳ Sương phái đi ra nội gián La Kế, sinh sinh tại Nghe Vĩnh Hiếu bên cạnh ở lại 5 năm, là Nghe Vĩnh Hiếu cần vệ. Tỷ như Trình Quốc Bân phái đi ra nội gián Hà Gia Câu, là Tân Liên Thắng ngũ hổ toán bạo đội mã. Tỷ như La Tông Luân phái đi ra nội gián Lạc Chí Minh, càng là hơn Tân Liên Thắng ngũ hổ một Trong, hay là Lâm Diệu Sương người tín nhiệm nhất. Những người này phần lớn đều là cấp bậc cảnh sát không cao, đây không phải mang ý nghĩa năng lực của bọn hắn không đủ, mà là bọn hắn bị phái đi ra lúc tuổi tác còn nhỏ. Không riêng gì trên xã hội lão bản nhận người nhìn xem tuổi tác, xã đoàn nhận người vậy nhìn xem tuổi tác càng là xã hội mới mẹ người bọn hắn càng thích người mới dễ điều tra bối cảnh cái gì một điều tra thì hiểu rõ xã đoàn cũng sợ hội chiêu một nội gián đại lao đi vào một cái nữa thanh niên dễ lừa gạt dễ thẩy não không chế nguyên nếu chiêu một tam quan cố định muốn lừa gạt trên cơ bản không thể nào chân hân kiện đắc ý nói hải thúc kỳ thực vẫn muốn a lãng tiếp ban nhưng mà a lãng một thằng do dự Hoàng bình diệu cao mày nói nay có cái gì tốt do dự chân hân kiện núm núm vai hắn sợ chúng ta đội cảnh sát lại bởi vậy suy nghĩ nhiều hoang bình diệu khẽ gật đầu cái này thật đúng là Xã đoàn chính là cái thùng ngụm, ai cũng không dám nói nội gián vào trong có thể hay không có vấn đề gì. Làm nội gián làm được xã đoàn đại lão, loại chuyện này vô cùng thông thường. Nhưng mà làm nội gián làm được thành xã đoàn đội lĩnh, cái này vô cùng không bình thường. Giang lãng có cái lo lắng này là bình thường. Hoàng Bình Diệu hỏi, kia Giang lãng hiện tại có phải hay không cảnh sát? Trần Hân kiện chặn lại nói, đúng vậy a, hay là Viên Hạo Vân khuyên bảo hắn, lại dùng Johnny Veduk sự việc ép hắn, này mới khiến hắn trầm tĩnh lại. Kỳ thực vừa nãy ta liền muốn nói, chẳng qua vừa nãy nhiều người, hiện tại làm sao bây giờ? Hoàng Bình Diệu hít một hơi thật sâu. Johnny VĐNG đại bản doanh tại bệnh viện Minh Tâm, đó là một bệnh viện công, nếu tại bên trong bệnh viện giao chiến, rất dễ dàng dẫn tới khủng hoảng. Liên hệ Giang Lãng, hỏi một chút có thể hay không cùng Johnny VĐNG đến một hồi sống mái với nhau. Nếu là có thể đem bọn hắn dẫn xuất bệnh viện Minh Tâm liền tốt. Chương 210, mưa gió sắp đến, 1, chương 210, mưa gió sắp đến, 1. Năm nay giang hồ đặc biệt náo nhiệt. Xuyên Bạo miệng rộng tại đặng bá tầng 2 tiểu dương lâu bên trong vang lên. Đặng bá nhàn nhã ngâm công phu trà, căn bản thì không nhìn Xuyên Bạo con mắt. Xuyên Bạo hét lên: Tháng này là chúng ta một dạng, đầu tiên là đường chủ của Hồng Hưng Mạnh Bé bị người diệt cả nhà, sau đó là phỉ lão lê bị thi hành ra pháp, Đông Tinh phun ra thật là lớn thịt mỡ. Sau đó chính là trung thanh xã bị diệt cả nhà. Vốn cho là thì như thế an tĩnh lại, không ngờ rằng Tân Liên thắng lại ra pháp một vị đường chủ. Sau đó Tưởng Thiên Sinh hai lần bị tập kích, lần đầu thì cũng tôi đi, phía sau một lần góp đi vào Đông Tinh Long Đầu. Tà môn, thật mẹ nó tà môn. À đúng, còn treo một quỷ lão cảnh tư cao cấp. Trên giang hồ bao nhiêu năm không có náo nhiệt như vậy. Long Căn nhấp nhở. Người còn quên một việc, chúng ta hòa liên thắng còn tổn thất một vị đại lão. Đại Dê đầu tháng sau sáu thì qua ngăn hừng hưng, Xuyến bạo tính tình một chút thì đốt, hét lên: này là ai làm sự việc? Đại Dê dù sao cũng là chín đại đường khẩu bên trong thực lực lớn nhất vị kia, hắn muốn lên vị, các ngươi sừng sốt không cho, gác lượng đem người bước đi. Long căn hồi lâu không có có lời nói, Đặng Bá ngẩng đầu lên nói: thổ tông quy củ không thể vô dụng, xã đoàn chú ý là cân đối, nếu là tuyển Đại Dê, đó chính là một nhà độc chiếm. Đến lúc đó tất cả hòa liên thắng thì muốn biến thành giáp thiên hạng, các ngươi ai nguyện ý? Xuyến Bảo lạnh hừ một tiếng, thầm nghĩ cái gì không thể một nhà độc chiếm? nói trắng ra chính là ngươi không bỏ xuống được điểm này quyền lợi thôi. Luôn miệng nói là tổ tông quý cũ, kỳ thực đều là việc buôn bán của mình. Nhưng mà loại chuyện này hắn cũng là được lợi người một trong, tự nhiên là không tốt phản bác. Đại Dê lúc trước nghĩ tuyển, chúng ta không cho, cùng hắn cùng thời kỳ thế nhưng có một cái Nhạc thiếu. Đại Dê hiện tại đã quăng ngăn, hai năm sau Nhạc thiếu tham tuyển, ta coi nhìn các ngươi còn thế nào áp chế hắn. Long Can lốc lốc nói, tại sao muốn áp chế Nhạc thiếu? Ta coi nhìn Nhạc Tiếu thì rất tốt sao? Nhưng hắn tuyển chính là. Toán Bảo chết tiệt một mắt thấy Long Can, ngươi đến cùng là thế nào tại Hòa Liên thắng trộn lẫn xuống? đầu óc của ngươi đâu? ngươi có phải hay không chơi gái chơi trăng vắng? vừa nay đặng ba nói cái gì ngươi nghe không hiểu à? xã đoàn không thể cho phép một nhà độc chiếm. nhạc thiếu lớn nhất, ngươi nói làm sao làm? ta trước trước giờ nói cho các ngươi biết, ta là tuyệt đối sẽ không lựa chọn nhạc thiếu. các ngươi yêu tuyển ai tuyển ai? long căn bị nói móc bách mắt. đại dê cũng đi rồi, nhạc thiếu không lên ai còn có thể lên? xuyên bạo cười lạnh, tùy tiện tuyển ai cũng thành. dù sao lại thế nào làm cũng sẽ không đây suy kê tới kém. long căn bị chẹn họ gần chết. đặng ba cuối cùng ngẩng đầu lên, đưa tay nói. Mời trà ít một F375. Nguyên bản kiếm bạc nỗ trương hai người, ngoan ngoãn nâng lên ly trà, ngoan ngoãn uống nghệ thuật uống trà. Đặng Bá cười. Chúng ta đều là nửa thân thể sắp xuống lâu người, lớn như vậy nỗ khí làm gì? Xuân bạo hừ lạnh nói. Chúng ta còn không có xuống mùa đâu, nếu là không suy xét xã đoàn sự việc, còn có ý nghĩa gì tồn tại? Đặng Bá không để bụng. Nói không sai à? Bất quá, ngươi mới vừa nói đối với, trên giang hồ một nhật tạm biến, ai cũng không dám bảo ngày mai là cái dạng gì. Có thể đến lúc đó ta hết rồi vậy không nhất định a? Chuyện của ngày mai tự nhiên ngày mai mới hội đi xử lý, gấp làm gì? Xuyên Bạo tức giận bất bình. Nhân vô viễn lự. Này đồng dạng là lao tổ tông lưu lại chuyện xưa. Đặng Bá cười hì hì nói: "Ngươi lời nói mới rồi, ta cũng nghe, nói đến những thứ này, náo nhiệt cũng cùng Hồng hương có quan hệ." Xuyên Bạo giận mình. "Đặng Bá, nói cẩn thận. Chúng ta sinh hoạt sống thật tốt, ngươi hoàn toàn không cần phải cho mình chiêu thay nhạ họa." Lâm Phong đó là tùy tiện năng lực trêu chọc. Xuyên Bạo mồ hôi đều đi ra. "Đặng Bá, tuyệt đối không thể trêu chọc Lâm Phong a." Đặng Bá không cười. "Ngươi chừng nào thì cùng Lâm Phong tiếp xúc qua. Bình thường lúc hắn đều là hòa ái dễ gần a." Xuyên Bạo giải thích nói: ta không có cùng Lâm Phong tiếp xúc, nhưng mà ta cùng Đại Dê thường xuyên tập hợp một chỗ. Đại Dê người kia ngươi cũng biết, dựa vào thực lực mình cao cường, không coi ai ra gì, dường như không ai bị hắn để vào mắt. Long căn hừ lạnh nói, há lại chỉ có từng đó là không coi ai ra gì, hắn ở đây đặng bá trước mặt cũng chẳng phải xem trọng, lại càng không cần phải nói đối với chúng ta bọn này thúc phụ. Xuyến bạo liền nói, nhìn xem, các ngươi cũng biết điểm này đúng không? vậy mọi người có hay không nghĩ tới, gia hỏa này nhắc tới Lâm Phong lúc là cái dạng gì? Long căn ngạc nhiên, sẽ không phải, không thể nào. Xuyến Bảo liền nói thất cung tất kính chưa nói tới, vui lòng phục tùng lại chân thật. Long căn ha to miệng, ngươi đang nói đùa chứ? Xuyên bạo cả giận nói, ta nói đùa cái gì? Đó là ta tận mắt đang nhìn. Chính các ngươi nghĩ, đây là hai người nói chuyện, không có người ngoài ở đây. Thực chất chẳng khác gì là nói chuyện sau lưng người ta. Liên xem như như vậy, đại dê nhắc tới Lâm Phong cũng là tán thưởng có thừa, hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Đổi thay ngươi, ngươi hội nghĩ như thế nào? Nếu Lâm Phong thật sự cùng hắn ngồi cùng một chỗ, hắn sẽ là một cái dạng gì cử động? Long căn người đều chấn váng, đặng ban sắc mặt cũng là trầm xuống tất cả mọi người là như vậy, nếu như không làm người trong cuộc trước mặt, như vậy nói đến người nào đó lúc, hội không tự chủ đem địa vị của mình nâng lên. đây không phải cái gì kẻ hai mặt, cũng không phải cái gì hai mặt, thuần túy là người bản năng cùng tự tôn. nhưng mà đại dê tại cùng xuyên bảo nói chuyện lúc đều như thế tôn kính lâm phong, khi hắn thật cùng lâm phong lúc gặp mặt, chỉ có càng thêm tôn kính. xuyên bảo cả giận nói, ngươi chưa từng gặp qua lớn như thế, dê, gia hỏa này tại đặng bá trước mặt cũng dám đoán trời đoán đất nói móc không khí, lại càng không cần phải nói đối mặt với ngươi ta. xuyên bảo hỏi long can, ngươi có hay không có bị đại dê hôm qua? Long căn mặt đen lên quay đầu đi. Xuuyến bạo hừ lạnh nói: đừng nói ta ngươi, hắn đại dê ngay cả đặng bá cũng dám hống. Đặng bá lông mày nhịn không được giật một cái. Cái kia nói hay không? Đại dê gia hỏa này thật là siêu cấp dở hơi. Nhưng mà có sao nói vậy? Gia hỏa này có tư cách có thực lực có tiền vốn nói lời như vậy. Nhưng vì cái gì? Hắn ở đây Lâm Phong trước mặt hoàn toàn đổi một người đâu? Lâm Phong chẳng qua là đồng la loan đường chủ, mặt trên còn có một lượng khôn. Đại dê tại lượng khôn trước mặt, càng không biết là cái giả gì. Đặng bá, Lâm Phong chọc không được à? Chúng ta không nên tùy tiện bình luận người ta, cẩn thận thay vách mạch, dừng. Long Căn nhịn không được nói: "Ngươi lại chưa từng gặp qua Lâm Phong, về phần sợ thành bộ dáng này, Xuyên Bạo quát: "Ta là chưa từng gặp qua Lâm Phong, có thể ta đã thấy đại dê thái độ đối với Lâm Phong, cả hai vừa so sánh, có thể rõ ràng tương đối ra đây, ta làm sao đến mức muốn tận mắt nhìn đến Lâm Phong sau đó mới biết được thái độ của hắn." Long Căn á khẩu không trả lời được, hoàn toàn không có lời gì để nói a. Đặng Bá thở dài. Xuyên Bạo nói đúng, Lâm Phong là không dễ trêu chọc. Long Căn không thể tưởng tượng nổi nhìn Đặng Bá, "Ngươi có thể là chúng ta hòa liên thắng chủ cột, ngươi vậy khen ngợi như vậy người kia." Xuyên Bạo cả giận nói: Tên nào? Ngươi có phải hay không tròn vắng? Chúng ta cùng liên thắng cùng hồng hưng có thể không có có thâm cựu đại ở gì? Long căn tức giận nói, còn không phải là của ngươi lời nói lừa dối ta. Đặng Bá căn bản không để ý tới Xuyến bạo cùng Long căn cãi lộn, hai người này cũng âm ý cả đời, sảo xào, xào nháo nháo nhào nhiệt một chút, rất tốt. Mảnh bê bị lôi rượu dương diệt một lúc, ta bị lạc đà cùng Tưởng Thiên sinh mời đi làm trung nhân, cũng là vào lúc đó gặp được Lâm Phong. Người này lợi hại a? Xuyến Bảo cùng Long căn liếc nhau, đồng thời dựng lên lỗ thay. Hai người nhào nhào về nhào nhào thì nhào, nhưng đều là hòa liên thắng thúc phụ, đều là tiêu chuẩn hồ ly chẳng qua thông minh lanh lợi trình độ không giống nhau mà thôi. Ta vốn cho rằng Hồng Hưng cùng Đông Tinh muốn giảng hòa, độ khó rất lớn. Tuyệt đối nghĩ không ra, Hồng Hưng đột nhiên toát ra lâm phong. Giáng hỏa này là thực sự siêu cấp lợi hại. Chương 210, mưa gió sắp đến, 2, chương 210, mưa gió sắp đến, 2. Chỉ là từng chút một công phu, thì Tinh Chuẩn bắt lấy Đông Tinh danh giới cuối cùng, còn cần vô cùng cao minh vũ lực chấn nhiếp toàn trường. Nương Đông Tinh đánh không được, chửi không nổi, chỉ có thể nhận thua. Ngay cả ta ngẫm ngẩm châm ngòi thổi gió, muốn nhường hai cái này xã đoàn đánh một trận, vậy không thành công. Xuyên bạo cùng Long Căn tất thanh nói: Ngươi ngấm ngầm châm ngòi thổi gió vậy không thành công. Đặng Ba rất là tiếc nuối. Đúng a, không thành công. Cái này vốn là làm được là âm ti sự tình, nhưng mà ba người nói lên không có nửa điểm có chịu, thật không hổ là hòa liên thắng cáo giả. Sau đó sao? Ta liền để Đại Dê đi cùng Lâm Phong thảo luận, tiện thể nhường hắn cùng Lâm Phong thật tốt học một ít. Long Căn quá sợ hãi. Không phải là kia lần về sau, Đại Dê liền quyết định quăng ngang đi. Đặng Ba cùng Xuyến bạo sắc mặt đều khó coi. Long Căn im lặng nói, thật sự chính là a. Xuyến bạo thở dài, đây là chuyện không có biện pháp. Đặng Bá cho rằng Lâm Phong tuổi tác còn quá trẻ, mới 20 tuổi đường chủ a, về sau cũng là một thời đại nhân vật. Ra đây lăn lộn giang hồ, nhất định không thể nào vòng qua hắn. Chúng ta hòa Liên thắng đời sau phát triển đại dê hòa thuận vui vẻ thiếu đều khó có khả năng thắng qua hắn. Học tập một chút đối phương sở trường cũng là rất tự nhiên sự việc, cho dù học không đến, trước giờ kết giao bằng hữu cũng là rất tốt sao. Ai mà biết được? Long Căn Hoàng sợ nói, thì một lần nói chuyện, đại dê liền bị đảo gấp tượng. Lâm Phong có cái gì ma lực? Ba người căn bản không biết ngay lúc đó độ tình, có thể dù thế nào, đại dê đi ăn máng khác hùng hùng cũng là tại cùng Lâm Phong gặp mặt chuyện sau đó. Đây là sự thực, chẳng qua quá trình có chút quanh co. thực sự không phải ba người có thể đủ biết. Đương Sự ba người, bất luận là Lượng Khôn huynh đệ hay là Đại Dê cũng không có hứng thú nói cho ngoại nhân, kia hòa liên thắng ba lão hổ ly càng không cần nghĩ nhìn hiểu rõ. Xuyến Bạo nhắc lại, cho nên ta nói, Lâm Phong không được trêu chọc. Long căn á khẩu không trả lời được, đặng bá thở dài. Đại Dê muốn qua ngăn hùng hùng, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đầu tháng sau 6, Tam Thánh cung trước mở rộng môn, tổ chức qua ngăn nghi thức. Xuyên Bạo tâm luyến. Đây quả thật là thủ bút thật lớn, đã bao nhiêu năm Tam Thánh cung không có đại mở cửa, đại dê này không được khăng khăng một mực. Long Căn không muốn nói chuyện, Đặng Bá lại nói: "Ta mới vừa nói, mọi chuyện cần thiết cũng cùng Lâm Phong liên quan đến, là sự thực. Xuyến Bạo, ngươi có một chút tính sai." Xuyến Bạo đẩy kính mắt: "Không thể a." Đặng Bá nói ra: "Thật sự có một chút tính sai. Tân Liên Thắng bị được rồi ra pháp ra hỏa kia gọi là A Tiêm, là Tân Liên Thắng ngũ hổ một trong, vốn là Lâm Diệu xương tay trái tay phải. Hắn bị Lâm Phong phá ra tới. Theo như truyền thuyết, hắn là tại bị Lâm Phong giám thị tình huống dưới, nhưng Tân Liên Thắng một cái khác nghĩa khí hổ cho Tam Đao lục động xử lý." nghe đồn, bởi vì chuyện này, Tân Liên thắng chọc giận Di Trát, sau đó sao? Hay là Lâm Phong ra tay, Di Trát chết oan chết uổng? Trong truyền thuyết Lâm Phong cổ tay thông thiên, gắng gượng đem Di Trát nguyên nhân tử vong định tính là tự sát. Long Căn cười nạo nói, ta thế nhưng nhìn qua truyền thông phát ra tới hình ảnh, Di Trát tuyệt đối là bị người dùng hành hình thức thủ pháp thương kích mất mạng. Chó má tự sát, căn bản không thể nào. Bất quá, cái chết của hắn bởi vì ngược lại thật là bị định tính là tự sát, cũng là trêu chọc. Ba người cùng nhau cười vang. Long Căn cười hồi lâu sau đó hỏi, đại bá, chúng ta nói được cũng là tin tức ngầm, tính chân thực cần nghiên cứu thêm. Xuất bạo sẵn nói, ngươi mẹ nó tuổi đã cao thiếu chơi gái, làm không tốt ngươi ngày nào thì ngay lập tức sẽ phong. Buông cho ngươi lăn lộn nhiều năm như vậy ra hồ, đầu vóc hồ đổ rồi. Nhưng phàm là tin tức ngầm lưu truyền tới, trên cơ bản đều là không sai biệt lắm. Điểm ấy còn muốn ta nhắc nhở ngươi. Long căn sắc mặt lại đen, đặng bá thở dài. Hồng hưng thế lớn a, như vậy phát triển tiếp, chúng ta cùng liên thăng muốn biến tiêu rồi. Long căn không phục nói, Tưởng tiên sinh bị thương kích hai lần, hiện tại bọn hắn long đầu cũng đuổi. Hồng hưng còn thế lớn, đặng bá không đồng ý, con sống ngu chết sao? Tưởng Thiên sinh một đời kia sứ mệnh đã kết thúc còn lại chính là Lượng Khôn. Lượng Khôn làm xong sự việc nên Lâm Phong, người ta truyền thừa nhiều rõ ràng. Đây còn phải nói, chúng ta những thứ này bậc thúc phụ, muốn nhìn lâu dài. Xuyên Bạo nét mặt nghiêm trọng. Lượng Khôn người này không thể khinh thường, hắn là Lâm Phong đến thăm đáp lễ đại ca, giữa hai người tình nghĩa huynh đệ quả thực cùng cọc tiêu đồng dạng. Đây là tất cả giang hồ đều biết sự việc. Bao nhiêu người là bởi vì bọn họ hai người huynh đệ chuyện xưa mới gia nhập xã đoàn. Lượng Khôn trước đó bị Tưởng Thiên Sinh đe ép, trong xã đoàn cũng có cùng hắn không hợp nhau người. Nhưng mà trải qua gần đây biến cố, những kẻ phản đối Lượng Khôn người trên cơ bản cũng không có. Có thể nói, hiện tại Hồng Hưng chính là lượng không độc đoán. Hai người này tổ hợp lại với nhau, Hồng Hưng tất nhiên sẽ nên đón phát triển mới. Hương Giang thì như vậy lớn một chút chỗ, Hồng Hưng nghĩ muốn tiến một bước, vậy liền mang ý nghĩa chúng ta muốn lui về sau mấy bước, này là không thể chịu đựng sự việc. Tổ tông đem cơ nghiệp giao cho trên tay của chúng ta, Hoa Liên Thắng cũng không thể tại trong tay chúng ta bại. Xuyên Bạo cùng Long Căn cũng im lặng im lặng. Nơi này không có người ngoài, ba người nói chuyện tương đối trần trụi. Cái gì chó má Long Đầu, Hoa Liên Thắng Long Đầu cũng phải nghe thúc phụ nhóm. Thì đương nhiệm Hoa Liên Thắng Long Đầu suy kê, hắn ở đây thúc phụ trước mặt đều là tối đầu đừng nói các cái đường chủ, ngay cả đường chủ thủ hạ đại đệ cũng không để ý hắn, không có thuốc phụ nhóm chỗ dựa, gia hỏa này khó đi. Kia hỏa liên thăng thuốc phụ nhóm dựa vào cái gì ngang như vậy đâu? Nguyên nhân ngay tại ở thuốc phụ nhóm mặc dù tháo xuống chức vị, tiến nhập trưởng lão đoàn, có thể nói thật ra, bọn hắn một mực khống chế trước kia sảnh đường, tiêu giống với long căn thủ hạ quan tử. Quan tử đường chủ hiện tại là quan tử sâm, nhưng mà quan tử sâm muốn làm gì sự việc, được trước thỉnh giáo long căn, hắn gật đầu đồng ý, hắn có thể đi làm. Bang không, dù là hắn là quan tử đường chủ cũng là không dùng. Là cái này đại dê thống hận một chút, rõ ràng Thiên Loan Tại cố gắng của hắn hạ thuần một sắc, thế nhưng trên địa bàn muốn làm gì dạng làm ăn được thuốc phụ nhóm đồng ý. Thuốc phụ nhóm nếu là không đồng ý, vậy xin lỗi, ngươi không thể làm. Đường Đường Thiên Loan đường chủ ngay cả tự do tự tại quyết định buôn bán tư cách đều không có, kia nhiều tốt tư à. Thế là đại dê liền muốn đi ăn món khác. Là cái này căn bản. Nói cho cùng, nhìn Hòa Liên Thăng thuốc phụ nhóm tuổi tác cao, chỉ còn lại há miệng, kia thuần là hảo giác, bọn hắn còn một mực cầm giữ quyền lợi. Như thế, đặng bá mới có thể đang xem dường như về hưu sau đó còn có thể hoàn toàn khống chế Hòa Liên Thăng. Vì Hoa Liên Thắng một thẳng trong lòng bàn tay của hắn, chưa từng có chạy đi qua. Xuân bạo cùng Long Căn tâm tình cũng rất nặng nề. Hương Giang đúng là lớn trưởng bàn tay chỗ, một con đường có thể có ba bốn nhà xa đoàn. Thế lực của ngươi đại, thế lực của ta thì nhỏ, đó là một linh cùng trò chơi. Hiện tại Hồng Hưng binh cường mã tráng, lại có mới toạ quán tiền nhiệm, người mới tình cảnh mới, làm không tốt, lại sẽ dẫn phát Giang Hồ đại động đãng. Hoa Liên Thắng có thể hay không lần này đại động đãng bên trong buông lỏng, quả thực là một đại vấn đề. Xuân Bảo cùng Long Căn không khỏi nhìn về phía đại bá, thời khắc mấu chốt, còn phải nhìn xem chủ cột. Mời trà ít một F ba Xuyên Bạo cùng Long Căn không khỏi yên ổn. Đặng Bá thản nhiên nói: "Các ngươi không muốn chỉ thấy Hồng Hưng hữu thế, còn phải nhìn thấy Hồng Hưng khuyết điểm." Tưởng Thiên Sinh bị tập kích sự việc còn không có cái rơi vào. Xuyên Bạo nhịn không được nói: "Vấn đề này tại sao không có rơi vào? Đây không phải là Đông Tinh Lịch đổ nhóm làm sao?" Đặng Bá im lặng: "Làm sao ngươi biết?" Xuyên Bạo miệng như súng máy giống nhau. Đại Đế nói: "Tưởng Thiên Sinh bị tập kích sau đó, đường chủ của Hồng Hưng nhóm thì tụ tập cùng nhau, thậm chí Tưởng Thiên Sinh đệ đệ Tưởng Thiên dưỡng trong đêm theo Siêm La bay trở về." Đại dê đối với vấn đề này vô cùng để bụng. Rốt cuộc hắn đầu tháng sau sáu muốn qua ngăn sao? Sau đó thì gọi điện thoại cho lượng khôn. Hắn nói cho hắn biết, vẹn vẹn là một cái buổi tối liền bị Lâm Phong tra ra được. Long căn quá sợ hãi, không có nhìn thấy Lâm Phong treo thưởng hoa hồng a. Xuân bạo thở dài. Cái gì treo thưởng hoa hồng, căn bản thì không cần. Lâm Phong vẹn vẹn thông vượt giang hồ tiếng động thì khóa chặt kẻ tình nghi. Sau đó chứng thực là lạc đằng địch đổ nhóm thí sư. Nghe nói Lâm Phong cùng a buồn ngay cả điều kiện cũng đảm đốt. Long căn tê. Sao có như thế yêu nghiệt người? Đặng Bá lại lắc đầu. A buồn còn không phải thế sao một dễ đối phó? Hắn lâu dài ẩn tàng sau lưng ẩn đà, thật là một vị ẩn tàng đại lão. Nếu ai xem thường hắn, đó là phải xui xẻo. Liền xem như Lâm Phong cùng Lượng Khôn cũng không ngoại lệ. Lượng Khôn vừa mới ngồi lên long đầu, hẳn là sẽ tổ chức thăng chức kiến hội, đến lúc đó ta phải thật tốt cùng vài vị lão bằng hữu tâm sự. Long Tăn dùng sức gật đầu. Đúng, nhất định phải thật tốt tâm sự, không quen nhìn Hồng Hưng cũng không chỉ chúng ta một nhà." Xuyên Bạo cười khổ nói. "Lúc này gây sự với Hồng Hưng, đừng chiêu thay nhạ họa." Đặng Bá mỉm cười nói. "Lần này ta mang nhạ thiếu cùng đi." Chương 211, mục tiêu phóng trưởng xa một chút, nguyện phiếu tăng thêm, 1. Chương 211, mục tiêu phóng trưởng xa một chút, nguyện phiếu tăng thêm, 1. Phong ca, hôm qua đỉnh gia gọi điện thoại cho ta, kể ngươi nghe, ngày mai sẽ là hắn tổ chức thăng chức yến hội sự việc. Lâm Phong sáng sớm dậy thì nhận được tin tức này. Khôn ca điện thoại cho ngươi. Hắn sao không gọi điện thoại cho ta? Lâm Phong cảm thấy rất kỳ quái. Lý Phú đứng môi, trong đỉnh viện có một cỗ xe vừa ly khai, ngồi trên xe là Nhạc tuệ Trân. Về phân Hà mẫn cùng Phương Định, trước kia liền mang theo thiên dưỡng sinh rời đi. Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ. Nhất thế nhân lượng minh đệ Lục Khôn đối với Lâm Phong làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Lâm Phong căng lão bà tại lúc, Lục Khôn tuyệt đối sẽ không quấy rầy, trừ phi sự việc dị thường khẩn cấp, lúc này hắn rồi sẽ đem điện thoại gọi cho Lý Phú, đợi đến Lâm Phong rời giường lúc mới truyền cáo. "Bất quá, này thời gian có phải hay không thái đổi đến?" Lý Phú giải thích nói. "Lập tức liền muốn cuối tháng, đầu tháng sau sau chính là đại dê qua ngăn thời gian. Đỉnh ra xử lý long đầu diễn hội, đến Giang hồ bằng hữu sẽ phi thường nhiều. Chúng ta đầu tháng sau sáu còn phải tại trước Tam Thánh cung mời Giang hồ bằng hữu một lần nữa. Về thời gian quá thân thiết tập là không được." Nghe đỉnh gia nói, Kim gia cũng cho một đề nghị khác, đó chính là tại đầu năm ngày đó tổ chức long đầu yến, sau đó nhường Giang hồ các bằng hữu ngay tại chỗ ở một đêm, ngày thứ hai cùng đi tam thánh cung. Chẳng qua vấn đề này trực tiếp bị đỉnh gia từ chối. Lâm Phong nún núm bai. Đại Dê qua ngăn đúng là trên giang hồ một việc lớn, nhưng muốn nói sao quan trọng, vậy thật là không hẳn. Những kia tọa quán đường chủ nhóm sẽ không tới, đứng đắn có thể tiền đồ đại lão, cũng là hòa liên thắng, còn có chính là cùng chúng ta hồng hương quan hệ mật thiết vài vị, cái khác cũng sẽ không tới, nhiều lắm thì thảo hại đến. Đại Dê mặt mũi còn không có lớn như vậy phân thượng. Lý Phú bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Lâm Phong một bên uống trà, một vừa tra xét mỗi ngày tình báo đổi mới. Hắn đạt được cái hệ thống này có một người tính hóa công năng, tình báo là tại không điểm đổi mới không, giả, nhưng là mỗi ngày cũng có, hắn muốn cái gì lúc xem xét đều có thể. Cho dù hắn không xem xét, kia tình báo hệ thống vậy sẽ tự động để đơn. Dựa theo mấy cái kia và cấp, chia ra xếp vào riêng phần mình phân loại bên trong. Nhất làm cho Lâm Phong cảm thấy chu đáo là, nó sẽ có điểm đỏ biểu hiện, nhắc nhở ngươi có chưa đọc thông tin. Lâm Phong đối với hôm nay thông tin rất là chờ mong. Hôm qua tam nữ ở nhà, còn có thiên dưỡng sinh vậy tại bọn họ kia một tòa nhà thượng. Lâm Phong kiến tạo lúc thế, nhưng bỏ hết cả tiền vốn, cái gì cách lâm biện pháp cũng là bất kể phí tổn. Vậy không cần lo lắng hội dạy hư mất tiểu bằng hưu. Đinh, mỗi ngày tình báo đổi mới. Kinh tế, màu cam, đại phú hào cùng tư sĩ lời nói thật vui, quyết định muốn tăng lớn đối với tư sĩ ủng hộ thẻ đánh bạc, nào đó cổ phiếu bơm tiền sẽ lạt thì ra là gấp ba. Lâm Phong ha ha cười lạnh. Lợi ích chuyển vật lớn. Không hổ là đại phú hào, bị Trác Tử Cường bắt chẹt 10 giờ 400 triệu sau đó, ngay cả thương cân động cốt cũng không tính, con mắt không nháy mắt lại đưa 1 tỷ ra ngoài. Lợi hại. Bất quá, này 1 tỷ là của ta. Nhưng mà hạ cái tin, nhường Lâm Phong kìm lòng không được rủi rủi con mắt. Chính trị, màu vàng kim, Mỹ Lợi Kiên chuẩn bị làm không hồng sắc ma hùng đồng, rút, giá trị trục tỷ đô la Mỹ, bọn hắn chuẩn bị tại 7 ngày sau đó độc thủ. Nhưng bởi vì việc cơ mật không dày, dẫn đến tiết ra ngoài, đồng rút mất giá hội vượt quá tưởng tượng, cụ thể giá trị là 20 tỷ đô la Mỹ. Màu vàng kim. Lâm Phong nhịn không được vỗ vỗ chán của mình. Lý Phú Úc Kỳ quái nhìn hắn. Phong ca, ngươi làm sao vậy? Lâm Phong khoệ miệng ép cũng ép không được. Ta để ngươi hôn qua mùa pháo đâu, cho hết ta treo lên. Lão tử phải nghe tiếng pháo nổ. Lý Phú không nói hai lời, hô hào Vương Kiến Quốc liền bắt đầu phủ lên tháo. Mấy chục treo pháo vạn hưởng theo thứ tự vang lên. Lâm Phong cười ha ha, dễ chịu, thật mẹ nó dễ chịu. Này khói lửa hương vị, quả nhiên làm cho người sung sướng a. Lâm Phong càn rỡ cười to, dừng cũng ngăn không được. Lý Phú cùng Vương Kiến Quốc chỉ coi Lâm Phong là cực hận nghe ra, hôm nay thế nhưng nghe ra thượng đỉnh chịu thẩm vấn thời gian, đây là căn bản thì không giống nhau thông tin thì đốt pháo chúc mừng. Lâm Phong cao hứng đồng thời đối với mặt mình đã tuyệt vọng, rõ ràng là một sói ca sao? nhưng ở đổi mới tình báo phương diện, không tá trợ nữ nhân trẻ con ô khí ô khí chỉ đúng kẻ có tiền hoặc là vận khí tốt người chỗ tản ra khí tức một tuần lễ năng lực xoát ra hai cái màu tím tình báo đã thấp nhang cầu nguyện tuyệt đối không ngờ rằng này bốn người tụ cùng một chỗ chính mình lại xoát ra màu vàng kim tình báo vẫn là như thế tình báo quan trọng pháo giật tát lâm phong ngẩng tay tiểu phú đại quyền báo có hay không có cùng ngươi trò chuyện lý phú trả lời ngay nói báo ca lần trước cho ta trò chuyện vẫn là để ta chuyển cáo ngài ngài muốn nữ tính báo tiêu đã tại tuyển chọn không trải qua cần một quãng thời gian lâm phong cười nói cho báo ca gọi điện thoại muốn một cái an toàn tuyến đường Lý Phú tâm thần tập trung cao độ ngay lập tức đi làm nửa giờ sau Lâm Phong khó khăn lắm cơm nước xong xuôi thản nhiên châm thuốc Lý Phú lúc này mới đem điện thoại lấy tới Phong ca chuẩn bị xong Lâm Phong cảm thấy đau răng ta nhớ được công ty điện thoại điện báo là tại trong tay đại phú ông a Lý Phú gật đầu đúng Lâm Phong cắn răng nói quay lại đem hắn thu mua Lý Phú chỉ coi Lâm Phong đang nói chế cười công ty điện thoại điện báo là đại phú hào bá cục một bộ phận chỗ nào có thể tùy tiện thu mua Lâm Phong cười lạnh không thôi phạm tội màu cam Đại phú hào hôm nay buổi chiều lại phái sai người viên tại Hồng Kông tự nào đó chỗ đem giá trị trăm vạn bảng trái phiếu vô danh đưa cho công tất An Jazeera, để cầu thôi động đối ngang vung mộ hạng hoạt động du thuyết. Cái này An Jazeera, thế nhưng hoàng tộc Cảng lò sạ sân thành viên. Báo ca, đã lâu không gặp a. Lâm Phong đem đại phú hào sự việc vứt qua một bên, âm thanh rất là nhiệt tình. Đại quyền báo trong chớp mắt bị lây nhiễm. Lâm Sinh tâm tình thật tốt. Lâm Phong cười nói, ta được đến một tin tức tốt, tâm trạng năng lực không tốt sao? Đại quyền báo trong lòng hơi động, thử thăm dò, không biết tin tức này có phải hay không về quê nhà. Lâm Phong lắc đầu, Không phải quê nhà. Đại quyền báo lập tức không có thấy hứng thú. Lâm Phong mỉm cười nói, "Là về Bắc Phương Ma Hùng." Đại quyền báo tinh thần chấn động. "Lâm Sinh, năng lực nói cho ta biết sao?" Lâm Phong cười ha ha, "Ta đương nhiên phải nói cho ngươi, chẳng qua sao, cấp bậc của ngươi còn chưa đủ." Đại quyền báo cũng hỉ cũng lo, chính là không có mảy may tức giận tâm trạng. Lâm Sinh tình báo cấp đây hắn tưởng tượng cao hơn nhiều, cấp chưa đủ đó là rất tự nhiên sự việc. Không biết là phương diện gì tình báo. Lâm Phong cười nói, "Tốt, ta trực tiếp kể ngươi nghe tốt." Đại quyền báo ngạc nhiên nói, "Không là cấp bậc của ta chưa đủ sao?" Lâm Phong nhún nhún vai. Ngươi chuyển đạt không được sao sao? Chúng ta trước đó hợp tác như thế xâm nhập, ngươi đáng giá tín nhiệm. Đại quyền báo liên tục, cảm tạ Lâm Sinh tín nhiệm. Nhưng mà Lâm Phong lại nói, "Bất quá, tình báo này ta không phải miết phí, ta muốn quê nhà 10% lợi nhuận." Đại quyền báo mặt mũi tràn đầy sửng sợ. "Lợi nhuận? Cái gì lợi nhuận?" Lâm Phong giải thích nói, "Ngươi còn nhớ lần trước ngươi đến Hương Giang lúc, ta để ngươi mang về Bắc Phương Ma Hùng tin tức đi." Đại quyền báo thần sắc nghiêm nghị. "Còn nhớ." Lâm Phong mỉm cười nói, "Lần này là cùng với nó tương quan, ngươi đem truyền tin đến phía trên." Đại Quyền báo ngay cả vội và ngưng Thần ký ức. Ngài nói, ta đang nghe. Lâm Phong chậm giai nói, ta được đến sáng tỏ thông tin, Mỹ Đế chuẩn bị làm không đồng rút, người đã của bọn họ kinh hướng am sở Amsterdam tập kết, động thủ thời gian là tại 7 ngày sau đó. Dự tính giá cả sẽ ở nào đó khoảng, chú ý là khoảng. Mỹ Đế mục đích là thu lợi chục tỷ đô la Mỹ. Đại Quyền báo kém chút nhẹ nào, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói. Hồng sắc Ma Hùng còn kém một hơi muốn treo, bọn người kia là mày may cũng không muốn buông tha bọn hắn à? Lâm Phong kỳ quái nói ra, đây không phải bình thường sao? quốc gia phương Tây nổi dậy chính là thôn vệ thế giới các quốc gia tài nguyên tồn tại. Chờ một chút quay đầu ta cho các ngươi mấy thiên văn trường, các ngươi liền biết. Tốt, bây giờ trở lại cái này cụ thể trên tình báo tới. Nếu như quê nhà không có ý định đi theo một tay, vậy ta đây tình báo tự nhiên là không cần tiền. Nhưng mà, nếu như quê nhà muốn đi theo mỹ đế sau đó độc thủ, vậy ta muốn các ngươi lợi nhuận một phần mười. Đại quyền báo nuốt ngụm nước bọt. Cái này, ta không làm chủ được. Lâm Phong nhún nhún vai. Không cần ngươi làm chủ, chỉ cần đem sự việc truyền lại cho phía trên liền tốt. Chương 211, mục tiêu phóng trưởng xa một chút, nguyện phiếu tăng thêm Hai, chương 211, mục tiêu phóng trưởng xa một chút, nguyện phiếu tăng thêm, hai. Đại quyền báo nhẹ nhàng thở ra. Lâm Sinh, ngài thực sự là một vị hợp tác tốt đồng bạn." Lâm Phong mỉm cười nói. "Của ta lời còn chưa dứt. Mỹ đế hiện tại tình báo chính là một tấm cái sảng, hắn tự cho là muốn lén lút làm thịt Bắc Phương Ma Hùng một đao, thật tình không biết, vấn đề này không có có đơn giản như vậy." Đại quyền báo ngạc nhiên. "Nghĩa là gì?" Lâm Phong thản nhiên nói. "Ý của ta là, tin tức của bọn hắn để lộ bí mật. Đẹp trong đế quốc rất nhiều đại ngạch đã âm thầm tụ tập, vậy chuẩn bị ăn một trận canh." Đại quyền báo mắt chớp váng. "A!" Vậy chúng ta nếu hợp thủ còn có lợi nhuận sao?" Lâm Phong cười ha ha, "Ngươi không phải chuyên gia, không cần quan tâm chuyên nghiệp bên ngoài sự việc." Đại quyền báo liên tục gật đầu, "Ngươi nói là." Lâm Phong trịnh trọng nói, "Do đó, mỹ đế cuối cùng bàn tính ít một F9EE, hội đạt thành, vì tham dự tài chính càng nhiều, đồng giúp giá cả hội mất giá lợi hại. Mỹ đế chẳng qua là muốn thu hoạch 100 ức đô la Mỹ lợi nhuận, nhưng cuối cùng vô cùng có khả năng đạt thành 200 ức đô la Mỹ thu hoạch. Ta nói đúng, tất cả tham dự vốn lưu động, hội đạt được 200 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận." Đại quyền báo khẽ giật mình, "Nếu như quê nhà muốn tham dự như vậy nhất định phải đầy đủ suy xét những thứ này, mỹ đế linh cậu nhân tố tốt, nói cho phía trên, ta nhưng làm muốn một phần mười, đại quyền báo xấu hổ, ta không thể bảo đảm bên trên hội đáp ứng, lâm phong nhún nhún vai, yên tâm đi, nếu như bọn hắn tham gia rồi sẽ đáp ứng, đây là quê nhà đại quốc khí độ, đại quyền báo âm thầm buồn bực, đại quốc khí độ, hắn sao không hiểu rõ, lâm phong cúp điện thoại, hỏi, kiến quân hôm nay nghỉ ngơi không có, lý phú nói ra, hắn hiện tại cùng Tiên hồng thay phiên tại bệnh viện cương vị, buổi tối hội đi bệnh viện, chẳng qua minh ngày sau hai người bọn họ rồi sẽ đuổi đến, lâm phong khẽ gật đầu. Ta cần Kiến Quân đi làm chuyện." Lý Phú trầm ngâm nói. "Phong ca xin phân phó." Lâm Phong phân phó nói, "Ngươi nhường Kiến Quân đi Hồng Công tử nào đó chỗ, chỗ nào sẽ có một hồi đưa hàng hành động, còn nhớ chụp mấy tấm hình, sau đó tiếp kế tiếp túi sách Lý Phú gật đầu. "Ta lập tức hồi biệt thự liên hệ Kiến Quân." Lâm Phong cười nói, "Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, liền đem bên cạnh ngươi kia ngôi biệt thự mua lại liền tốt." Lý Phú vui vẻ nói, "Kiến Quân nhất định thích vô cùng nhiệm vụ này." Lâm Phong khẽ gật đầu. "Đi nhờ Kiến Quân làm việc đi." Lý Phú trầm chờ nói, "Phong ca, Hồng Công tử là cơ địa bạn của ca." chúng ta muốn hay không tưởng thưởng ngày cùng hắn chào hỏi. Lâm Phong bác bỏ nói, không, nói cho Kiến Quân, hành động lần này là tuyệt mật, đừng cho đối phương nhận được chính mình. Lý Phú Úc cao mày nói, như vậy, có khả năng làm bị thương những người khác. Lâm Phong trừng mắt liếc hắn một cái, lòng từ bi phải có, thánh mẫu tâm không được. Lúc cần thiết, muốn giết khẩu. Lý Phú mỉm cười nói, tuân mệnh. Lâm Phong đột nhiên phản ứng, tức giận nói, về sau có chuyện gì trực tiếp hỏi. Giao dịch hai bên thực lực rất lớn, lại đều không phải là người tốt lành gì, can dặn Kiến Quân xuất thủ thời điểm quả quyết một chút. Lý Phú liên tục gật đầu, yên tâm đi tiến quân so với ta quả quyết hơn. Lâm Phong phất phất tay, nhanh đi đi. Lý Phú trần chờ một chút. Phong ca, ngươi có thể nhất định chờ ta trở lại lại đi ra a. Lâm Phong ngạc nhiên nói, nghĩa là gì? Lý Phú thở dài, đỉnh ra trước kia thì phân phó, trong khoảng thời gian này Giang Hồ không yên ổn, dù sao ngươi muốn đi tới chỗ nào, đều muốn ta bồi theo. Lúc cần thiết, ta cho ngươi đỡ đạn. Lâm Phong hung hăng sì một tiếng, cho ngươi cầm ít tiền, ngươi cho ta đỡ đạn. Hừ hừ hừ, để ngươi lượn quanh hôn mê, ta phúc lớn mạng lớn, không có người biết, đến thương biết ta. Cút nhanh lên. Lý Phú hấp tấp hồi biệt thự của mình tìm Vương Kiến Quân đi. Lâm Phong cười lấy lắc đầu, vừa rót trà ngon, trung điện thoại vang lên. Đại Phi, nghĩ như thế nào nhìn gọi điện thoại cho ta. Là sảnh bạc Hào Giang người phụ trách Đại Phi đánh tới. Phong Ca, có rảnh cùng uống trà ít một F ba trăm À, ta cùng Hôi Cậu vẫn muốn mời ngài uống trà à. Lâm Phong đào ra phì lão lê, Hôi Cậu cùng Đại Phi một thẳng nhận nhân tình của hắn đều muốn mời Lâm Phong ăn cơm, chẳng qua trong khoảng thời gian này riêng phần mình cũng bê bối nhiều việc, thì không có cơ hội tập hợp một chỗ. Hào Giang cửa sảnh cũng không nơi khác, đó là một động tiêu tiền tự nhiên cần nhiều hơn nữa người đi chậm chậm vào. Dù là chỉ cần ngồi thuyền, mấy mươi phút có thể có đi tới đi lui, đại phi bình thường không trở về Long Giang, đều là một cái đường khẩu huynh đệ, không cần phải. Khẩn trương như vậy, ngày mai không phải khôn ca cử hành long đầu yến sao, như vậy, đến lúc đó uống rượu với nhau là được rồi. Đại phi cười khổ nói, "Phong ca, ngày mai khôn ca thăng nhiệm long đầu yến hội, chúng ta có thể uống vui vẻ sao?" Lâm Phong không đồng ý. "Ngày mai sao uống mất hứng? Các đại lao có các đại lão tụ hội, chúng ta những đường chủ này có chính mình phòng trọn, bảo đảm uống thần sảng khoái." Đại phi dứt khoát sáng tỏ đưa ra chính mình lo lắng ta là sợ cảnh sát sẽ đến người. Lâm Phong xấu hổ, yên tâm đi, ngày mai sẽ không. Đại Phi mắt tròn tròn, sẽ không. Lâm Phong núm núm bay. Sát uy bổng đã sớm tại chúng ta ngồi công đường xử án chủ lúc đến qua, trừ phi đội cảnh sát điên rồi, bằng không sẽ không ở Long Đầu Yến sẽ lên đến như vậy một tay. Ngươi phải biết, đây chính là chuẩn bị cái xã đoàn mặt mũi. Liên xem như nhất ca cũng không dám. Đại Phi lẩm bẩm nói, là như thế này sao? Lâm Phong cười mắng, chúng ta xã đoàn cũng là một cố lớn lực lượng, đặc biệt tượng Hồng Hưng như vậy trước mười đại xã đoàn, đội cảnh sát cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Yên tâm đi, long đầu yến sự việc hội thuận lợi phát triển. Còn nhớ 830, Hưu cốt khí. Đại phi đột nhiên run một cái. Hưu cốt khí. Làm sao còn là tuyển cái này nhà hàng a? Lâm Phong cười nói. Đại lão mệnh cứng rắn, yên tâm đi. Đại phi cười khổ lắc đầu. Tưởng Tiên Sinh từ dưới cái tiểu lâu Hưu cốt khí mặt bị thương kích sau đó, thì mọi việc không thuận. Sa đoàn rất nhiều người nói, cũng là từ lúc đó bắt đầu, phá người vật thế. Trước đây sao, hồng hưng tại Tưởng Tiên Sinh dẫn đầu xuống như mặt trời ban trưa, thế nhưng ngày vận thế vừa vỡ, thì đi về phía đường xuống dốc. Hưu cốt khí trước còn tốt, mặc dù chết rồi ba cái bảo tiêu có thể chính tưởng thiên sinh chẳng qua bị viên đạn cắn một cái thôi đối với giang hồ nhân sĩ mà nói điểm ấy tổn thương cùng không cẩn thận cọ phá chút ra không có gì khác biệt nhưng kế tiếp liền muốn mệnh tưởng thiên sinh cũng chỉ là cùng lạc bình luận uống trà lúc bị đao thủ phục kích đây chính là tai họa bất ngờ kém một chút thì không cứu về được có thể nói tưởng thiên sinh là suy tới cực điểm hồng hưng vậy bởi vậy bị mất một vị có thành tiệu long đầu trên giang hồ đánh giá một người cũng vô cùng hiện thực hồng hưng tại trong tay tưởng chấn bộ rằng gì tại trong tay tưởng thiên sinh lại là cái dạng gì là người đều tin tưởng tưởng thiên sinh năng lực giỏi như ban ngày thì là như thế một vị cường lực nhân vật, kết quả vậy mà tại nơi này lật tuyển quả thực để người thổ thức, Hồng hưng mọi người đối với hưu cốt khí giác quan thật phức tạp, cũng cảm giác nơi này có điểm phạm vào kỳ huy. cái này khiến cho gần đây nhân vật giang hồ cũng rất ít hướng hưu cốt khí nơi đó đi. lâm phong khịt mũi coi thường, hắn cũng không tin mệnh, phản chính tự mình đại lão lựa chọn làm chuyện gì, hết sức căng cứng hắn là được rồi chứ sao? nhất thế nhân lượng huynh đệ, giấy hoa trên gấm không tính là gì, đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi mới là hoạn nạn bên trong thấy chân tình. Chân chính huynh đệ chưa bao giờ là rượu gì trên bàn nói nói cười cười, mà là bất luận bao xa, bất luận ở địa phương nào, chỉ cần một cái bắt chuyện, ngay lập tức giúp đỡ. Chuyện thượng gặp huynh đệ mới là thật huynh đệ. Lượng khôn người này có chút sốc, từ hắn đại khai sát rồi cuối cùng đem còn nghĩa cũng xử lý sau đó, cả người có chút sốc. Thường Thiên Sinh bị bán chỗ, hắn không quan tâm. Lượng khôn chính là dùng loại phương thức này nói cho một đám xã đoàn, mệnh của hắn so với ai khác nghị cũng cứng rắn. Tọa quán là tam sát vị, không phải mệnh cứng rắn người ngồi không được. Dám tuyển tại hưu cốt khí, đó chính là tự tin. Mệnh của hắn đây Tưởng Thiên Sinh cứng rắn nhiều lắm ngoài ra lâm phong còn biết một chút lượng khôn nhưng thật ra là cho đại dê chỗ dựa tiểu lầu hưu cốt khí là tại thuyên loan vì đã xảy ra tưởng thiên sinh bị tập kích sự việc người có cốt khí lưu cũng giảm xuống không ít tiểu lầu hưu cốt khí lao bản không có cách nào âm thầm kéo dài dây nhập cổ phần cho 15 cổ phần này thì tương đương với đem lợi nhuận một nửa cũng công hiến ra đến, đến rồi đại dê chỉ là thuận mồm nói với lượng khôn từ bản thân nhập cổ phần quán rượu sự việc sau đó lượng khôn liền lưu tâm quyết định nhắc đại dê một cái ngoại nhân đối với lượng khôn đánh giá rất nhiều thậm như cái gì kiếm tiền là trên hết chỉ cho là lượng khôn là hám lợi người Phương diện này kỳ thực không có sai, nhưng bọn hắn không biết, lựa hôn càng khát vọng là có chân chính tình nghĩa huynh đệ. Vô cùng vô cùng mâu thuẫn lại hiện thực. Chương 212, đối phó đại phú hào bước đầu tiên, nguyệt phiếu tăng thêm, 1. Chương 212, đối phó đại phú hào bước đầu tiên, nguyệt phiếu tăng thêm, 1. Kiến Quân, nay thiên trường 3 giờ chiều, tại Hồng Công tử mỗi đơn vị sẽ có người bỏ vào một vali sách tay, sau đó sẽ có người đi lấy ra. Cái đó vali sách tay là phong cá mượn. Nhiệm vụ của ngươi là vỗ xuống người ra vào, đồng thời đem cái đó vali xách tay mang về. Chú ý, không muốn bại lộ thân phận của mình. Rõ chưa? Lý Phú trịnh trọng căn dặn Vương Kiến Quân. Vương Kiến Quân suy nghĩ một lúc hỏi. Phú ca, nếu như ta bị người phát hiện đâu? Lý Phú thản nhiên nói. Phong ca nguyên thoại là, không muốn bại lộ thân phận của mình. Vương Kiến Quân hiểu liền. Ta lập tức thì xuất phát. Lý Phú nhẹ nhàng vỗ vô bở vai của hắn. Gần đây giang hồ không yên ổn, ngươi nhường các vinh đệ nhiều vất vả chút. Các ngươi là ta kéo đi ra, ta phải cũng để các ngươi được sống cuộc sống tốt. Vương Kiến Quân nết miệng cười nói. Phú ca, ngươi cho chúng ta giới thiệu công tác không thể nói. Phàm là không có nhiệm vụ người đều có cố định 2 vạn xài thủy có thể cầm, có nhiệm vụ càng là có thể phẩm cách điểm hợp đồng 10% tiền thưởng. Này trong trong ngoài ngoài tiếp theo, hàng năm ít nhất kiếm 4-50 vạn xài thủy. Loại cuộc sống này còn không tốt sao? Các huynh đệ không biết cao hứng bao nhiêu. Với lại, ngươi không được quên, bọn hắn ra trước khi đến, đều là báo ca học bộ tốt qua. Quang Vinh a, vừa kiếm tiền còn Quang Vinh, các huynh đệ trong lòng nhớ rõ ngươi tốt đấy. Lý Phú lắc đầu. Ngày này thượng không có nguồn phí rơi tiền sự tình tốt, lúc cần thiết là muốn liều mạng. Vương Kiến Quân cười ha ha. Kia không lạ cần phải sao? Lý Phú đồng nhiên nói. Phong ca nói cho ta biết, chuyện này làm xong sau, bên cạnh ta ngôi biệt thự kia là có thể mua về rồi. Vương Kiến Quân chưa kịp phản ứng, lão bản là thực sự vui lòng mua bất động sản a, ta phải hướng hắn học tập. Ta nhìn xem hiện tại bất động sản giá cả cũng không phải quá cao, quay đầu ta ngay tại địa phương khác mua 2 tòa nhà bất động sản. Dựa theo người bình thường ánh mắt, Vương Kiến Quân chắc chắn là kẻ có tiền, chỉ là mấy lần nhiệm vụ thì tích lũy kết sổ tài nguyên, những vật này là không dám bông chốc gửi về trong nhà. Cho dù là 1 phần 10 gửi về cũng không dám. Nếu hắn dám gửi về, làm không tốt người trong nhà rồi sẽ tưởng rằng đây là hắn tiền trợ cấp, mức quá lớn. Vương Kiến Quân suy nghĩ có thể học Lâm Phong dáng vẻ đầu tư bất động sản. Hắn là vô cùng thuần túy người, không hiểu được những kia trên buôn bán con quang nhiễu nhiễu, nhưng hắn hiểu được một việc, hướng người thông minh học tập. Nhà mình lao bản Lâm Phong thông minh nhất, kia học cách làm của hắn thì không có vấn đề. Còn nhớ Lâm Phong có một lần đã từng nói, Hương Giang thiếu đất nhiều người, nhà là vừa cần. Với lại tại có chút chỗ nào bán nhà, căn bản thì không nhìn tiền mặt nơi phát ra. Chẳng những là đầu tư càng là có thể lãi tiền. Quay đầu thì hướng lao bản thỉnh giáo một chút, có thể có thể nhặt nhạnh chỗ tốt vậy không nhất định. Người lúc thế, Phong Ca là muốn đem sắt vách biệt thự mua lại làm cho người ban thưởng ở ẩn đối với lên trời xin thể dù là trên chiến trường dù là hiện tại có bom ghé vào lỗ thay hắn nổ tung hắn cũng không mang theo cao mày mưa bom báo đạn mà thôi hắn có một khoảng thời gian mỗi ngày trải nghiệm nhưng mà Lý Phú một câu bắt hắn cho chân choáng váng lão bản phải cho ta mua nhà Vương Kiến Quân lúc nói chuyện cũng không tự tin đều là hoài nghi Lý Phú đem trừng mắt người còn hoài nghi Phong Ca Vương Kiến Quân cười khổ nói Tiền sao có thể ta nhớ được chạy tới lúc Phong Ca nói cho ta biết chỉ cần ta cùng Kiến Quốc thật tốt làm sự tình trong vòng năm năm thì ban thưởng chúng ta một bộ sườn núi Thái Bình Sơn biệt thự Ta chỉ là không có nghĩ đến nhanh như vậy mà thôi." Lý Phú cười ha ha. "Kia không tốt sao? Vậy nói rõ Phong Ca tín nhiệm ngươi, thưởng cho ngươi." Kia đồng dạng nói rõ, "Ngươi làm xong vấn đề này sau đó, công lao là đủ rồi, có thể lấy được đượt thưởng." Vương Kiến Quân ngay lập tức đã hiểu sự tình tầm quan trọng. "Phú Ca yên tâm, ta lập tức đi ngay." Lý Phú xách ra một túi sách. "Đồ vật ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt, Kiến Quốc Hội đưa ngươi trước giờ quá khứ. Nhớ kỹ, Phong Ca muốn cái kia túi sách. Ngươi đồng dạng nhớ kỹ, muốn bảo vệ tốt chính mình, không muốn bại lộ thân phận của mình." Vương Kiến Quân ngầm hiểu. "Yên tâm đi." Vì căn phòng lớn, ta cũng phải làm tốt công việc a. Lý Phú tưởng tượng không đúng, khôi phục còn nói thêm, vì ngươi đang lão bản trong lòng địa vị, chỉ cần an an ổn ổn công tác thì nhất định có thể thu được biệt tự lớn, cũng không nên trong lòng mất cân bằng. Vương Kiến Quân cười to, Phú ca, ta nghĩ thắng, nhưng ta không sợ thua. Lý Phú lập tức yên tâm, nặng nghề vỗ vỗ bờ vai của hắn, chờ ngươi sau khi trở về, hậu thiên ta vì ngươi tại mới trong phòng chúc mừng. Vì để tránh cho Vương Kiến Quân lo lắng, liền giải thích nói, ngày mai là đỉnh gia làm long đầu yến biết thời gian, do đó chúng ta sẽ phi thường bận rộn, không có thời gian cho ngươi chúc mừng. Chờ đến hậu tiên, ta thật tốt cho ngươi chúc mừng một chút." Vương Kiến Quân vui vẻ nói, "Cứ quyết định như vậy đi, thế là ba người như vậy chia ra." Lý Phú may may không lo lắng Vương Kiến Quân sẽ không kết thúc không thành nhiệm vụ. Từng ra chiến trường người đều biết, trong lòng nhân tố thích hợp căng thẳng nhưng lại không thể khẩn trương cao độ. Muốn thắng sợ thua, người sợ chết, đây bất luận kẻ nào chết đều muốn nhanh. Khẩn trương thái quá, rồi sẽ làm sai phán đoán, đồng dạng cũng sẽ không phát huy ra bình thường huấn luyện trình độ kỹ thuật tới. Thi đấu vận động bên trong, không tầm thường chính là thua sao? Trên chiến trường, đó chính là một cái mạng. Chỉ có loại đó không sợ chết nghĩ người thắng mới có lớn nhất có thể có thể sống sót. Can cứ kinh nghiệm, Lý Phú xác nhận, Vương Kiến Quân hội hoàn thành nhiệm vụ. Vương Kiến Quân mang theo Vương Kiến Quốc thẳng đến Loan tử mô đơn vị. Vương Kiến Quốc hỏi: "Quân ca, nhiệm vụ khẩn cấp sao?" Vương Kiến Quân hung hăng nhìn hắn chằm chằm. "Nhiệm vụ gì đừng nghĩ đến hỏi ta, ta chỉ có thể kể ngươi nghe đây là lão bạn phân phó xuống nhiệm vụ tuyệt mật." Vương Kiến Quốc ngượng ngùng lái xe, không nói lời nào. Không có cách, hắn nhưng là đem chính mình anh em tốt cho liên lụy thảm rồi. Vì một câu, Vương Kiến Quốc bị Lý Phú phạt dò xét 20 lần giữ bí mật quy tắc, nhưng Vương Kiến Quân thảm hại hơn, hắn là Vương Kiến Quốc gấp đôi. Bây giờ nghĩ đến vấn đề này, Vương Kiến Quân thì hỏa rất lớn. Kiến Quốc, chuyện này sau đó, ta muốn chuyển ra phú ca biệt thự. Vương Kiến Quốc giật mình kinh ngạc. Ca, ngươi phạm sai lầm. Vương Kiến Quân tức giận nói. Ngươi liền không thể trông mong ta tốt chút. Là chuyện tốt, lão bản muốn thưởng ta một tòa căn phòng lớn, giống như phú ca căn phòng lớn. Vương Kiến Quốc vui vẻ nói. Vậy ta cùng ngươi ở cùng nhau chứ sao? Luôn quay rời phú ca cảm giác không tốt lắm a. Vương Kiến Quân cười nói. Vậy ngươi thì ngậm miệng lại. Vương Kiến Quốc thè lưỡi. Hắn hiểu được Vương Kiến Quân đã không tức giận, hoặc nói, hắn ép căn thì không hề tức giận. Nghĩ cũng phải, bực này tuyệt mật sự việc chính mình lại thủ không được, quả thực là nên đánh. May mắn, này sự tình qua đi. Trên đường đi không nói chuyện, hai người rất nhanh đến chỗ cần đến. "Chờ một chút ta gọi điện thoại, ngươi tới đó ta, hiện tại đi tìm một chỗ uống ly cà phê." Đem chiếc xe mở xa một chút. Vương Kiến Quân lúc này mới nắm thật chặt y phục của mình đi tới một đơn vị đối diện. Nhưng mà hắn phát hiện, chính mình vô cùng cẩn thận rồi một chút. Hồng Công tử phát triển trình độ rất cao, mà bây giờ cũng không có biến thành thị khu một bộ phận, nơi này còn có một số vắng vẻ đơn vị. Mục tiêu đơn vị chính là ở loại địa phương này nói chung, liền xem như kẻ lang thang hoặc là kẻ nghiện cũng sẽ không tại loại đơn vị này lưu lại. như vậy, đến loại đơn vị này giao dịch, tất nhiên sẽ có nào đó không thể cho ai biết mục đích. vương kiến quân ẩn ẩn nấp cho kỹ thân hình, kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi nhìn lâm phong trong miệng người ra vào. đây là một kiểm tra kiên nhẫn việc, vương kiến quân lại gần không thiếu hụt kiên nhẫn. trên chiến trường, vì chờ đợi tốt nhất tiến công thời cơ, có đôi khi ẩn tàng cái một hai ngày cũng là bình thường. kết quả không để cho hắn chờ quá lâu, mục tiêu thì xuất hiện, đó là một người mặc đồng phục trung nhân nhân. gia hỏa này quá mức sạch sẽ, hơn nữa còn không có mặc áo khoác hiện tại còn không phải thế sao giờ tan sở đối phương còn không phải cưỡi phương tiện giao thông tới như vậy vấn đề thì đơn giản một một một vốn hẳn nên đang làm việc thời gian ngồi yên ở văn phòng gia hỏa đột nhiên chạy ra được còn đi tới cái này địa phương cất chim cũng không có hắn là muốn làm gì quan trọng nhất là gia hỏa này trong tay mang theo một túi sách vương kiến quân bén nhạy phát giác được vị này liền là chính mình muốn tìm một trong những mục đích bộ la do không ngừng nhân dưới, người kia tướng mạo rõ ràng rơi vào vương kiến quân trong mắt đó chính là tinh anh người làm thuê linh tượng quả nhiên tên kia đi vào mục tiêu đã bị đi lúc đi ra đã tay trắng vương kiến quân mặc cho đối phương rời khỏi. Lâm Phong bàn giao rất là hiểu rõ, gia hỏa này không là mục tiêu của hắn, nguyên bản hẳn là trong tay hắn túi sách mới là mục tiêu của hắn. Trung niên nam nhân sau khi rời khỏi, không đến 5 phút đồng hồ, lại có một nam nhân cao lớn đi đến. Vương Kiến Quân đồng tử có hơi co rụt lại. Quỷ lão? Trong mắt của hắn đều là lạnh lẽo. Quỷ lão lại như thế nào? Chương 212, đối phó đại phú hào bước đầu tiên, nguyện phiếu tăng thêm 2. Chương 212, đối phó đại phú hào bước đầu tiên, nguyện phiếu tăng thêm 2. Túi sách thế nhưng mục tiêu của mình, dù sao lão bạn phân phó, không muốn bại lộ thân phận của mình, đem túi sách nắm bắt tới tay mới là thật. Vương Kiến Quân hít một hơi thật sâu, bình tĩnh vỗ xuống quỷ lao tay không bước vào đơn vị, mang theo túi sách rời đi chẳng cảnh. Sau đó thu hồi bộ lò giỏi, nhanh chóng chạy xuống. Kheo lộ, quỷ lao giật mình, theo bản năng quay người, một nồi đất lớn nhỏ nắm đấm hung hăng đánh vào mũi của hắn bên trên. ầm, cái mũi trào máu đồng thời cả người cũng ngất đi. Vương Kiến Quân tiện tay cầm lên túi sách, kéo ra khóa kéo nhìn một chút, bên trong đều là xanh xanh đỏ đỏ thứ gì đó, thế là quay người rời đi. Sau hai phút, hắn đã mang theo Vương Kiến Quốc đi tới Lâm Phủ đỉnh núi Thái Bình Sơn. Lão bản, ngài muốn thứ gì đó đã lấy tới. Bất quá ra chút xíu ngoài ý muốn. Vương Kiến Quân từ đầu chí cuối đem sự việc nói một lần. Lâm Phong cười ha ha. Làm tốt. Nhưng cái này quỷ lão nằm trên mặt đất đi, nếu hắn xảy ra sự tình thì thú vị. Vương Kiến Quân ngạc nhiên nói. Lão bản, trên kia là đại nhân vật. Lâm Phong nhún nhún vai. Đối với những người khác mà nói, gia hỏa này thì là người hình quan đơn dấu, nhưng đối với một số người khác tới nói, gia hỏa này chính là cái chính cống đại nhân vật. Vương Kiến Quân thành thật nói. Lão bản, ta không hiểu. Lâm Phong không thèm để ý chút nào nói. Trên kia là hoàng tộc cạm lọ xả sân người. Công tước ăn giờ dê, nghe nói cùng hiện nay ảng lò xả sẩn nữ vương quan hệ cực điểm. Vương Kiến Quân rất cảm thấy tiếc nuối. Sớm biết ta thì đánh hắn dưới mũi ba tấc, rất tiếc nuối. Lý Phú cũng là lộ ra tiếc nuối thần sắc. Lâm Phong cười nói, gia hỏa này không tại của ta tất sát trên danh sách, có chết hay không cũng liền như thế. Ba người đều không có đối với con chó này cái giám công tức có ý nghĩ gì. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân liếc nhau, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hai người không quan tâm cái này quỷ lão, đó là bởi vì tại gia tộc lúc bọn hắn từ nhỏ nhận giáo dục chính là đánh vỡ những vật này mà Lâm Phong không quan tâm, ngược lại là thực để cho hai người bất ngờ. Vương Kiến Quân Hiếu kỳ hỏi: Lão bản, ngươi không quan tâm bọn hắn? đang chuyên tâm nhìn xem ảnh Lâm Phong rất cảm thấy ngạc nhiên. Cái gì? Vương Kiến Quân bất khả tư nghị nói: Ta vừa mới thế nhưng đánh một tảng lò xạ sẩn công thức, còn đem hắn đánh bất tỉnh. Lâm Phong không đồng ý. Ta biết ta, ngươi chính là đem hắn tiễn trong biển cho cá ăn, ta vậy không có ý kiến. Vương Kiến Quân thử rõ xét nói: Lão bản, ta coi nhìn Hương Giang thật nhiều gia hỏa nhắc tới Hoàng Tộc cạn lò xạ sẩn tương đối kính sợ. Lâm Phong đùa cợt nói một bang quên nguồn, quên gốc đồ chơi, ngay cả tổ tông của mình là ai cũng không biết. Chúng ta thân phận cao quý như vậy, còn mẹ nó quan tâm hoàng tộc. Áng lò xạ sần hoàng tộc là thứ cho má gì? Chẳng qua là họ hàng gần thông hôn sản phẩm, thì bọn hắn thứ gì đó cũng xứng gọi là huyết thống cao quý. Cả ngươi nghe đi, huyết thống thật sự cao quý còn phải là chúng ta láo gia truyền nhân. Không riêng gì ta, ngay cả huyết thống của các ngươi, vậy là cao quý vô cùng. Vương Kiến Quân cười khà nói, lão bản nói đùa. Nhà chúng ta tám đời bẩn nong. Lâm Phong Thu hồi ảnh, nghiêm mặt nói, ta không phải đang nói đùa, tuyệt đối không nên coi thường huyết thống của mình lật qua quê nhà xét xử, triều đại nào không có có thiên thai nhân họa không có đại chiến. chúng ta có thể truyền xuống tới, thuần túy là tổ tiên rộng rãi qua. đặt ba hoàng năm đến lúc ai còn không có cái thánh vương thánh thần sau đó tổ tông. đó là bao nhiêu năm? trên dưới 5.000 năm. tây phương đám người kia mới bao nhiêu năm? mấy trăm năm mà thôi. Này có ý tốt gọi là huyết thống cao quý. sáng sớm thì vong, còn không biết xấu hổ cùng ta nói cái gì huyết thống cao quý sự việc, không cần cười ngạo người. lý phú cùng vương kiến quân trợ mắt há hốc mồm, cắt, còn có thể tính như vậy. lâm phong thản nhiên nói. Xã hội pháp tắc chú ý không sống ngu chết, giao chẳng qua đời thứ ba chẳng qua là chuyển thành là nhóm. Thế nhưng thứ dân trải qua đời thứ ba, xác suất lớn hội biến mất, cũng là quê nhà thay đổi thiên địa, thay đổi quy tắc mà thôi. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân liếc nhau, cũng như có điều suy nghĩ. Vương Kiến Quân suy nghĩ một lúc hỏi: Lão bản, ta tới Hương Giang vậy kiến thức Hương Giang mỗi cái phương diện, ta nghĩ vô cùng mâu thuẫn. Lâm Phong tâm trạng rất tốt, vì vậy nói: Có cái gì ngươi cứ nói đi. Vương Kiến Quân cao mày nói: Lão bản, Hương Giang đây quê nhà Phồn Hoa, theo lý thuyết bọn hắn nên các phương diện làm rất hoàn mỹ mới đúng. Thế nhưng. Ta gặp được không phải như vậy. Có chỗ nhà chọc trời cao cao đứng sừng sững, kiến trúc cũng tốt, xây dựng cơ bản cũng tốt, đều là quê nhà hoàn toàn không thể sánh bằng. Nhưng có chỗ, quả thực đây quê nhà cũng không bằng. Rất nhiều nơi lại còn có bằng hộ khu. Đó là có thể ở lại người chỗ sao? Lâm Phong trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngươi nói cái gì? Vương Kiến Quân lại lặp lại một lần. Ta cảm giác đối với Hương Giang có chút thất vọng, luôn cảm thấy bọn hắn có thể làm tốt hơn. Lâm Phong suy tư hơn nửa ngày, mới thăm dò Vương Kiến Quân suy luận. Ý của ngươi là Hương Giang đây quê nhà giàu có, đây quê nhà có tiện nên theo mỗi cái phương diện đều sò quê nhà hoàn hảo. Vương Kiến Quân gật đầu. "Đúng, ta chính là cái này ý nghĩa." Lâm Phong vừa bực mình vừa buồn cười. "Kiến Quân, nơi này không phải quê nhà, tuyệt đối không nên dùng hết nhà một bộ này đến đối đại Hương Giang. Ta nhìn xem ngươi là thực sự bị quê nhà cho làm hư." Vương Kiến Quân rất là khó kéo căng. "Ta bị quê nhà làm hư." Lâm Phong đánh một cái so sánh. "Quê nhà cùng Hương Giang vận hành chế độ là hoàn toàn khác biệt. Quê nhà cùng Bách Tính quan hệ trong đó tương đương với phụ mẫu cùng hải tử. Quê nhà trông coi Bách Tính hết thảy tất cả, chỉ cần là quê nhà kinh tế năng lực đối kịp, kia các phương diện thì đều sẽ đổi theo." an ninh trật tự, chữa bệnh, ở lại, công tác, chờ một chút các loại. Vương Tiến Quân mở miệng nói, chẳng lẽ không phải? Lâm Phong nhún nhún vai, nơi này luận phóng tại gia tộc là đúng, nhưng là muốn nhảy ra quê nhà, vậy liền không đúng. Vì Hương Giang làm thí dụ, quan phủ cùng thị dân quan hệ trong đó càng nhiều hơn chính là quan hệ hợp tác. Ngươi cho quan phủ giao nộp thuế, quan phủ cung ứng cơ bản cung cấp. Nếu ngươi thất nghiệp, hắn sẽ không quản ngươi. Nếu ngươi không có chỗ ở, hắn cũng sẽ không quản ngươi. Nếu ngươi có tiền không nộp thuế, vậy hắn rồi sẽ quản ngươi. Hương Giang người tôn sùng chủ nghĩa thực dụng, một mặt là vì chỗ chật hẹp, sinh hoạt tiết tấu nhanh mặt khác, vậy liền đơn giản, đó là bị hương giang chế độ cho bức bách, không ai quản tình huống của ngươi dưới, ngươi nên làm cái gì? chỉ có thể dựa vào chính mình a. Vương Tiến Quân Tâu mày nói, kia đây là phát đạt chỗ sao? Lâm Phong gật đầu, khẳng định tính a. số ít nhà tư bản nắm giữ lấy hàng loạt tài nguyên, tiên tiến kỹ thuật, vô số tiền tài, đủ để khinh thường Á Châu đại đa số quốc gia. chẳng qua, nơi này thế giới không công bằng thôi, có địa phương có thể cùng thế giới bất luận cái gì một tòa thành thị so sánh cũng không rơi xuống hạ phong, có chỗ thì thảm rồi, đủ để cùng Phi Châu so sánh. nơi này mặc dù phát đạt nhưng ngươi không muốn trông cậy và có quê nhà lòng từ bi. Vương kiến quân ngạc nhiên im lặng. Lâm Phong lạnh nhạt nói: ta mặc dù là bộ này chế độ người được lợi một trong, nhưng ta thật sự không thích dạng này chế độ. Thì như nói cái này, Lâm Phong đem túi sách cho cầm lên đến phóng tới trên mặt bàn, kéo ra khóa kéo hướng xuống cái đảo. Giao giao, trên mặt bàn tất cả đều là trăm nguyên mặt đáng giá trái phiếu vô danh. Lý Phú cao mày nói: này sợ phải có mấy chục vạn. Vương kiến quân ngạc nhiên nói: mấy chục vạn trái phiếu vô danh, vậy phần làm bí ẩn như vậy sao? Liên cung đặc công chắp đầu không sai biệt lắm. Lâm Phong cười nói. Mấy chục vạn tờ un giờ mặc dù cũng được cho là một bút đồng tiền lớn, có thể kiến quân nói đúng, vẫn đúng là không đáng giá bọn hắn làm như thế. Do đó, những thứ này công trái chẳng qua là che người thái mắt thôi. Chân chính huyền cơ ở bên trong đâu? Hắn cầm qua túi sách, hai tay nhẹ nhàng xé ra, xoèn một tiếng, lại phát hiện một tường kép. Tường kép bên trong rơi xuống mấy tờ công trái. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân tập trung nhìn vào, hảo gia hỏa, mỗi một tấm mệnh giá lại cao tới trăm vạn tờ un giờ. Lão bản, đây là cái gì? Lâm Phong đùa nói, này chính là đại phú ông muốn giao cho công tử ăn giờ dê thứ gì đó. Thật hy vọng công tức An giờ Dê như vậy ngủ mất, như vậy thì có trò hay để nhìn. Chương 213, công tức thưởng thức, quà tất phạt. 1. Chương 213, công tức thưởng thức, quà tất phạt. 1. Một, một tờ HKD tương đương 15 đô la Hồng Kông, như vậy, 100 vạn tờ HKD chẳng khác nào 1500 vạn đô la Hồng Kông. Trong này là nửa trăm triệu a. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân nhìn nhau sửng sợ. Phong ca lão bản, ngài nói đây là đại phú hảo cho công tức An giờ Dê. Hối lộ. Lâm Phong chậm rãi uống trà. Nếu không đâu, hắn làm từ thiện a. Hai người tất cả đều không tốt. Hắn là Đại Phú Hào A. Hương Giang nhà giàu nhất. Còn có hắn làm không được sự việc sao? Lâm Phong thở giải. Các ngươi A, phải dùng Hương Giang ánh mắt nhìn vấn đề. Đại Phú Hào không phải cái gì nhà từ thiện, hắn là nhà đại tư bản, tôn sùng là tay không bắt sói, còn có một phân tiền kiếm lấy 100 khối làm ăn. Lý Phú cười khà nói. Phong ca, ngài hơi cường điệu quá, nơi nào sẽ có dạng này lối buôn bán? Lâm Phong đùa cợt nói. Không có sao? Lý Phú thất thanh nói. Thật là có. Lâm Phong đặt chén trà xuống, móc ra hộp xì gà. Vương Kiến Quân một cái sờ lên, lấy ra ba chi tu bổ sạch sẽ, chi thứ nhất trước cho Lâm Phong, thứ hai chi cho Lý Phú, trước lấy ra cái bật lửa cho hai người đốt lên, sau đó lại cho mình đốt. Sau đó, hộp xì gà một cách tự nhiên đã rơi vào túi của hắn. Loại chuyện này chỉ cần đã từng đi lính làm ta quen, nhu bước người, có thể trực tiếp lật đại đội trưởng túi muốn thuốc hút. Lâm Phong cười mắng một tiếng, cũng không có thật sự tức giận. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân là của hắn tay trái tay phải, cái trước nhường hắn an tâm, hắn để hắn thả tâm. Cũng là của hắn trợ thủ đáng lực. Dung đầu lưỡi nụ hoa thưởng thức một chút hương ngủ hương thơm, nhẹ nhẹ phun ra, chỉ điểm Hai người các ngươi hay là trẻ tuổi, không hiểu được tư bản vận hành. Làm năm áng lọ xạ sần sở thuộc hoàng Cung muốn bán, giá trị vốn hóa thị trường là 6 cái ước đô la hồng công. Vương Kiến Quân khẽ giật mình. "Lão bản, ngươi giống như năng lực mua lại nha." Lâm Phong thiếu chút nữa có nghẹn nhịn. "Đều nói là năm đó. Năm đó 6 cái ước hiện tại cũng là 60 tỷ." Lại nói, bọn hắn là áng lọ xạ sần sở thuộc, không phải muốn mua có thể mua. Nhìn Vương Kiến Quân còn có một chút không phân rõ, Lâm Phong đành phải nói ra. "Liên lấy ngươi tại gia tộc nói đi, hiện tại 20 đồng tiền cùng ngươi hồi nhỏ 20 đồng tiền, sức mua có thể giống nhau." Vương Kiến Quân hậm hực nói: "20 đồng tiền thế nhưng đồng tiền lớn, hồi nhỏ ta ở đâu năng lực có lớn như vậy tiền? Có 2 điểm tiền thì đủ ta vui vẻ một ngày." Đúng lúc này như có điều suy nghĩ, "Tốt giống bây giờ 20 đồng tiền thật không bằng đi qua 20 đồng tiền có sức mua." Lâm Phong cười nói: "Là cái này lạm phát." Đơn giản nhất là, "Người hồi nhỏ còn có thể dùng 2 điểm tiền mua cây bút mua cân kẹo, người bây giờ dùng 2 điểm tiền năng lực mua được cái gì? Mua cây cà rem hiện tại cũng phải muốn mau tiền đi." Vương Kiến Quân khẽ gật đầu. "Là đạo lý này." Lâm Phong cười nói: "Làm máng lọ sạ sân hoàng cùng muốn bán lúc" Giá trị vốn hóa thị trường là 6 cái ức, nhưng ngươi biết đại phú hào làm năm dùng giá cả bao nhiêu mua lại sao?" Hai người lắc đầu. Lâm Phong đùa cợt nói, "1.8 ức." Lý Phú cùng Vương Kiến Quân trợn mắt há hốc mồm. "Không thể nào, này cũng không thể nói là bắp cải tháo giá. Này mẹ nó là tặng không a?" Lâm Phong khoát khoắt tay. "Không thể nói là tặng không, điểm này 8 cái ức là hãng lọ sạ sẵn cho hắn vay khoản tiền chắc chắn." "Hả?" Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng cảm thấy xuất hiện nghe nhầm. "Mẹ nó này đây tặng không còn thái quá." Lý Phú lẩm bẩm nói. "Nói cách khác, Đại Phú hào dùng theo hàng lọ xạ sần vay khoản tiền chắc chắn mua hàng lọ xạ sần tài sản. Quan trọng nhất là, hay là đánh gãy xương chuyện sau đó. Lâm Phong nún nún vai. Có thể nói như vậy. Lý Phú hoàn toàn không nghĩ ra. Áng lọ xạ sần điên rồi. Bọn hắn khi nào hảo tâm như vậy? Lâm Phong cười nhạo nói. Lòng tốt. Quên đi chiến tranh nhà phiến sao? Bọn hắn khi nào hảo tâm như vậy? Vương Kiến Quân trầm mặt hỏi. Lão bản, Đại Phú hào trả ra đại giới đâu? Lâm Phong nún nún vai. Đại giới. Ngươi cứ nói đi. Lý Phú cùng Vương Tiễn Quân mặt đông chốc chầm xuống. Hai người toàn bộ đều hiểu mất đầu mua bán có người làm, bồi thường tiền mua bán không ai làm. Áng lọ sạ sần không phải cái gì thiện nhân, bọn hắn chắc chắn sẽ không làm bồi thường tiền mua bán. Như vậy, chuyện của nơi này thì rất rõ ràng. Đại phú hào thông qua được áng lọ sạ sần khảo nghiệm, bị áng lọ sạ sần một vị nào đó nhân vật coi là người một nhà. Do đó, hắn mới có tư cách mua được dễ dàng như vậy tài sản. Áng lọ sạ sần phải làm như vậy, thật đơn giản, đơn giản là tại chỗ lôi. Hương Giang trở về là đại thế a, có như thế một vị nhà giàu nhất ở chỗ này, thuận tiện tại bọn hắn cướp lấy lợi ích. Lý Phú cùng Vương Kiến quân trong mắt cũng hiện lên một tia sắc khí. Vương Kiến Quân trầm trầm nói: "Lão bản, chúng ta muốn hay không trừ bỏ hậu họa?" Lâm Phong ngạc nhiên: "Cái gì trừ bỏ hậu họa?" Vương Kiến Quân thẳng thắn nói: "Ta cướp túi sách, đây chính là đại phú hào hướng hạng lọ xạ sẩn công tức đút lót thứ gì đó. Kia đại phú hào khẳng định sẽ tìm kiếm a." Lâm Phong cười nói: "Vốn là khẳng định, chẳng qua bây giờ không nhất định." Vương Kiến Quân ngạc nhiên: "Ta không hiểu." Lâm Phong cười nói: "Nếu An giờ Dê không có tại hiện trường hôn mê, như vậy ngươi cấp túi xách sau đó, đại phú hào bất kể làm cái gì nhất định phải tìm trở về, biện pháp đơn giản nhất chính là hướng cảnh sát tạo áp lực." Thế nhưng công tác án rở dê bị ngươi đánh cho bất tỉnh tại hiện trường, cái chỗ kia vắng vẻ vô cùng, hương giang lại rất loạn. Nếu là có cái nào tên côn đồ nhìn án rở quần áo khảo cứu, cho hắn đến một hung ác, vậy thì có ý tứ. Xem xét tình thế phát triển đi, chúng ta nhìn xem việc vui là được." Vương Kiến Quân cẩn thận nói. "Lão bản, có muốn hay không ta về nhà tránh một chút, không cho ngươi thêm phiền phức." Lâm Phong buồn cười nói. "Ngươi sợ ta không chịu nổi áp lực?" Không giống nhau Vương Kiến Quân trả lời, hắn cười nói. "Mệnh lệnh là ta ở dưới, hậu quả ta đã sớm đã hiểu. Ra đây chỗ lẫn, phải có đảm nhận, nơi nào có lao đại hạ mệnh lệnh được làm?" Nhường tiểu đệ con nổi, lại nói, ngươi để người tóm lấy tay cầm. Vương Kiến Quân lắc đầu. Sao lại không được sao? Cho dù thực sự có người nhìn thấy, cái kia có thế nào? Ngươi nhìn xem đại phú hào dám công khai đem sự việc nói ra sao? Hắn cho dù muốn đối cảnh sát tạo áp lực, cũng sẽ chỉ nói hắn mất đi một túi sách. trong túi sách chỉ có mấy chục vạn tờ HONOR giờ trái phiếu vô danh. Hắn là mảy may không dám nhắc tới kia mấy trăm vạn tờ HONOR giờ công trái chuyện. Các ngươi chỉ là chấp hành mệnh lệnh của ta, nghĩ những vật kia làm gì? Vương Kiến Quân trọng trọng gật đầu. Lý Phú nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Kiến Quân bả vai, quay đầu hỏi Lâm Phong. Phong ca, ta không hiểu. Lâm Phong tâm trạng rất tốt, cười mắng. Lê Mê làm cái gì? Có cái gì không hiểu trực tiếp hỏi nha. Lý Phú nói khẽ. Còn nhớ trước kia ngươi đã nói với ta, Tây Phương hối lộ là hợp pháp hóa. Nhưng vì sao hôm nay thì trở thành bộ dáng này? Lâm Phong cười ha ha. Tiểu Phú, ngươi nói cũng không sai, Tây Phương hối lộ là hợp pháp hóa. đương nhiên, bọn hắn không gọi là hối lộ, gọi là hiến kim. Muốn tuyển cử phải có hàng loạt tiền tài. Tây Phương cho phép tham tuyển người hướng mỗi cái cử chi góp góp tiền tài, vì tham dự tuyển cử hoạt động. Thế là sao? Cái này cho những người khác sáng tạo ra trao đổi ích lợi điều kiện. Ta đẩy ngươi lên đài, ngươi sau khi lên đài cấp cho cùng ta hồi báo, kỳ thực cũng là hối lộ. Chẳng qua cách nói tương đối tốt nghe mà thôi." Lý Phú Úc cao mày nói. "Thế nhưng, đã có kiểu này hợp pháp an toàn đường tắt, vì sao đại phú hào phải mạo hiểm làm như thế? Công việc này cũng quá thô ráp đi." Vương Kiến Quân bất mãn nói. "Phú ca, công việc này ở đâu thô ráp?" Lý Phú nhún nhún vai. "Ngươi nhìn xem, đại phú hào thủ hạ lại cùng công tất án giờ dê giao dịch, thật không sợ bị người khác thấy a?" Vương Kiến Quân phân bua. "Bọn hắn khẳng định không sợ a." Chương 213, công tất thưởng thức, quà tất phạt. 2 Chương 213: Công tất thưởng thức, quà tất phạt. 2. Hai. Hai người đều không có nhìn thấy mặt, đại phú hào thủ hạ chẳng qua là cái công cụ người, hắn mang theo túi sách, ta cũng hoài nghi kia trong túi sách có đồ vật gì, hắn cũng không biết. Đại phú hào thủ hạ đem túi sách đặt ở một đơn vị, hắn cũng không biết cái đơn vị này người sở hữu là ai, có lẽ là đại phú hào bản thân vậy không nhất định. Lâm Phong xen vào nói, Kiến Quân nói đến ý tưởng bên trên. Đoạn thời gian trước chắc tử cường bắt chẹt đại phú hào 10 giờ bố nước, tình huống lúc đó là, đại phú hào thủ hạ tất cả đơn vị, đem có thể mang tới tiền cũ tất cả đều tụ lại. Chắc Tử Cường vì không cho cảnh sát thông qua tiền giấy tìm thấy hắn, kiên quyết không muốn tiền mới, chỉ cần tiền cũ. Lúc kia đại phú hào thủ hạ thì bận rộn một lúc lâu. Vương Kiến Quân lại nói: "Ta nhìn kỹ, đại phú hào thủ hạ phóng túi xách liền đi, may may không quay đầu lại, hẳn là thân tín của hắn. Kia đơn vị vô cùng vắng vẻ, vô cùng yên tĩnh, trên cơ bản không ai tới. Dù sao ta tại cái kia đơn vị ngây người một thời gian dài, trừ ra hai người bọn họ, thì chưa từng gặp qua người thứ ba. Sau đó công tước ăn dở dê mới vào đi cái kia đơn vị. Hắn ép căn bản không hề gặp qua người khác. Lý Phú luôn cảm thấy lạ lạ ở chỗ nào?" Vương Kiến Quân giải khai hắn nghi hoặc. "Phu ca, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ngươi lo lắng chúng ta đắc thủ quá mức tùy tiện, cái này khiến ngươi cảm thấy có chút bất an." Lý Phú bừng tỉnh đại ngộ. "Đúng đúng đúng, chính là như thế." Vương Kiến Quân thở dài. "Phu ca, ngươi là thân vào cuộc bên trong không tự biết, nếu là không có lão bản tình báo, ngươi có thể biết hai người này có lớn như vậy giao dịch." Lý Phú yên lặng. "Lão bản tình báo như thế bí ẩn, nếu không phải ta đi làm việc, ta thật cũng không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện như thế, lại càng không cần phải nói những người khác." không biết rõ tình hình gia hỏa liền xem như trên đường nhìn thấy công tước an giờ dê bọn hắn nhiều lắm là hội cảng khái, vị này công tước an giờ dê thật thích toàn bộ như thế nào lại ngay cả nghĩ hắn đi giao dịch đâu hắn nhưng là quỷ lão công tước lý phú Húc cao mày nói công tước an giờ dê về phần tự thân xuất mã sao lâm phong cho hắn làm giải đáp công tước an giờ dê là thành viên hoàng thất mà ở ạng lọ xa sẩn hoàng gia vậy chỉ còn lại có cái tên tuổi đương nhiên tại hoàng gia trên phong điện hay là có tương đối sức ảnh hưởng lớn nhưng chân chính cầm quyền người chỉ khi bọn hắn là con dẫu hình người con dẫu muốn sinh hoạt tốt một chút, muốn giữ gìn sĩ diện sinh hoạt, kỳ thực không dễ dàng. cũng tỷ như hàng năm đối với lâu đài cổ giữ gìn chính là một món khổng lồ. đây chính là nửa trăm triệu đô la Hồng công. phóng ở đâu đều là một bút siêu cấp lớn tiền. công tước An giờ Z không thể nào yên tâm để người khác tới làm việc tình. Lý Phú hỏi, áng lộ xạ thần không phải phái cục tình báo quân sự tá trị đi vào Hương Giang sao? tá trị vẫn là có thể à? Lâm Phong nghi lặng. mỹ đế phật bát nhạc đều có thể giám thị bọn hắn đại thống lĩnh, ngươi trông cậy vào cục tình báo quân sự người sẽ giúp đỡ công tước An giờ Z. Ta chỉ nếu như đạt được tình báo này, khẳng định sẽ như lấy được trí bảo, làm không tốt sẽ muốn hiệp công tức thức giờ Z để cho hắn sử dụng. Lý Phú trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Lâm Phong nuốt nuốt vay. Áng lọt xạ sần hoàng gia, mặc dù đây hỏa liên thắng đương nhiệm long đầu suy kỵ mạnh một chút, nhưng cũng cưỡng ép có hạ. Chân chính cường lực bộ môn có phải không hội nghe bọn hắn? Chẳng qua là duy trì tốt mặt ngoài lễ phép thôi. Lý Phú khó hiểu nói. Đã như vậy, đại phú hào còn hối lộ công thức Anjor Z một khoản tiền lớn như vậy? Lâm Phong nuốt nuốt vay. Áng lọt sạ sần hoàng gia là hình người con dấu đó là đối ngang vung thật sự cầm quyền gia hỏa mà nói đối với tại bình thường quan viên đó là bọn họ hoàng gia đối với tại bình thường bách tính, càng là như vậy đối với áng lò xạ sân hải ngoại thuộc địa người mà nói nhưng là chân chính đại nhân vật đại phú hào muốn tại áng lò xạ sân làm một chuyện nào đó hắn nhất định là muốn đạt được gan giờ dê tức sĩ giúp đỡ là cái này hiện thực hối lộ hắn chính là rất tự nhiên sự tình lý phú triệt để yên tâm vậy ta liền hiểu lâm phong cười lấy gật đầu ở bên cạnh hắn lý phú chính là thiếp thân thư ký vì hắn tra lộ bổ huyết là át không thể thiếu cái gọi là kiêm nghe thì mình thiên tín thì ám chính là như thế. Lâm Phong móc ra một bộ chìa khóa đưa cho Vương Kiến Quân. Này, đây là trước kia nói tốt muốn đưa cho ngươi phần thưởng. Vương Kiến Quân từ chối nói. Lão bản, ta đi theo thời gian của ngươi còn thiếu, theo ngươi này lấy được tiền tài đã đủ nhiều. Cái này ta tự mua đi. Lâm Phong trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi tiền giấy giữ đi, ta chỗ này công tất thường thức qua tất phạt, lần này thì không cho ngươi bàn thưởng gì. Bộ này chìa khóa chính là của ngươi ban thưởng. Vương Kiến Quân chỉ hai tay tiếp nhận, cảm kích nói. Đại tạ lão bản. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Vương Kiến Quân tự nghĩ không có gì hắn bản lãnh của hắn cũng chỉ có nghe lời điểm này có tê tuổi. Hắn không như Lý Phú, Lý Phú chấp hành lúc không có hai lời, chấp hành sau đó hội theo mỗi cái phương diện luận chứng một chút chuyện này rốt cục có thể hay không cho Lâm Phong đem lại nguy hiểm. Vương Kiến Quân vô cùng đơn thuần, lão bản nhường làm cái gì hắn thì đi làm cái gì, nếu là có nguy hiểm vậy liền thế lão bản khiêng chứ sao. Tư tưởng rất là đơn giản. Nhưng mà Vương Kiến Quân phát hiện, lão bản hình như đối với mình đây Lý Phú còn hào phóng vô cùng. Lý Phú nói, hắn là theo chân lão bản 3 năm mới thu được căn phòng lớn. Thế nhưng Vương Kiến Quân đâu, lúc này mới theo Lâm Phong bao lâu? Dù sao Vương Kiến Quân quyết định, nếu là có người dám bất lợi cho Lâm Phong, quản hắn là ai, đánh chính là Lâm Phong vô vô Vương Kiến Quân bả vai, ngươi có căn phòng lớn, cái này vốn là phải thật tốt chúc mừng một phen, chẳng qua không trùng hợp, hai ngày này sự việc đổi sự việc cũng đổi tới cùng một chỗ đi. Bây giờ ngươi cũng có chức vụ, kia càng không có thời gian cho ngươi chúc mừng. Vương Kiến Quân vội vàng nói, lão bản, chúng ta mấy cái góp một khối họp gặp là được rồi, ta là cái tiểu nhân vật, không đến mức gây chiến. Lâm Phong lắc đầu, tiểu đệ của ta có thể không có gì tiểu nhân vật, quay lại cho ngươi đền bù đi. Giấy tờ nhà đất cái gì đều đặt ở trong biệt thự, nơi này không giống với quê nhà, những tờ giấy tờ nhà đất một tấm cũng không thể ném, nếu vứt đi có thể liên phiền toái. Nếu như ngươi muốn tương lai bán ra, thiếu một chứng giấy tờ nhà đất, giao dịch giá trị liền phải giảm bớt đi nhiều. Vương Kiến Quân ngạc nhiên. "Lão bản, ta tại sao phải bán ra nhà đâu?" Lâm Phong ý vị thâm trường nói. Thọ không có ba hàng, chuyện tương lai hội có thể nói rõ được sợ. Dù sao ngươi hảo hảo bảo tồn chính là." Vương Kiến Quân lập tức nói. "Ta nghe ngài." Lâm Phong lại lấy ra chi phiếu, xoàn xoạt xoát viết một tấm, đưa cho Vương Kiến Quân. "Đây là kiến quốc thủ lao." ta vẫn là câu nói kia, tại ta chỗ này, công tất thưởng thức qua tất phạt. các ngươi làm sự tình không có gì sai lầm, tiền tài của ta là không thiếu được. đông dạng, nếu xảy ra sai sót, của ta trừng phạt cũng là rất nặng. vương kiến quân h h s là, trừng phạt. vương kiến quân từ trước đến giờ liền không có nghĩ tới vật kia, lão bản cho thủ lao như thế hậu đãi, vậy dĩ nhiên phải liệu mạng hoàn thành đúng không? dù là thật sự bị trừng phạt, vương kiến quân cũng không có cái gì lời oán giận. có tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, chính ngươi không trân quý, ngược lại phạm sai lầm, kia không phạt ngươi phải hay? tinh khiết là đáng đợi mà. Vương Kiến Quân hớn hở ra mặt, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Lâm Phong thở dài: "Ngươi này ánh mắt, ta nói cho ngươi, ngươi cũng đừng theo trong nội tâm muốn vì ta đỡ đạn cái gì." Vương Kiến Quân lập tức nói: "Nếu là thật có chuyện như vậy, ta nhất định phải là ngài đỡ đạn." Lâm Phong xì một tiếng: "Không có tiền độ. Nhiều như vậy tiền liền đem ngươi đón mua. Mệnh của ngươi cứ như vậy không đáng tiền. Ra đây trộn lẫn kiếm tiền là trên hết, tất cả đều là làm ăn. Ngươi nỗ lực lao động, ta thanh toán ngươi thù lao, chuyển tiên kinh điểm nĩa." Cút, nhìn thấy ngươi bộ dáng thì nổi giận. Cút nhanh lên cuộn cuộn. Vương Kiến Quân cười một tiếng: cùng hai người bắt chuyện qua, mừng gấp khởi đi nhìn xem phòng ốc của mình. Lâm Phong khẽ lắc đầu, Lý Phú khó hiểu nói, Phong Ca, ngươi giống như không thế nào vui vẻ. Lâm Phong trắng ra nói, ta là thật không có nghĩ qua muốn các huynh đệ cho ta đỡ đạn, nhưng ta coi nhìn bộ dáng của các ngươi, hình như từng cái đều muốn cho ta đỡ đạn. Lý Phú nghiêm túc gật đầu, đúng, ta cũng đều vì ngươi đỡ đạn. Lâm Phong cười nhạo nói, nếu ta gặp phải sự việc, không kịp phản ứng, đổi thành các ngươi vậy không tốt, đó chính là hy sinh vô ích. Thân thủ của ta cao hơn các ngươi, tốc độ phản ứng nhanh hơn các ngươi, ta cũng không được, đội thành các ngươi là được cả nhà. Nếu là thật có một ngày như vậy, các ngươi còn không bằng chính mình nhận nấp tiếp theo, chậm giải báo thù cho ta mới là đạo lý. Lại nói, không tầm thường chính là trọng thương, muốn ta chết, ở đâu dễ dàng như vậy. Lý Phú không cùng Lâm Phong tranh luận. Lâm Phong đột nhiên cảm thấy từng đợt tức giận, quáp, mau mau cút, xem lại các ngươi bộ dáng này liền tức giận. Lý Phú cười hì hì lui sang một bên. Hắn cùng Vương Kiến Quân một ý nghĩa, nếu là thật gặp phải nguy hiểm, dù là thân thủ của mình không như Dương Phong, tốc độ phản ứng cũng không bằng Lâm Phong, cái kia đỡ đạn lúc, tuyệt đối sẽ không có do dự chút nào. Không khác, Lâm Phong chẳng những bắt bọn hắn làm thân huynh đệ, Còn ra tay tương đối lớn phương, quan trọng nhất là tăng ca có tiền làm thêm giờ, chưa bao giờ khất nợ tiền lương. Ông chủ như vậy, đương nhiên muốn nghĩ hết biện pháp, nhường hắn sống lâu trăm tuổi a. Chương 214, Lạc Đà tăng lễ, 1, chương 214, Lạc Đà tăng lễ, 1. Lâm Phong cũng không phải nói giỡn, là kiếp trước mua công ty pháp nhân cộng thêm cơ FO, kém chút đi cái làn cầu bồi dưỡng tồn tại. Hắn đối với có nỗi là căm thù đến tận xương thủy. Lúc kia láo bản cho tiền giấy lại nhiều, Lâm Phong nội tâm vậy không có nửa điểm gợn sóng, ta là tùy thời vì ngươi có nỗi, ta là dùng tính mạng của mình kiếm tiền. Là cái này giao dịch một bộ phận tất cả chẳng qua cũng là sinh ý. sau khi xuyên việt trộn lẫn xã đoàn càng là hơn rõ ràng. tất cả đều là làm ăn. mảnh bê bị lôi rượu dương tiêu diệt cả nhà, hồng hưng hướng đông tinh thu hoạch bồi thường sau đó, thì thôi. làm ăn sao? Tưởng thiên sinh bị ô nhá đám ba người bố trí đào thủ phục kích, lâm phong phụng mệnh cùng đông tinh a buồn đàm phán, thu được bồi thường sau đó như thường giải quyết. làm ăn sao? lâm phong là thật tâm không cảm thấy người khác cho mình đỡ đạn có cái gì tốt. đây chính là hắn không dung nhập xã hội này rõ ràng là thủ. phiền não một hồi, lâm phong đột nhiên thì không buồn mực, có người muốn tại thời điểm nguy hiểm cho ngươi đỡ đạn, ngươi còn không muốn thật là giả mồm nghĩ như thế Lâm Phong ngược lại là có chút tự dễ ức. Lý Phú lại nổi lên Phong ca Tam đầu điện thoại Lâm Phong cầm điện thoại lên hỏi xa xa người bên ấy còn thuận lợi Đinh Giao cười nói thuận lợi vô cùng ta đã nhận được tống tử hào còn có cái đó âm hiểm tiểu tùy tùng đạm thành Lâm Phong buồn cười nói ngươi nói thế nào người ta âm hiểm Đinh Giao không lưu tình chút nào nói tiên địa rõ ràng là một cái thâm độc rắn lại phải làm bộ vô hại thọ tử hết lần này tới lần khác Trang lại không như gây người chán ghét người có dạ tâm không có vấn đề nhưng mà hắn Trang quá lửa Tống Tử Hào là lạc hậu giang hồ nhân, nếu Đàm Thành nói rõ muốn lên vị, Tống Tử Hào tuyệt đối sẽ thôi hắn một cái. Đáng tiếc gia hỏa này tuyệt lầm đường. Lâm Phong cười ha ha. Đàm Thành là Diêu Tiên Sinh tìm đến xử lý Tống Tử Hào, Đàm Thành chẳng qua là quân cờ thôi, hắn lại thế nào tự mình làm chủ. Đinh Giao hì hì cười nói. Loại người này sớm muộn cũng sẽ bị Diêu Tiên Sinh xử lý. Lâm Phong hỏi. Tống Tử Hào nói thế nào? Đinh Giao lời bình nói. Tống Tử Hào là một lạc hậu giang hồ nhân, chẳng qua hắn quá là hậu, luôn cảm thấy tình nghĩa minh đệ lớn hơn trời. Xã hội có phải không đoạn phát triển, hắn lại không biết biến báo. Muốn là lão bản của hắn là một minh lý người vẫn còn tốt, kia Tống tử Hào còn có sinh tồn có thể. May mắn hắn coi như thông minh, bái nhập lão công môn hạ của người, bằng không, không phải vào ngục giam chính là vào địa ngục." Lâm Phong cười to nói, "Tống tử Hào chính là ta cho người tìm giúp đỡ." Đinh Giao hỉ hỉ cười nói, "Ta đối với Tống tử Hào rất hài lòng. Ừm, Lý Mã Khắc cũng không tệ, hắn song súng đường nghịch vô cùng trượng." Lâm Phong ngạc nhiên nói, "Lý Mã Khắc cũng đi." Đinh Dao gật đầu. Nếu là không hiểu rõ Đàm Thành khuôn mặt thật, Lý Mã Khắc có thể sẽ không đến, nhưng tất nhiên Đàm Thành bại lộ, hắn khẳng định phải tới sao? Ta chuẩn bị trước giúp lấy bọn hắn đem đàm thành xử lý, sau đó thì sao cấp hai người bọn họ mỗi người một cái đường chủ làm, bọn hắn nhất định là không thể trở về hương giang, thì lưu tại di loan giúp ta đi. Ta muốn phát triển tam liên bang, vừa vận thiếu nhân thủ. Lâm phong hỏi, tiền giấy đủ sao? Đinh giao âm thanh vô cùng vũ mỹ, đủ à? Nếu như không đủ, đại tỷ nói phải vận dụng gia tộc quỹ ngân sách giúp ta. Mỗi lần nghe được đinh giao nói như vậy, Lâm phong cũng cảm thấy từng đợt quái dị. Nhà ai gia đình hội ngân sách chuyên môn hướng xã đoàn bơm tiền, hình như trừ ra nhà bọn hắn cũng không có người a. Lâm phong ánh mắt rất cao. Đối với nữ nhân yêu cầu cao vô cùng, không phải người bình thường, và không được nhà hắn môn. Hà Mẫn là trường quốc tế tinh anh lão sư, Nhạc Tuệ chân là TV đài truyền hình Vương Bài phóng viên, Phương Đình là phương tiến tân sau đó, tài chính và kinh tế tạp chí phóng viên. Đinh Giao càng là hơn lôi công cô em vợ, cũng là trong lồng ngực có đổi nối nữ nhân. Nàng tối đại mộng tưởng là phụ trợ nam nhân kiến công lập nghiệp, Lâm Phong chính là nàng tuyển định người. Nhưng mà Lâm Phong muốn nàng tại Di Loan phát triển, Đinh Giao đành phải tuân theo Lâm Phong ý kiến đính tại Di Loan. Lâm gia các nữ nhân cũng có sự nghiệp của mình, đây là đạt được Lâm Phong ủng hộ sự việc. Mỗi người phát triển sự nghiệp của mình đều sẽ có một cái tiền trợ cấp ngành, đinh giao sự nghiệp là xa đoạn, nào như vậy mẫn vậy đối xử như nhau, sẽ cho nàng cấp phát giúp đỡ. Hai người này đối ngươi ấn tượng làm sao? Đinh giao hì hì cười nói, bọn hắn đối ta ấn tượng không quan trọng, bọn hắn là thủ hạ của ngươi là được rồi. Lâm Phong nhắc nhở. Tương lai bọn hắn là ngươi phụ tá đắc lực, muốn đem hết toàn lực thu phục bọn hắn. Đinh giao mỉm cười nói, yên tâm đi, ta hiện tại không tiện ra mặt, rốt cuộc Lôi công không trên đấy. Lâm Phong thản nhiên nói, Lôi công nếu thất thời, nhường hắn sống lâu mấy năm cũng không có cái gì nếu là hắn không thất thời, nhường hắn đến hư giang, ta tiện hắn lên đường. Đinh Giao càng vui mừng hơn, Lâm Phong bá khí nhường nàng si mê. Lão công ta tỉnh, đúng rồi lão công, ta phát hiện một người thú vị. Lâm Phong cười nói, ngươi lại phát hiện gì rồi người? Đinh Giao hì hì cười nói, Di Loan có một cái tùng lâm bang bang chủ chu triều tiên, rất là có hứng. Gia hỏa này có giá tâm lớn, nhưng mà làm việc tương đối thô ráp. Hắn muốn tranh cử nghị viên, ta không coi trọng hắn. Chu triều tiên, Mắt đa đại nôn. Lâm Phong thở dài nói, Giao Giao ngươi này ánh mắt không thể nói. Chu Triều Tiên người kia là tiêu chuẩn xã đoàn người. Ngươi muốn thu phục hắn khó vậy không khó. Đinh Giao đại hỉ. Lão công, ta liền biết ngươi có biện pháp. Lâm Phong nhún nhún vai. Muốn là nhân vật, ta có thể không đề nghị ngươi thu lấy, chẳng qua Chu Triều Tiên sao? Hắn hay là có điểm mấu chốt. Trộn lẫn xã đoàn trên cơ bản không có người nào tốt. Muốn là dựa theo người bình thường đạo đức quan điểm, Lâm Phong, Lý Phú, Vương Kiến Quân, Lạc Thiên Hồng đám người, toàn bộ đều không phải là người tốt lành gì. Nhưng mà ra đây chỗ lẫn, kiếm tiền là trên hết. Chỉ cần ngươi có điểm mấu chốt, chúng ta có thể hợp tác. Không có điểm mấu chốt người, ai cũng không nguyện ý đến gần. Cũng tỷ như Đông Tinh Âu nha, tên kia ngay cả xã đoàn tín ngưỡng quan nhị gia cũng dám chặt, ai dám cùng ngươi hắn chơi à. Trong lòng không có kính sợ người, tối là vô pháp vô thiên, làm ra dạng gì sự việc đến, đều là không kỳ quái. Lâm Phong giải thích nói, Chu Triều Tiên âm hiểm xảo trá, hung ác bá đạo, nhưng có một chút, hắn đối với lão bà của hắn là thật lòng. Ngươi muốn thu phục hắn, chỉ cần theo lão bà hắn ra tay là được. Chẳng qua đừng dùng bá đạo thủ đoạn, dùng lôi kéo. Ra đây lẫn vào người đều mộ mạnh, chỉ cần ngươi mạnh hơn hắn, hắn sẽ thần phục ngươi. Đinh Dao như có điều suy nghĩ, gia hỏa này muốn tranh cử nghị viên, kia trên cơ bản không thể nào. Ta nhận được phong, hắn sẽ bị đuổi dỡn. Vì người kia tính cách, chắc chắn sẽ không nguyện ý. Đến lúc đó tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Việc ngươi cần lâu thật đơn giản. Đinh Giao hơi suy nghĩ một hồi, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Ta chỉ cần có thật tốt chờ hắn lâm vào tuyệt lộ, sau đó đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi là được. Lâm Phong cười to. Chuyện thêm gấm thêm hoa chúng ta không làm, chúng ta muốn làm muốn làm đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sự việc. Đinh Giao gật đầu. Lão Công, ta hiểu rồi. Hai người nói chuyện một hồi, Đinh Giao đột nhiên hỏi. Lão Công, Khôn Ca lập tức sẽ cử hành Long Đầu Yến Học rồi nếu không để ta muốn trở về à? Lâm Phong yên lặng. Ngươi nếu muốn về đến cùng ta tụ họp một chút, kia cũng chẳng có gì. Ngươi muốn là muốn tham gia Khôn Ca Long Đầu Yến Hội, vậy coi như xong đi. Đinh Giao ngạc nhiên. Vì sao? Khôn Ca không thích ta? Lâm Phong phúc phúc cười. Khôn Ca không phải không thích ngươi, hắn là không yêu mến bọn ngươi. Nhà đồng đốc, Khôn Ca còn độc thân đâu? Mấy người các ngươi thay phiên tại lão nương trước mặt lắc lư. Khôn Ca mỗi ngày bị mắng. Đinh Giao cười như điên không chỉ. Vậy ta sau khi trở về cùng đại tỷ bọn hắn mỗi ngày đi lão nương chỗ nào ngồi, nhưng hắn không mời chúng ta tham gia hạ lễ. Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Đúng đúng đúng, cứ làm như thế. Lâm Phong tâm tình thật tốt cúp điện thoại, đưa di động ném cho Lý Phú, nhưng mà cái sau rất nhanh lại tới. Phong ca, đỉnh ra điện thoại. Lâm Phong nổi lên vẻ cổ quái, trong lòng tự đủ ra hỏa này thật không trải qua nhất tới. Đại lão, có dặn dò gì? Lượng khôn nặng nghề thở dài. Có một chuyện phiền toái, cần ngươi làm. Lâm Phong cả giận nói. Có ngươi như thế sai xử tiểu đệ sao?